Hộ sĩ thực mau liền chạy ra đi, Nguyễn Chỉ Nhụy trong lòng mạc danh có vài phần bất an, không cấm chiều Giang Tử nhìn nhiều vài lần. Nếu vạn nhất hắn không được Tư Mạc ca, kỳ thật Giang Tử cũng không tồi. Tốt xấu, hắn là Giang gia người thừa kế, đỉnh cấp hảo môn chi nhất Giang gia a. Làm không thành bùi thái thái, không chiếm được Tư Mạc ca, kia nàng liền làm Giang thái thái, không tính quá mệt. Giang Tử đối thượng Nguyễn Chỉ Nhụy lã trả trực khóc đáng thương ánh mắt, lưng lông tơ thẳng dự. Hắn lập tức rời đi tầm mắt, nhìn buổi Tư Mạc Điều chỉnh chính mình mặt bộ biểu tình, dùng tràn ngập vu buồn suy suốt miệng lưỡi, nói, tư mạc à, ta ba hắn ngày hôm qua đem ta tử ra phả chung xóa tên. Ta chẳng qua tấu một đốn hắn ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, đem nữ nhân kia giả cầm đánh oai mà thôi, ta ba thế nhưng liền như vậy nhẫn tâm, làm ta tử giang ra cút đi. Bùi tư mạc tối tâm con ngươi hiện lên một mặt cười, ngữ khí đồng tình nói, vậy ngươi liền không cần quá ngoan cố, trở về hống hống ngươi ba, nói không chừng lao ra tử tâm mềm nún lại làm ngươi về nhà Giang tử bi ai mà lắp đầu, liền tính hắn cầu ta trở về, ta cũng không quay về. Ta đã quyết định bán đi ta chính mình danh nghĩa duy nhất căn nhà kia, chu tiền chính mình gây dựng sự nghiệp, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nguyễn chỉ nhụy trên mặt biểu tình lại một lần vặn bèo một chút. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ai muốn đi theo hắn ai nghèo chịu khổ. Chương 1404 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược. 14. Chính văn chương 1404 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược. 14. Giang tử chính bán thảm, hộ sĩ đi mà quay lại, trên tay cầm một phần tân dân ạ kiểm tra đo lường báo cáo. Thực xin lỗi, ta vừa rồi không cẩn thận đem báo cáo lấy sai rồi, này phân mới là Nguyễn Tiểu Thư. Hộ sĩ đem báo cáo giao cho Nguyễn Chỉ Nhụy. Nguyễn Chỉ Nhụy nhìn thoáng qua, lộ ra tươi cười, nói, Nguyễn Lai nghĩ sai rồi, ta hải tử cùng tóc chủ nhân cũng không có huyết thống thân tử quan hệ. Bùi tư mặc trong lòng hiểu rõ, nhướng mày, không ra tiếng. Nguyễn Chỉ Nhụy thấy hắn như thế Trong lòng ẩn ẩn có chút lạnh cả người, ngược lại nhìn hướng khúc yên, nói, khúc tiểu thương, ngươi không ngại ta thỉnh tư mạc ca lại nghiệm một lần đi. Khúc yên học bùi tư mạc biểu tình, cũng lạnh lạnh mà nhúng mày, ta để ý còn có, ngươi hẳn là kêu ta bùi thái thái. Nguyễn chỉ nhụy tự hồ bị khúc yên thái độ xúc phạm tới, co rúm lại một chút, nhược được nói, ngày đó buổi tối tình huống quá hỗn loạn, ta chỉ là tưởng biết rõ ràng rốt cuộc là ai cùng ta đã xảy ra. Ta muốn biết, ta hài tử phụ thân rốt cuộc là ai Khúc Yên đã lười đến xem nàng vụng về kỹ thuật diễn, nhất châm kiến huyết nói, vậy ngươi có dám hay không đổi một nhà bệnh viện làm dân nạ giám định? Nguyễn chỉ nhụy sắc mặt chăng nhận, cắn cắn môi, khúc tiểu thư ngươi hà tất như vậy hùng hổ doan người. Ngày đó buổi tối phát sinh sự, lại không phải ta muốn cố ý phá hư người hôn nhân, ta cũng là người bị hại a Khúc Yên không có kiên nhẫn, đang chuẩn bị khai rỗi, đống nhiên nàng đầu vai ấm áp, nam nhân bàn tay khẽ vướt ở mặt trên. Khúc Yên chuyến mắt, chỉ thấy bên người bùi tư Mạc Tuấn Dung t Mang theo một tia trấn an ý vị, vỗ nhẹ nàng vai. Rồi sau đó hắn mở miệng nói, Nguyễn chỉ nhụy, phụ thân ngươi là ta cùng A từ lao sư, xem ở hắn lao nhân ra mặt mũi thượng, ta đối với ngươi vẫn luôn thực khách khí. Nhưng lại khách khí, cũng không đại biểu ngươi có thể đối lao bà của ta tùy tiện chỉ chỉ trò trò. Nàng thái độ nơi nào hùng hổ doa người. Ngươi chỉ sợ không kiến thức quá cái gì mới là chân chính hùng hổ doa người. Nguyễn chỉ nhụy bạch mặt, há mồm muốn biện giải, nhưng bùi tư mạc hoàn toàn không cho nàng nói chuyện cơ hội Tiếp tục lánh khốc địa đạo, còn có, ngươi thính lực chỉ sợ không tốt lắm. Lao bà của ta nói được thực minh xác nàng là bùi thái thái. Ngươi một mà lại cố ý kêu nàng khúc tiểu thư, là cái gì giáp tâm. Nguyễn chỉ nhụy đáng thương vô cùng nói, ta, ta không có. Bùi tư mặc cắt đứt nàng, mặc kệ ngươi là cái gì giáp tâm, ta đều khuyên ngươi đã chết nảy tâm. Ta đối với ngươi không hề hứng thú, cũng tuyệt đối không có khả năng là ngươi hải tử phụ thân. Ngày đó buổi tối tình huống. Ta đã làm người tìm được bị hủy hư video theo dõi, ngày mai liền sẽ từ nước ngoài gửi lại đây. Chân tướng là cái gì? Chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Nguyễn chỉ nhụy sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Nàng trong bụng hài tử, căn bản không phải ngày đó buổi tối hoài thượng. Nàng vì bắt lấy ngày đó ngàn năm một thở hỗn loạn cơ hội, muốn mượn này trói chặt bùi ra hoặc là rang ra trong đó một người nam nhân, mới có thể ở xúc động dưới, cách thiên tùy tiện tìm cái nam nhân ngủ. Ta hôm nay đi này một chuyến, là thế ngươi mất phụ thân ta tôn kính lão sư đến xem ngươi, nhưng ngươi làm ta thực thất vọng. Chỉ sợ phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng cũng đồng dạng cảm thấy thất vọng. Bùi Tư Mạc ngữ khí thanh lánh, không mang theo sắc mặt giận dữ, lại rất chất tâm. Hắn suy diện xong chân chính hùng hổ dò người, liền không hề vung nghĩa, rát lấy bên cạnh khúc kia tay, hướng phòng bệnh bên ngoài đi. Đi tới cửa khi, Bùi Tư Mạc bước chân một đốn, quay đầu lại bổ thượng một câu, "Nhà này bệnh viện hộ sĩ cùng bác sĩ thu nhận hối lộ, vì ngươi làm giả báo cáo, chuyện này ta nếu muốn tra rõ, Đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Ngươi về sau tự giải quyết cho tốt." Nguyễn Chỉ nhụy run rẩy một chút, mặt không có chút máu. Nàng bất lực mà nhìn phía còn lưu tại phòng bệnh trung gian tử, mềm điếu Mạc Thế, Từ Ca. Giang tử vẻ mặt nghiêm lại, nghiêm túc nói, "Tư chớ nói, chính là ta tưởng nói. Nguyễn học muội, ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong, hắn nhanh chóng đuổi kịp đùi tư Mạc cùng Khúc Yên mấy bước, nhanh như chớp rời đi phòng bệnh. Chương 1405 Đỉnh Lưu tự lật phu thê cho nhau công lực 15. Chính văn chương 1405 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược. 15. Đi trước ga ra trên đường, bùi tư mạc đột nhiên nghe được trong lòng vang lên hệ thống vui sướng nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ! Chúc mừng ký chủ! không yên tình yêu giá trị đại biên độ tăng trở lại. Thứ 50 tăng trở lại đến 0%. Ký chủ thỉnh tiếp tục nỗ lực, đã thắng lợi đang nhìn. Bùi tư mạc ở trong lòng cười nhạo. 0% tình yêu giá trị, liền thắng lợi đang nhìn. Hệ thống tốt xấu đi một chút tâm, có lệ ai đâu. Bất quá, trải qua này một chuyến, hắn xem như thiết thân cảm nhận được, hệ thống thật không có lửa hắn. Khúc yên tình yêu giá trị xác thật không thể té số âm, nếu không hắn tùy thời khả năng gặp được nguy hiểm. Tư mạc, làm ta cọ cái xe. Giang từ bước đi lại đây, vô vô bùi tư mạc vai, phi thường chủ động chui vào rồi lùn giỏi sờ. Người không lái xe tới. Bùi tư mạc nhìn khúc yên trước lên xe, mới chính mình ngồi vào trong xe, hỏi. Ta này không phải vì làm bị trục xuất ra môn, đánh mất hào môn quyền kế thừa tiết mục càng rất thật một chút sao. Cho nên ta là đánh xe tới. Giang tử tự hào địa đạo. Hắn xoay mặt nhìn về phía Khúc Yên, nhiệt tình hỏi, ta vừa rồi kỹ thuật diễn có thể đi. Cùng các ngươi diễn viên có phải hay không có đến liều mạng? Khúc Yên gật gật đầu, tỏ vẻ tan thành, sắc thật có diễn kịch thiên phú. Giang tử cao hứng một kích trưởng, hương phấn nói, ta nghe nói, ngươi cùng tư mạc kế tiếp có một bộ hợp tác Tấn kịch Sẽ ở tượng sơn điện ảnh thành quay chụp Ta đi cùng nhà làm phim đánh một tiếng tiếp đón Ta đi khách mời cái nhân vật thế nào Như vậy liền vừa vặn có thể cận thủy lâu đài Thuận lý thành trương tiếp cận hắn nữ thần Diệu A Ngươi nếu là có hứng thú Hẳn là có thể không biến khách khí địa đạo Vậy như vậy định rồi Giang tử ở trong lòng vì chính mình cơ trí điểm tán Định cái gì định Bùi tư mạc thông thả ung dung mà khải khẩu nói Ngươi biết chúng ta này bộ tân kịch nhà làm phim là nhà ai công ty sao Giang tử không đệ bụng, xua xua tay, nói, không quan trọng, ta thêm cái đầu tư, đổi một cái khách mời tiểu nhân vật, không thành vấn đề. Bùi tư mạc thấy hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở khúc ghiên trên mặt, kia phân lưu luyến quá mức với rõ ràng, quả thực như là hòa si dường như. Bùi tư mạc nhìn không được, quyết định làm hắn tỉnh tỉnh. Nhà làm phim cùng đầu tư phương, đều là ta công ty. Chúng ta công ty kiêng kỵ nhất công và tư chẳng phân biệt, lạm dụng chức năng, xếp vào không hiểu diễn kịch người ngoài nghề k ta không hiểu diễn kịch. Giang tử chỉ chỉ chính mình, nhìn về phía khúc yên, yên yên, ngươi vừa mới nói ta diễn đến không tội đúng không? Bùi tư mạc đánh gây hắn, gọi là gì yên yên, têu tẩu tử. Giang tử nói, ở trong xe, lại không có người khác, các ngươi liền không cần diễn ân ái. Bùi tư mạc. Giang tử lại nói, vừa rồi ở trong phòng bệnh, ngươi hộ thê quần ma nhân thiết, diễn thật sự rất thật. Ta thừa nhận ngươi là ảnh đế cấp kỹ thuật diễn, nhưng hiện tại thật không cần diễn, có mệnh hay không à? Bùi tư mạc. không yên nghe được khỏe miệng một loan, không khỏi mà liếc bùi tư mạc liếc mắt một cái. Hắn bị rôi đến không lời gì để nói bộ dáng, có điểm hào chơi, có một loại tương phản manh. Bùi tư mạc trong lòng tình lình lại vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ. không yên tình yêu giá trị lại dâng lên. Thứ 0% dâng lên đến 5%. Bùi tư mạc kinh ngạc, không cấm quay đầu xem khúc yên. Nàng khỏe môi hơi cong không biết đang cười cái gì. Tựa hồ tâm tình vui sướng bộ dáng, hắn bị A từ dỗ, nàng giống như thật cao hứng. Thấy hắn an mệt, thế nhưng có thể chướng tình yêu giá trị. Kia hắn có phải hay không hẳn là nhiều bị A từ khi dễ khi dễ. Tuy rằng hắn không nghĩ công lực nàng, nhưng tốt xấu muốn giữ được an toàn cơ bản tuyến. Chương 1406 đỉnh lưu tợ lật tiệp phu thê cho nhau công lực 16. Chính văn chương 1406 đỉnh lưu tợ lật tiệp phu thê cho nhau công lực 16. Giang Tử lại nói, "Tiên nhiên Ngươi đừng nhìn tư mạc hiện tại một bộ cao lánh ảnh đế phạm nhi, hắn khi còn nhỏ chính là cái đậu bỉ. Khúc yên có điểm tò mò, hắn khi còn nhỏ cái dạng gì. Giang tử lấy ra di động, nói, ta đem hắn khi còn nhỏ xa điều sâu ý đi theo mà phát hành cho người xem. Chúng ta trước thêm cái hệ chặt bạn tốt đi. Bùi tư mạc nghiêng mắt, liếc giang tử liếc mắt một cái. Thêm hẹ chặt kịch bản, diễn đến rất tự nhiên. A tử tiểu tử này thật là có vài phần diễn kịch thiên phú. Hành Khúc Yên không có gì cái gọi là, lấy ra di động, chuẩn bị thêm Giang Tử hệ chát. Giang Tử ánh mắt sáng ngời, chờ mong để di động qua đi. Đột nhiên, hắn màn hình di động sáng lên một hồi điện báo biểu hiện, điện báo ghi chú tên là Tiểu Mạc Mạc. Di động đã đưa tới Khúc Yên trước mặt, nàng thấy cái này điện báo tên, thầm nghĩ, hảo đáng yêu ghi chú, nên không phải là Bùi Tử Mạc đi. Hắn không có việc gì đánh cái gì điện thoại, người liền ở trong xe. Người đánh ta điện thoại làm gì? Giang Tử quay đầu, chừng Bùi tư Mạc Ngươi di động trước mượn ta một chút. Bùi tư mạc nói. Chính ngươi không có. Giang tử nói tới nói lui, vẫn là đem điện thoại giao cho bùi tư mạc. Bùi tư mạc không nhanh không chậm mà sửa chữa cái kia quá mức đáng yêu ghi chú. Sau đó cớ lực mở một cái tin tức loại áp, nói, mượn ta soát một chút tin tức, ta cái này di động áp luôn là hắc bình. Giang tử hoài nghi mà xem hắn, ngươi liền không thể chờ ta thêm xong yên yên ngoại trạng, lại xem tin tức. Ta nghiêm trọng hoài nghi. Ngươi là sợ hai ta đem ngươi khi còn nhỏ xa điều xấu ý ý theo mà phát hành ra tới." Bùi Tư Mạc bình tĩnh gật gật đầu, "Ngươi nhắc nhở ta, ta hẳn là trước mở ra ngươi album, tiêu hủy ta hắc lịch sử." Hắn nói liền cắt tới tay cơ chủ màn hình, "Click mở album, chậm rãi hoạt động tìm ảnh chụp." Xem hắn này tư thế, một chốc là sẽ không đem điện thoại còn cấp răng tử. Khúc Yên thấy thế, liền đem chính mình mới vừa click mở quét mã thêm bạn tốt công năng tắt đi. Bùi Tư Mạc khỏe mắt dư quang thoáng nhìn nàng động tác, trong lòng vừa lòng. Như vậy là được rồi, tùy tiện thêm cái gì nam nhân. Nàng hiện tại vẫn là bùi thái thái. Cuối tuần, tân huôn vui sướng phát sóng trực tiếp tổng nghệ tiếp tục hiện trường phát sóng. Khúc Yên cùng bùi tư mạc cầm tay tới, nơi sân như cũng là đệ nhất kỳ kia đống dân túc. Khúc Yên phát hiện, hôm nay hiện trường không khí có điểm không giống nhau, phòng hóa trang nhân viên công tác tựa hồ ở dùng một loại bát quái ánh mắt lén nhìn nàng, cũng lén nhìn bùi tư mạc. Khúc Yên ngồi ở trên chỗ ngồi Một bên làm chuyên viên trang điểm cho nàng thượng trang, một bên lặng lẽ dựng lên lốt thai, nghe trang phục tổ bên kia nhân viên công tác khẽ khẽ nói nhỏ. Các ngươi xem hầy bồ sao? Ngươi là nói, Khương Đào tối hôm qua nửa đêm ở hầy bồ thượng bùi ca sự. Đúng vậy, ta vừa mới mới nhìn đến, đã xông lên hot xe ốc. Khúc Yên Chịu đựng lập tức lấy ra di động soát hầy bổ xúc động, tiếp tục bảng tính ăn dưa. Khương Đào ở hầy bồ thượng công khai chính mình 10 năm trước cùng bùi ca cùng nhau bị bắt cóc sự còn cố ý cảm tạ bùi ca lúc ấy không mảng tánh mạng tương hộ. Như vậy kích thích cầu huyết tí nóng, sao có thể không lên hót xe ốc Trên mạng không phải vẫn luôn truyền lưu, khương đảo là bùi ca mối tình đầu sao. Như vậy xem ra, nghe đồn rất có khả năng là thật sự. Liên tính là thật sự kia thì thế nào, bùi ca hiện tại đều kết hôn. Ta chạm từ yên CP. Đối nam nhân tới nói, mối tình đầu ý nghĩa rốt cuộc không giống nhau, húng chi bọn họ còn cùng nhau cộng hoạn nạn quá, bao sâu khắc nhiều lãng mạn A Khúc Viên nghe được thất thất bát bát, đại khái nghe minh bạch. Nàng chuyển mắt liếc mắt một bên trên chỗ ngồi bùi tư mạc, hắn chính nhắm mắt lại dưỡng thần, nhà tạo mẫu tóc tự cấp hắn lượng tóc. Hắn giống như cái gì cũng chưa nghe được. Xảo chính là, hôm nay phát sóng trực tiếp thu, tiết Mục tổ vì môi đôi tân hôn phu thê mời một cái thần bí khách quý. Khúc Yên ở trong lòng manh đoán, lấy tiết Mục tổ liệu tính, khẳng định sẽ suốt đêm liên hệ Khương Đào, mời nàng tới làm khách quý. Chương 1407 đỉnh lưu tở lật phu thê cho nhau công lực. 17. Chính văn chương 1407 đỉnh lưu tợ lật tiệp phu thê cho nhau công lược 17. Chính như khúc yên sở liệu, tiết mục phát sóng trực tiếp thu bắt đầu không bao lâu, Khương Đào liền từ dân túc ngoài cửa lớn tiến vào. Nàng vóc dáng cao gầy, một đầu tóc quan nhiễm phong cách tây lánh màu đầu, trang dung tinh xảo mà trí thức, cả người thoạt nhìn đã thân hòa lại rất có khí chất bộ dáng. Phát sóng trực tiếp làn đạt thượng, thực mau liền có Khương Đào fans bắt đầu sập em. A, tới. Quả đào thật xinh đẹp a. Không hổ là i a l e h b khí chất hảo hảo. Nghĩ đến nàng 10 năm trước bị người xấu bắt cóc sự, ta liền đau lòng, ô ô. Con hảo có bùi ca che chở nàng, không có làm nàng bị người xấu đánh, đào phấn cảm tạ bùi ca. Phát sóng trực tiếp hiện trường, Khương Đào vào cửa lúc sau, liền rất thuộc lạc cười chào hỏi, bùi ca, đã lâu không thấy. Bùi tư mạc từ trên sofa đứng lên, đang muốn lệ phép tính đáp lại, đồng nhiên nhớ tới khúc yên giống như thực chán ghét hắn cùng nữ nhân liên lụy không rõ. Hắn đứng dậy động tác một đốn, đi rắc Khúc Yên tay, Huê nàng cùng nhau đứng lên, mới mở miệng nói, la bả, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Khúc Yên hơi hơi mỉm cười. Bùi tư mặc nói, Khương Đào là ta sơ chung cùng cao chung cùng lớp đồng học, sau lại vào giới nghệ sĩ, ta cùng nàng diễn quá một bộ diễn, chính là ta cùng ngươi để qua kê bộ. Khúc Yên cười nhạt gật đầu, hướng Khương Đào thăm hỏi. Nàng trong lòng kỳ thật suy nghĩ, cái gì ta cùng ngươi để qua kê bộ, căn bản là không việc này hắn cùng nàng ở ngầm trước nay liền không nói chuyện thiếm, hảo sao? Tẩu tử, Khương Đào kêu thật sự sảng khoái thân thiết, không ngại ta hôm nay tới cột các ngươi nhiệt độ đi. Nàng mở miệng trước tự hắc, Khúc Yên tự nhiên cũng không dám nói cái gì, khách khí mà Hàn Huyền nói, chỗ nào nói, mau ngồi. Khương Đào thoải mái hảo phóng mà ngồi xuống. Màn ảnh ngoại, tiết Mục tổ nhân viên công tác dựng thẳng lên một khối chữ to bản, mặt trên viết: Ban trà thượng có trò chơi bài, chơi. Khương Đào duỗi tay, đi bàn trà thượng lấy bài. Vẻ mặt tò mò nói, là tình lưu an ý đại khảo nghiệm trò chơi bài nha. Khúc Yên cười mà không nói. Bùi Tư Mạc ngồi ở Khúc Yên bên cạnh, nắm lấy tay nàng, nhét vào chính mình áo khoác trong túi, hình như là một cái thói quen tính động tác, phi thường tự nhiên. Khương Đào nhanh chóng xem trò chơi thẻ bài, rút ra trong đó một trường, cười tủn tìm nói, đề này rất có ý tứ, ta tới hỏi một chút bùi ca cùng tẩu tự đi. Đây là tiết mục tổ an bài phân đoạn, Bùi Tư Mạc cùng Khúc Yên phối hợp mà trả lời Hảo Khương Đào niệm bài thượng vấn đề, nếu có thể lựa chọn, tương lai ngươi muốn dùng cái gì phương thức chết đi? Trước khi chết ngươi nhất tưởng đối yêu nhất người, nói nào một câu." Thình viết xuống, ngươi cho rằng đối phương trong lòng suy nghĩ đáp án, hơn nữa cũng viết xuống chính mình trả lời. Bàn tra thượng, có hai khối hình vuông đáp để tiểu bạch bản. Khương Đào đem bạch bản phân biệt đưa cho Bùi Tư Mặc cùng Cúc Yên, cười bổ sung nói, đề này là khảo nghiệm các ngươi hai vợ chồng đối lẫn nhau hiểu biết trình độ. Không thể giao lưu gian lẫn nga. Khương Đào phản phất chỉ là ở làm tiết mục tổ giao cho nàng lưu trình, nhưng nàng trong lòng lại âm thầm mà tưởng, lấy nàng đối bùi ca hiểu biết, hắn tuyệt đối không có khả năng cùng nữ nhân liêu sâu như vậy độ đề tài. Liên tính ngoại giới thịnh truyền bùi ca cùng Khúc Yên có bao nhiêu ân ái, nhưng nàng nhìn ra được tới, bùi ca trong ánh mắt không có ái. Hắn như cũng là từ trước cái kia lanh tỉnh vô tâm thiếu niên, đối sở hưu xinh đẹp nữ hài đều khinh thường một cố. Lúc trước hắn cự tuyệt nàng thông báo, hiện tại hắn tuy rằng kết hôn Nhưng cũng nhất định không yêu bên người nữ nhân kia. Như vậy mới nhất công bằng. Khương Đào chậm rái cười, thấy bùi tư mạc những mày, cầm bút sau một lúc lâu không bắt đầu viết, trong lòng vô cùng thoải mái. Đáp không được đi. Hắn làm sao có hưng thú đi tìm hiểu khúc yên muốn chết như thế nào. Lan đạn thượng, khái tư yên cv các fan khẩn trương lại kích động. Mọi người trong nhà, chuẩn bị tốt, chúng ta đường muốn tới. Ta đánh cuộc đùi ca nhất định hiểu biết yên bảo ý tưởng. Đồng thời, cũng có sương suy. Dưới giải trí nào có cái gì chân ái, tiết mục mới đệ nhị kỷ, liền phải bại lộ đi. Ta đánh cuộc một bao quét tay, bọn họ hai vợ chồng tất cả đều đắp sai. Phía trước qua keo kiệt, ta đánh cuộc năm bao vệ long. chương 1408 đỉnh lưu tợ lạt tiệp phu thê cho nhau công lược, 18. Chính văn chương 1408 đỉnh lưu tợ lạt tiệp phu thê cho nhau công lược, 18. Khúc Yên tuy rằng không có thấy phát sóng trực tiếp làn đạn tượng nói, nhưng đại khái cũng có thể đoán được. Nàng lại xem Khương Đào kia tàng không được hưng phấn ánh mắt, liền biết, nguyên lai like là chờ xem nàng chê cười đâu. Cho chơi thẻ bài như vậy nhiều chương Khương Đào rõ ràng chính là chuyên môn chọn một cái siêu cấp khó trả lời đề mục Nào có tình lữ phu thế không có việc gì thảo luận chết như thế nào đề tài. Tiểu thất. Khúc Yên ở trong lòng gọi ra hệ thống trợ thủ tiểu thất, bùi tư mặc cá nhân tư liệu, có quan hệ với này một đề sao. Ký chủ, thế giới này không có cốt chuyện giới thiệu, công lược mục tiêu cá nhân tư liệu cũng rất đơn giản cũng không có ký chủ ngươi muốn đáp án." Tiểu Thất trả lời. Khúc Yên trầm ngâm vài giây, lại hỏi: "Bùi Tư Mạc có công lược hệ thống, ngươi cùng nó xem như đồng hành, có thể hay không đối thượng lời nói?" Tiểu Thất kinh ngạc một chút. Ký chủ cũng quá thông minh đi. Hắn cùng Bùi Tư Mạc hệ thống 006, xuất tử cùng cái cao cấp trí năng hệ thống. Nếu thật sự phải đối lời nói câu thông, xác thật là nhưng thao tác. Ngươi không trả lời, đó chính là có thể. Khúc Yên đã sở chín tiểu Thất phản ứng hình thức. Ngươi đi cùng đối phương tâm sự, chúng ta muốn cái đáp án, sao cái tăng nghiệp?" Tiểu Thất đỗng nhiên ngượng ngùng lên, "Anh anh anh nói, hành là hành. Nhưng nếu ta chủ động đi tìm đối phương, liền có vẻ ta thực không rõ rẻ." Khô Hiến buồn cười nói, "Ngươi còn làm ra vẻ đi lên, chẳng lẽ đối phương là cái sói ca?" Tiểu Thất manh manh thanh âm mang lên một chút thẹn thùng ý vị, "Hệ thống 006 là nam tính giả thiết." Khô Hiến hỏi, "Ta đây như thế nào không biết, ngươi chừng nào thì bị giả thiết thành nữ tính?" Tiểu Thất trả lời, "Ta cũng không biết." Có thể là bởi vì ta đi theo ký chủ lâu rồi. Ta cảm thấy ta cùng ký chủ giống nhau. Khúc Yên ở trong lòng ngừ một tiếng. Tiểu thất vốn là cao cấp trí năng, thông tục điểm nói chính là vô hình thể người máy. Nó không có rơi tính nói đến, trừ phi ở số liệu trình tự trung cảm nhập giả thiết. Trừ cái này ra, có lẽ, người máy cũng sẽ dần dần sinh ra chính mình ý thức. Khúc Yên cũng không phải thực xác định. Ký chủ, hắn tới tìm ta. Tiểu thất đột nhiên kinh hỉ địa đạo, người chờ ta vài giây. Thực mô liền có thể cho ngươi đáp án. Bùi tư mạc hệ thống 006 lúc này đang ở chủ động thông đồng tiểu thất. Tiểu thất sư đệ. Nếu không chúng ta hợp tác một lần. Lẫn nhau chép bài tập thế nào. 006 sư ca, ta là sư muội không phải sư đệ. Tiểu thất nói. Tốt, sư muội 006 phi thường thượng nói. Hiệu suất cao thả e cờ cao điệu đạo. Ta trước đem nhà của chúng ta ký chủ đáp án cho ngươi. Ngươi hỏi lại hỏi ngươi ra ký chủ. Có chịu hay không khớp? Không cho cũng không có việc gì, dù sao chúng ta bạch cấp. Sao có thể bạch muốn các ngươi đáp án, nhà ta ký chủ không phải loại người này. Hai cái hệ thống trò chuyện với nhau thật vui. Không ra 10 giây, Khúc Yên cùng Bùi Tư Mạc đã từng người trong lòng hiểu rõ. Bọn họ hai người túi đầu viết đề, các mê ra đặc tả màn ảnh đẩy đến bọn họ bạch bản thượng. Khúc Yên, nếu có thể lựa chọn, ta muốn cùng ta ái người có tương đồng thọ mệnh. Hắn chết đi khi, ta cũng chết đi. Trước khi chết, ta sẽ đối hắn nói. Chúng ta nhất định sẽ lại tương lộ, ta yêu ngươi. Ta tưởng, hắn đáp án cũng là giống nhau. Bùi Tư Mạc lấy cơ hồ đồng dạng tốc độ viết đồng dạng ý tứ đáp án. Hai người bọn họ một bên viết, một bên trong lòng ẩn ẩn hiện lên nào đó kỳ quái quen thuộc cảm. Thế nhưng cảm thấy cái này đáp án phản phất đã từng chính miệng nói qua giống nhau. Làng đạn thượng, người xem nổ tung. Ta hoài nghi tiết mục tổ lộ đề. Sao có thể trả lời đến giống nhau như lúc? Có kịch bản đi. Đã sớm đối diện kịch bản đi. Ta không tin. Có cái gì hảo không tin. Bùi ca cùng Yên Bảo khẳng định đã từng thảo luận quá vấn đề này, mới có thể trả lời đến giống nhau như lúc. Này chén cẩu lương ta ăn. Thật hương. Ta nằm bao quét tay, các ngươi cầm đi. Ta nhận thua. Ta xem bị mù miêu đụng phải chết chuột, hai người bọn họ có khả năng ở đâu cái tóc sâu thượng vừa vặn trả lời quá vấn đề này. Đối, vừa khéo đi. chương 1409 đỉnh lưu tợ lạt tiệp phu thê cho nhau công lược, 19. Chính văn chương 1409 đỉnh lưu tợ lặt tiệt phu thê cho nhau công lược, 19. Khương Đào nhìn đến hai khối bạch bản lật qua tới thời điểm, sát mặt thiếu chút nữa liền bành không được. Tiết mục tổ tuyệt đối trước tiên cấp để Bằng không chính là khúc yên công ty quản lý, cố tình chế tạo khúc yên cùng bùi ca ân ái nhân thiết, trước đó cùng tiết mục tổ thông qua khí. Nàng không tin, bùi ca đối khúc yên thực sự có như vậy hiểu biết. Bùi ca cùng tẩu tử quả nhiên rất có ăn ý à. Khương Đào âm thầm cắn chặt răng. Dơ lên sán lạng gương mặt tươi cười tới, ta lại chịu một chương bài. Nàng chọn lựa một cái xảo quyệt vấn đề. Thình viết xuống đối phương cao trung học hảo. Khúc yên cùng bùi tư mạc nhìn nhau cười, hai người cầm lấy bút, soát soát viết xuống con số. Làng đạn thượng có phèn kinh hô. Đáp đúng. Ta vừa mới bài đủ, bách khoa thượng có ghi. Ngoà tạo, này cũng có thể đáp đúng. Khương đào trên mặt tươi cười có điểm cứng đờ, lại chịu một chương thẻ bài. thỉnh viết xuống, đối phương ngủ khi thích bên trái nằm phía bên phải nằm, vẫn là nằm thẳng. Bùi tư mặc cùng khúc yên lướt nhau, hắn dơ tay sờ sờ nàng đầu, viết đi. Hai người động tác nhất trí viết xuống, phía bên phải nằm. Làn đạn thượng Phan Chính Phú nhanh chóng bắt giữ đến điểm ngủ. Hai người đều là phía bên phải nằm ngủ, đó chính là một người từ sau lưng ôm một người khác. Má ơi, này cũng quá ngọt đi. Ta đã náo bổ ra hình ảnh. Khương Đào ha hả cười gợ một tiếng, bùi ca, các ngươi thật sự hảo an ý Nga, ta cuối cùng chịu một chương Cuối cùng một vấn đề là, cãi nhau thời điểm, giống nhau ai trước xin lỗi. Khúc Yên còn không có hạ bút, Bùi Tư Mạc đông nhiên mở miệng nói, đề này, liền không cần viết. Ta cùng lão bà của ta còn không có cãi nhau qua. Nếu về sau xảo, kêu nhất định là ta sai. Khúc Yên bên môi mỉm cười, nhìn hắn. Sắc thật không cãi nhau qua. Nói chuyện phiếm cũng chưa lưu lên, như thế nào xảo. Bùi Tư Mạc cầm đáp đề bản, nhanh chóng mà viết một hàng tự, ngăn trở màn ảnh, chỉ cấp Khúc Yên một người xem ta cùng Khương Đảo không nói qua luyến ái, hai tiếng hạt chuyển mà thôi. Khúc Yên ở trong lòng di một tiếng, thập phần kinh ngạc. Hắn như thế nào không thể hiểu được giải thích khởi cái này. Bùi Tư Mạc leo kia hành tự, lại viết một câu, ta không đào hoa vận, thiên sát cố tinh. Khúc Yên càng thêm kinh ngạc. Hắn đây là làm sao vậy? Nên không phải là. Tiểu thất tên kia lắm miệng, cùng Bùi Tư Mạc hệ thống lộ ra cái gì đi. Bùi Tư Mạc lại viết xuống đệ tam câu nói, sạch sẽ. Khúc Yên nhìn đến này hai chữ Tinh lượng đôi mắt hơi hơi nhíu lại, tức khắc minh bạch. Hảo A, tiểu thất ngươi cái này phản đồ. Quả nhiên đem nàng ngày thường phun tạo sự tình, tất cả đều nói cho bùi tư mạc hệ thống 006. Nàng phía trước nói qua, nàng có tinh thần thói ở sạch, không biết bùi tư mạc ở kia phương diện có sạch sẽ không. Hiện tại bùi tư mạc sẽ biết việc này. Mà lúc này, khúc yên cùng bùi tư mạc không biết chính là tiết mục tổ thức cầu, ở bùi tư mạc dùng tay chắn màn ảnh thời điểm. Mặt khác còn có một đài che giấu thức ca ra đang ở chụp hắn bạch bản. Lan đạn thượng người xem đem bùi tư mạc viết kia tam câu nói xem đến rõ ràng. Bùi ca ở cùng yên bảo giải thích. Mỗ đào ra, về sau không cần lại cọ nhà ta bùi ca nhiệt độ, cái này làm sáng tỏ đủ cấp lực đi. Cả ngày dùng bùi ca mối tình đầu tới xào nhiệt độ, ta đã sớm nhận đủ rồi. Hôm nay nhưng tính thông khoái. Mụ mụ mễ nha, ngọt chết ta. Thiên sát cô tinh là cái gì tuyệt thế lời ấu hiếm. Bùi ca nếu không gặp được khúc yên, liền chú định là cả đời thiên sát cô tinh. Thư yên về qua phía trên. Chỉ có ta một người tò mò, sạch sẽ là có ý tứ gì sao? Ngôi chờ ngữ văn khóa đại biểu, ta có dự cảm, sạch sẽ là một viên che giấu khoản kinh hỷ đường. Chương 1410 đỉnh lưu tợ lạc tiệp phu thê cho nhau công lược, 20. Chính văn chương 1410 đỉnh lưu tợ lạc tiệp phu thê cho nhau công lược, 20. Bùi ca, ngươi ở viết cái gì lặng lẽ lời nói nha? Khương Đào nhìn không tới màn ảnh nội dung cũng nhìn không tới bạch bản. Nàng rơ lên một cái tò mò tươi cười, phản phất chỉ là xem náo nhiệt hỏi, ta có thể xem sao. Bùi tư mạc lau đáp để bản thượng sạch sẽ hai chữ, quay cuồng lại đây, cấp Khương Đào nhìn thoáng qua. Khương Đào chỉ nhìn đến sạch sẽ bạch bản. Trên mặt nàng tươi cười mấy không thể thấy cứng đờ một giây. Bùi ca làm cho toàn võng người xem, thế nhưng cũng như vậy không khách khí, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ người xem mắng hắn sao. Trên thực tế, Làn đạn thượng cũng không có người mắng bùi tư mạc, ngược lại là đang nói khương đảo Cái này cái gì đào khách quý như thế nào như vậy không hiểu chuyện A. Nhân ra vợ chồng son nói nhỏ, nàng xem náo nhiệt gì. Chính là, gây trở ngại ta xem bùi ca tiếp tục lén lút cùng lao bà xin lỗi. Bùi ca, ngươi mặc cậy nàng, nhanh lên tiếp tục cho ngươi ra yên bảo viết lời ô yếm A. Bùi tư mạc cùng khúc yên lúc này còn không biết tiết mục tổ che giấu cả mạ giặt chụp tới rồi bạch bản thượng tự. Khúc Yên thấy Khương Đào ngoe ngoe dục dịch lại tưởng chọn sự bộ dáng, dứt khoát liền lại làm nàng càng đỏ mắt hảo. Khúc Yên học Bùi Tư Mạc dùng tay chặn màn ảnh, tới gần Bùi Tư Mạc bên người, trộm cho hắn xem tiểu bạch bản, vì cái gì muốn cùng ta giải thích? Bùi Tư Mạc nhìn thoáng qua, ở chính mình bản thượng viết nói, bởi vì ngươi là ta mệnh. Hắn viết xong, cảm thấy tuy rằng là sự thật, nhưng những lời này thấy thế nào đều quá buồn ôn, cho nên chưa cho Khúc Yên xem, yên lặng lau. Khúc Yên nhìn quá khứ thời điểm, Chỉ nhìn đến hắn một lần nữa viết một câu, không có gì, chính là tưởng giải thích mà thôi. Khúc yên nga thanh. Hai người bọn họ không biết làn đạn thượng đã cuồng hoan đi lên. Á á ta không được, hôm nay đường phân nghiêm trọng siêu tiêu. Người là của ta mệnh. Bùi ca cũng quá biết đi. Trọng điểm là, bùi ca lại lau á, khúc yên không nhìn thấy, hảo đáng tiếc ca. Lúc này mới thuyết minh, bùi ca là thiệt tình, hắn nội tâm chính là như vậy tưởng. Hắn đối yên bảo. Thựa như đối chính mình tánh mạng giống nhau yêu quý ô, ô ô ta bị ngọt khóc Khương Đào chơ mắt nhìn bùi tư mạc cùng khúc yên ngươi tới ta đi Một người viết một câu lặng lẽ lời nói Hoàn toàn đem nàng trở thành trong suốt người Trong lòng khó chịu đến mau nổ tung Nhưng là làm cho nhiều như vậy màn ảnh Nàng tuyệt đối không có khả năng thất thố Khương Đào một lần nữa rơ lên sang sảng tươi cười Dùng nhất quán tự hát phương pháp trêu gẹo nói Xem ra ta là cá hầm cải chua à Lại toan lại dư thừa Nếu không phải thu tiết mục tổ một chỉnh kỳ phí dịch vụ, ta đây liền tan tầm loáng người, không báy rời hai người các ngươi ân ái. Bùi Tư Mạc cùng Khúc Yên không hẹn mà cùng mà ngẩn đầu xem nàng, rất có an ý mà cùng nhau nói, ngượng ngùng. Bùi Tư Mạc lễ phép tính bổ sung nói, vừa rồi ta có chút lời nói cùng Yên Yên nói, đã nói xong. Khương Đào giống như một chút cũng không ngại, cười nói chuyện thêm nói, đúng rồi, ta xem qua tẩu tử phía trước tóc sâu, tẩu tử giống như ở học nấu ăn. Không biết ta hôm nay có hay không vinh hạnh" Có thể nếm đến tẩu tử tay nghề. Khúc Yên cười khẽ một tiếng. Đó là nguyên chủ rất sớm trước kia thăm hỏi đi. Nguyên chủ chủ nghệ thực lạ, đường mối chẳng phân biệt, nấu ra tới đồ ăn đều là hắc ám liệu lý, cho nên mới sẽ nói muốn hảo hảo học học. Khương Đào cố ý như vậy đề cập, là muốn nhìn nàng ở tiết mục thượng xấu mặt. Khương Đào xem Khúc Yên không hề răng, trong lòng đắc ý, trên mặt lộ ra xin lỗi biểu tình, ta liền thuận miệng nói nói, nếu không, chờ hạ khiến cho ta cấp đùi ca cùng tẩu tử nấu cơm đi Chương 1411 Đỉnh Lưu Tợ Lạt Tiệp Phu Thê Cho Nhau Công Lược 21 Chính văn chương 1411 Đỉnh Lưu Tợ Lạt Tiệp Phu Thê Cho Nhau Công Lược 21 Người tới là khách, như thế nào có thể làm Khương Đảo Lao Sư Đậu Thủ? Khúc Yên Tử trên sofa đứng lên, chuyển mắt đối bùi tư mạc xinh đẹp cười, lão công, lần trước ngươi cho ta nấu mì ý, lần này ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, từ ta tới nấu cơm. Hảo! Bùi tư mạc bùi nàng đứng lên. Ta bồi ngươi đi xem tủ lạnh có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Hai người vừa đứng đứng dậy, ưu việt xuất sắc dáng người liền hiển lộ ra tới. Bùi tư mạc 188cm thân cao, vai rộng eo thon chân dài hoàng kim tỷ lệ, hoàn mị suy diễn cái gì kêu hành tẩu hòt Mà 168cm khúc yên ở bùi tư mạc bên người, có vẻ mảnh khảnh lại xinh xắn lanh lợi, bị hắn rôi tay nhẹ nhàng bao quát, tựa như cả người đều bị kéo vào trong lòng ngực hắn dường như. Trong hình, cái loại này phù hợp thân mật cảm tự nhiên mà nùng liệt. Khương Đào ở bên cạnh, sắc thật có vẻ rất nhiều dư, còn bị đối lập mà bại lộ ra chia đôi dáng người tỷ lệ. Khúc Yên cùng Bùi Tư Mạc hai cái đương sự lại là không có loại cảm giác này, bọn họ đang ở phát huy chính mình tình vi kỹ thuật diễn. Bùi Tư Mạc ôn nu nói, lao bà, ta giúp ngươi rửa rau. Khúc Yên hồi lấy nụ cười ngọt ngào, vất vả lạc, lao công. Chờ ta cho ngươi làm siêu cấp mỹ vị cơm chiên trứng. Khương Đào đến gần vài bước, chen vào nói hỏi, tẩu tử chuẩn bị làm cơm chiên trứng sao? Cơm chiên trứng nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, tẩu tử là có cái gì đặc thù bí phương sao? Khúc Yên trả lời, cơm chiên trứng xác thật đơn giản, nhưng ta làm cơm chiên trứng không giống nhau. Khương Đào giống như thực cảm thấy hứng thú, truy vẫn nói, nơi nào không giống nhau? Đặc biệt ăn ngon sao? Khúc Yên quay đầu xem nàng, hơi hơi mỉm cười, ta hôm nay tính toán làm hai phần cơm chiên trứng, một phần têo khóc lóc thảm thiết, một khác phần têo tươi cười rặng rỡ. Không biết Khương Đào lão sư có dám hay không khiêu chiến một chút? Khương Đào làm ra vẻ mặt mê mang bộ dáng, khóc lóc thảm thiết. Chẳng lẽ là ăn liền sẽ khóc ra tới sao? Thích. Trên đời này nào có loại này cơm trên trứng. Lại ăn ngon cũng không có khả năng. Khúc Yên cứ việc tuổi, đợi chút nàng liền mượn cơ hội làm tiết mục tổ công nhân viên cũng tới nếm thử, làm đại ra tới làm trứng, xem Khúc Yên như thế nào xuống đài. Đúng vậy, ăn tuyệt đối sẽ khóc ra tới. Khúc Yên lời thề son sát. Hoa, wow, lợi hại như vậy a Ta đây nhất định phải thử xem. Khương Đào trong lòng âm thầm hưng phấn. Cơ hội tới, Khúc Yên dám nói loại này mạnh miệng, kia nàng liền phải làm nàng trước mặt mọi người xấu mặt. Ân. Khúc Yên bình tĩnh ngoái đầu nhìn lại, đối Bùi Tư mặt nói, "Lão công, dư lại kia một phần tươi cười rạng rỡ cơm trên trứng, liền về ngươi." Bùi Tư Mạc khỏe môi nhẹ cong, cười đến ý vị thâm trường, "Ta đây chẳng phải là quá may mắn." Xem ra, Khúc Yên hệ thống rất lợi hại, trừ bỏ công lực nhắc nhở ở ngoài hẳn là còn có điểm khác năng lực. Bằng không Nàng cũng sẽ không ở Tiết Mục Thượng nói ra loại này lời nói. Hắn nhưng thật ra có chút mong đợi. Tôi cười rạng rỡ cơm trên trứng, là chỉ ăn người sẽ cười." Khương Đào nhân cơ hội nói, kia đã có thể không thể từ bùi ca tôi ăn, hắn ăn đến chính mình lao bà làm cơm, đương nhiên sẽ cười. Hẳn là làm nhân viên công tác tới thì ăn, mọi người nếm lúc sau đều cười, mới có thể chứng minh tẩu tử chủ nghệ thần kỳ. Hành, không thành vấn đề." Khúc Viên đảo không có gì cái gọi là, nàng chính yếu là muốn nhìn Khương Đào khóc mà thôi. Vậy nói như vậy định rồi, hảo chờ mong nha." Khương Đào cười tủm tỉm điệu đạo, "Ta tin tưởng, đang xem phát sóng trực tiếp khán giả nhất định cùng ta giống nhau chờ mong." Nàng ý đồ khơi mào khán giả cảm xúc, muốn cho người xem cùng nàng cùng nhau chờ xem Khúc Yên chơi cười. Lan đạn Thượng, sắc thật có người phát ra nghi ngờ. "Khúc Yên ở cố lộng cái gì mê hoặc? Còn không phải là cơm chiên trứng sao? Còn có thể làm người khóc, lại làm người cười. Nàng nên không phải tưởng sào đề tài sào nhiệt độ đi. Nếu thật là nói như vậy, kia cũng quá bại hảo cảm. Dù sao ta là không tin, ăn một ngụm cơm trên trứng liền sẽ khóc lóc thảm thiết. Nhà ta quả đào nhất định sẽ không ở Tiết Mục thượng làm bộ, đại gia liền chờ xem Khúc Yên thổi ra châu như thế nào phá đi. Hảo xấu hổ, nếu Khương Đào không khóc, Khúc Yên như thế nào viên cái này chẳng a? Khương Đào trong lòng đúng là như vậy tưởng, đến lúc đó nàng đánh chết cũng sẽ không khóc. Chỉ cần nàng không khóc, mất mặt chính là Khúc Yên. Chương 1412 Đỉnh Lưu tợ lật tiệp phu thê cho nhau công lực. 22. Chính văn chương 1412 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược. 22. Khúc yên thích ở cơm chiên trứng thêm một ít đồ ăn mặt cùng hàng thịt, ăn lên sẽ càng hương, hương vị trình tự càng phong phú. Khương đào ở bên cạnh nhìn, trong lòng khinh thường mà tưởng, còn không phải là đồ ăn cơm biến tướng cách làm sao. Có cái gì đặc biệt, thổi đến như vậy thần, nàng còn tưởng rằng Khúc yên tưởng trộm ở cơm chiên trứng thêm mụ tạc, lấy này tới cây khóc nàng. Này một phần là khóc lóc thảm thiết cơm chiên trứng. Khúc Yên đem nóng hầm hợp thơm ngào ngạt cơm trên trứng thịnh ra nổi phân hai phân trang ở mầm, đệ trong đó một mầm cấp Khương Đào. Khương Đào lão sư, ta phải trước nhắc nhở người một chút, ăn này phân cơm yêu cầu bị hảo khăn giấy. Không cần. Khương Đào nói giỡn dường như nói, nếu thật sự ăn ngon đến ta nước mắt nước mũi cùng nhau xuống dưới, ta đây cũng không xác Tuyệt đối không thể. Nàng vừa rồi xem đến tỉ mỉ danh mạch, Khúc Yên cơm trên thời điểm không có trộm phóng ớt tay, cũng không có phóng mụ tạc, liền tính thật sự ăn rất ngon Tiên nàng cũng tuyệt đối không có khả năng khóc ra tới. Khúc Yên liền chờ bị toàn vong cười nhạo đi. Khương Đào trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt tươi cười liền trở nên vui sướng lên, xoay người tiếp đón ca mê ra tổ cùng nhân viên công tác khác nhóm, đại gia vất vả, đều tới nếm một ngụm đi, chúng ta cùng nhau chứng kiến một chút ăn ngon đến rơi lệ cơm trên trứng. Nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám ra tiếng. Khúc Yên lần này chơi lớn đi. Gặp qua thích xảo để tài minh tinh, nhưng chưa thấy qua xảo đến như vậy xuẩ Liên Tính bọn họ nguyện ý phối hợp, cũng không cái kêu kỹ thuật diễn à, ai có thể ăn cái cơm chiên trứng liền khóc lóc thảm thiết. Quá khó xử người. Đạo Diễn, nếm một ngụm. Khương Đào bưng mâm, cầm một cây sạch sẽ cái muỗng, múc một muỗng cơm chiên trứng, đưa đến ngồi xổm một đống, mê ra giữa Tiết Mục Đạo Diễn bên miệng. Đạo Diễn cùng Khương Đào ngầm quan hệ thuộc, bán nàng cái này mặt mũi, cũng tưởng cấp Tiết Mục chế tạo lưu lượng, liền há mồm ăn luôn kia một ngụm cơm chiên trứng. Tiết Mục Đạo Diễn là một cái dâu quay nón trung niên nam nhân. Vừa thấy chính là cái thiết huyết ngạnh hán hình tượng. Hán tùy ý mà nhấm nuốt hai khẩu, nuốt lấy trong miệng cơm trên trứng. mê ra màn ảnh nhắm ngay hắn. Lan Đạn thượng, đã có Khương Đào Fenns bắt đầu chào phúng. Xem đi, khúc yên chính là khoắc lạc. Mạnh Miệu Tinh, cũng thật sẽ cho chính mình trên mặt thiết vàng, cái gì ăn sẽ khóc cơm trên trứng, liền thổi đi. Khúc yên lần này chỉ sợ muốn rất phấn, nàng chính mình sống sở sở làm không. Màn ảnh đối với đạo diễn tục tăng mặt, ý tư ý tứ quay chụp vài giây. Liền chuẩn bị rời đi. Nhưng liền ở rời đi nháy mắt, đạo diễn đông nhiên nức nở một tiếng. Nhếp ảnh ra lập tức đem màn ảnh một lần nữa quay lại tới, điều chỉnh tiêu điểm ở đạo diễn trên mặt. Chỉ thấy ngâm đen lại thô tráng đạo diễn hai mắt nước mắt lưng tròng, bi thương mà hung hăng nhắm mắt, nước mắt lăn xuống xuống dưới. Nhếp ảnh ra nghĩ thầm, tuyệt. Ta lý đạo kỹ thuật diễn, theo kịp bùi ảnh đế. Lý đạo diễn giờ phút này sâu trong nội tâm kích động một cổ khôn kể cực kỳ bi ai Hắn nhớ lại chính mình năm trước trừ tịch bởi vì thu tiết mục, liền phụ thân cuối cùng một mặt cũng chưa kịp nhìn thấy, trong lòng lại thẹn lại đau. Nước mắt rớt đến hắn đột nhiên không kịp phòng ngự, nhưng lại như vậy tự nhiên mà vậy. Lý đạo. Khương Đào kinh ngạc nhìn đạo diễn, trong lòng nhịn không được tiêu thô tụng, cái này ngốc bê Lý đạo, vì tiết mục đề tài, cư nhiên phối hợp khúc yên diễn loại này tiết mục, còn biết xấu hổ hay không? Lý đạo diễn rũi tay lau nước mắt, hít sâu vài cái, chậm rãi bình tĩnh trở lại, đối người quay phim nói, ngươi đi ăn một मु̣t Người quay phim đầy mặt dấu chấm hỏi. Lý đạo diễn nói, ta muốn nhìn ngươi khóc không khóc. Người quay phim chỉ cảm thấy xui xẻo, lý đạo chính mình phải vì tiết mục làm đề tài dẫn lưu liên tính, còn muốn hắn phối hợp khúc yên manh ới, hắn lại không phải diễn viên. Không tình nguyện, người quay phim vẫn là múc một mua cơm chiên trứng, nuốt cả quả táo cấp ăn xong đi. Chương 1413 Đỉnh Lưu Tợ Lạt Tiệp Phu Thê Cho Nhau Công Lược, 23. Chính văn chương 1413 Đỉnh Lưu Tợ Lạt Tiệp Phu thê cho nhau công lược, 23. Hương vị xác thật mỹ vị." Người quay phim trong lòng như vậy nghĩ. Thức mau, hắn ấy lòng ngập lên tới một cổ tuyệt vọng. Hắn 39 tuổi, lão bà cùng nam nhân khắc chạy, ném xuống hắn cùng tuổi nhỏ nữ nhi. Hắn có khoản vay mua nhà, còn có hai cái tuổi già ốm yếu cha mẹ muốn phụng dưỡng, một ngày cũng không dám dừng lại công tác, sợ bị người thay thế được. Bị đạo diễn kêu ăn một ngủ cơm trên chứng tính cái gì, liền tính là ăn phân, hắn cũng đến ăn a. Người quay phim hốc mắt đỏ lên, Nước mắt tràn mi, rốt cuộc, nước mắt không phụ trọng hà, lăn xuống xuống dưới, hắn khiêng không được ca mê ra khí, ngồi sổm trên mặt đất hỏng mất khóc giống. Bên cạnh mặt khác người quay phim nhóm màn ảnh nhắm ngay hắn, đúng sự thật chụp được hắn hỏng mất, người trưởng thành hỏng mất, có đôi khi chỉ là trong nháy mắt sự. Làn đạn thượng, đại gia kinh ngạc. Sao lại thế này? Đạo diễn cùng ca mê ra có phải hay không diễn? Diễn đến như vậy rất thật. Cảm giác không giống như là diễn A. Khúc yên cơm trên trứng nên sẽ không thật sự có làm người rơi lệ thần kỳ ma lực đi. Sao có thể? Khúc Yên phèn liền mù quáng tuổi đi, nói rõ chính là tiết mục tổ làm mánh lưới lừa lưu lượng. Ta chỉ tin ta ra quả đào, nàng ăn khẳng định sẽ không khóc. Khương Đào lúc này cũng có chút giật mình. Khúc Yên thế nhưng sáng sớm liền chuẩn bị tốt chiêu thức ấy, cùng tiết mục tổ thông đồng hảo. Nhưng là Khúc Yên như thế nào biết, nàng sẽ đưa ra làm nàng nấu cơm đề nghị. Khương Đào lão sư, người không ăn sao? Khúc Yên nhật nhạt mỉm cười Nhìn về phía Khương Đào Ăn Khương Đào cũng cười rộ lên Tẩu tử vất vả xuống bếp Ta như thế nào có thể không ăn đâu Không ăn làm sao có thể làm khúc yên trước mặt mọi người xấu mặt Tiết mục tổ phùng khúc yên Nhưng nàng cũng sẽ không cùng nàng khách khí Khương Đào bưng cơm chiên trứng mâm Đến bên cạnh bàn ngồi xuống Múc một nguồn cơm để vào trong miệng Một bên nói Hương vị thật không sai Nàng phản phất thực cổ động dường như Lại ăn nhiều một ngụm Đệ nhị tài ăn nói mới vừa bỏ vào trong miệng Nàng đột nhiên hoa một tiếng khóc giống lên. Trong miệng gạo còn không kịp nhấm nuốt, đã bị nàng khóc lóc phu tới. Nàng nghĩ đến chính mình lúc trước bị bắt cóc thời điểm, đạo tặc xé lạn nàng quần áo, ở âm ú cũ nát trong phòng tưởng cưỡng bách nàng. Cái loại này sợ hãi lại một lần kịch liệt đánh úp lại, nàng khóc đến run lên. Vô pháp tự ức kinh sợ, từ trái tim chỗ sâu trong toát ra tới, Khương Đào cả người tựa như xin ốc, ôm chính mình tê thanh khóc giống. Khúc yên ở bên cạnh nhìn Khương Đào nước mắt nước thẳng hạ Tựa hồ đắm chìm ở mỗ một cái chân thật cảnh tượng, nhất thời rút ra không ra. Cơm chiên trứng, bỏ thêm điểm đồ vật. Là khúc yên từ hệ thống thương trường mua tiểu ngoạn ý nhi, có thể làm thực giả nhớ lại chính mình khổ sở nhất sự. Mỗi cái người trưởng thành đều không dễ dàng, đều cất giấu vài đạo vết xẹo. Khúc yên thấy Khương Đào khóc đến thẳng thiết, khe khẽ thở dài, múc một nguông tươi cởi dạng giỡn cơm chiên trứng, đưa đến Khương Đào bên miệng, ăn cái này đi. Khương Đào khóc đến hoàng hốt, há mồm ăn đi xuống một lát sau Khương Đào cảm giác chính mình đấy lòng sợ hãi dần dần tan đi, nàng nhớ tới kia một ngày, nàng bị đạo tặc đè ở trên mặt đất, bùi tư mạc tránh thoát buộc chặt trụ đôi tay dây thừng hung hăng mà đem đạo tặc cổ thích chặt. Hắn cứu nàng. Đúng vậy, nếu không phải bùi ca, nàng lại sao có thể hảo hảo sống ở ánh mặt trời phía dưới. Bùi ca hiện tại kết hôn, hắn bên người có khúc yên, nàng hẳn là chúc phúc bọn họ a Xin, xin lỗi Khương Đào nâng lên khóc hóa trang mặt, ngơ ngẩn mà nhìn khúc yên. Khẽ miệng mang theo giống khóc lại giống cười độ cùng tình ý chân thành mà xin lỗi. Tổ tử, thực xin lỗi, ta không nên đỏ mắt ngươi được đến bùi ca, ta không nên cố ý khiêu khích theo người nấu cơm. Ta sai rồi. Hy vọng ngươi cùng bùi ca về sau hạnh phúc ngọt nào cả đời đều hảo hảo. Lan đạn thượng khương đào phèn đều trón váng. Đây là cái quỷ gì? Quả đào, bị uy hiếp ngươi liền chấp chấp mắt. Thân A, này rốt cuộc là cái gì cơm trên trứng? Huyền nghi kịch cũng chưa cái này tiết mục xuất sắc. Đạo diễn, ta muốn báo danh ăn khúc yên làm cơm trên trứng. Báo danh 1. Báo danh 2. Báo danh ta thân phận trứng hảo. Trương 1414 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 24. Chính văn trương 1414 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 24. Khương Đào leo khô nước mắt, tiếp theo đối bùi tư mạc tạ lôi nói, thực xin lỗi, bùi ca. Ta không nên vẫn luôn nương năm đó bắt cóc cán sự, có ngươi nhiệt độ. Ta sai rồi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta ngu muội lòng tham. Bùi tư mạc nhàn nhạt gật đầu, có gan trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm, yêu cầu rất lớn dũng khí. Khương Đào thấy hắn nguyện ý tha thứ, đại thư một hơi, rốt cuộc thả lỏng mà nở nụ cười. Mấy năm nay, nàng nóng vội doanh doanh, vì ở giới giải trí bảo trì đề tài bảo trì nhiệt độ, chưa từng có chân thật đã làm chính mình. Hôm nay, nàng rốt cuộc có dũng khí làm chính mình. Liên tính bởi vậy mất đi một đại bộ phân phèn mất đi tiền tài ích lợi, cũng đáng Dù sao nàng lại không thiếu tiền Khương Đào trong lòng kết một đấu võ Cả người phản phất tràn đầy tiêu sái Tự do sung sướng hơi thở Lại thoải mái lại thông khoái Nàng nhìn về phía Khúc Yên Lại nhìn nhìn kia hai bàn cơm chiên trứng Chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ Bùi ca lão bà, thật là một thần nhân vậy Lão công, người muốn hay không nếm thử Khúc Yên thấy Khương Đào khóc cũng khóc Cười cũng cười, phía trước sự liền phiên thiên Nàng dùng sạch sẽ cái muông thịnh ra Một chén nhỏ tươi cười rỡ cơm dạng trứng đưa tới bùi tư mạc trên tay. "Hảo." Bùi tư mạc không có thoái thác, ăn luôn kia một chén nhỏ cơm trên trứng. Hắn ăn tương ưu nhã, thâm thúy tuấn mỹ ngũ quan hình dáng hoàn toàn chịu được cao thanh màn ảnh khảo nghiệm. Xem hắn ăn cơm, chính là một loại thị giác hưởng thụ. Khúc Yên ngồi ở hắn bên người, nhìn hắn chậm rãi ăn, xem hắn đường con đẹp khỏe môi chậm rãi câu lên. Hắn giờ này khắc này hồi tưởng nổi lên chuyện gì? Khúc Yên trong lòng có chút tò mò. Bùi tư mạc ăn xong cơm chiên trứng, gác xuống chén, ngước mắt mang theo vi diệu ý cười, nhìn phía Khúc Yên. Ấn. Khúc Yên đôi mắt tinh tinh lượng, tò mò hỏi, lão công, ngươi vừa rồi ăn cơm thời điểm, nghĩ tới chuyện gì? Ta bỗng nhiên hồi tưởng khởi chúng ta mới vừa kết hôn không lâu, có một ngày buổi tối ngươi chụp xong diễn về nhà, không bật đèn, ở phòng khách vướng một chân, nào vào trên sofa. Bùi tư mạc đáy mắt ý cười càng đùng, ngữ điệu chậm chậm mà nói tiếp, lúc ấy ta vừa vặn từ trên lầu xuống dưới, ở thang lầu thượng nhìn đến ngươi Người quay đầu đối thượng ta tầm mắt. Không cần phải nói đến như vậy cẩn thận khúc yên tâm sinh xấu hổ. Người phát hiện ta ở, làm bộ không có việc gì từ trên sofa đứng lên, không nghĩ tới lại vướng một chân, lại nhào vào trên sofa. Bùi Tư Mặc càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Khi đó hắn mới vừa biết hệ thống muốn hắn công lược Khúc Yên, trong lòng chính phản cảm, cho nên lúc ấy cũng không cảm thấy có cái gì buồn cười, chỉ là cực kỳ lạnh nhạt liếc liếc mắt một cái. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng ngay sofa duyên dắt phịch bộ dáng. Thật sự hảo chơi. Cố tình nàng còn chết sĩ diện, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh. Mà nàng vừa chuyển mặt, đưa lưng về phía hắn khi, khuôn mặt nhỏ lại ảo não mà nhăn thành một đoàn. Hắn tử vách tường trang trí kính tất cả đều thấy. Đủ rồi khúc yên nhanh chóng đứng lên, che lại bùi tư mặc miệng. Hắn nói thêm gì nữa, nàng còn muốn hay không mặt mũi? Nô, no, không nói. Bùi tư mặc ở nàng lòng bàn tay phía dưới phát ra dầu dĩ thanh âm, sâu thẳng mặc mắt lại phiếm chế nhạo cười. Hắn cũng nói không rõ sao lại thế này, hiện giờ hồi tưởng khởi việc này, thế nhưng bị trọc cười. Đại khái là bởi vì thời gian lâu rồi, công lược không công lược việc này, không giống lúc trước như vậy làm hắn mãnh liệt phản cảm đi. Người không nói cũng nói được không sai biệt lắm. Khúc Yên hầm hực mà buông ra tay. Nàng trong lòng tình lình vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ, bùi tư mạc tình yêu giá trị dâng lên. Thứ 5% bay lên đến 10%. Khúc Yên đốn một giây, trọn mắt liếc hướng bùi tư mạc hào Gia Hỏa, nhớ lại ta xấu mặt, ngươi cao hứng thành như vậy. Chương 1415 đỉnh lưu tợ lạt tiệp phu thê cho nhau công lược, 25. Chính văn chương 1415 đỉnh lưu tợ lạt tiệp phu thê cho nhau công lược, 25. Nay một kỳ tiết mục xem suốt điên cuồng tiêu cao, phát sóng trực tiếp kết thúc thời điểm làn đạn đã hoàn toàn suốt bạo. Có người xem nghi ngờ khúc yên cơm trên trứng ma lực, cũng có người tò mò Khương Đảo vì cái gì đột nhiên trước mặt mọi người bạo khóc cùng xin lỗi, càng nhiều người không tin tà muốn nếm thử khóc lóc thảm thiết cơm trên trứng. Kỳ thật tiết mục tổ nhân viên công tác so người xem càng thêm tò mò, bọn họ dù sao cũng là ở hiện trường nhìn, càng tâm ngứa, càng muốn biết rốt cuộc sao lại thế này. Ở khúc yên cùng bùi tư mạc thu xong rời khỏi sau, kia hai phân lạnh rất không ăn xong cơm trên trứng, bị nhân viên công tác nhóm một người một muỗng cấp chia cắt hết. Ngày nay thu hiện, trường, lược hiện quỷ dị lại lược hiện khôi hài. Kia một bên, một đám người khóc thành một mảnh. Bên kia, một đám người khoẻ miệng mỉm cười mãn nhãn hạnh phúc. Trong một góc, một cái công tác viên trộm chụp được một màn này, nặc danh phóng tới trên mạng, khiến cho kịch liệt thảo luận. Khúc Yên cơm chiên trứng một lần soát thượng hot search up. Khúc Yên người đại diện thu được vài công tác mời, tất cả đều là mời Khúc Yên đi tham gia mỹ thực gameshow, chỉ định nàng làm cơm chiên trứng. Này đó đều là lời phía sau. Lúc này, kết thúc công việc tan tầm Khúc Yên cùng đội tư mạc từng người trở lại bảo mẫu trên xe. Khúc Yên thu được đội tư mạc phát tới một cái huy trạm. Ngươi hệ thống, còn có cái gì công năng? Hắn hỏi đến thập phần trắng ra Khúc Yên nhìn màn hình di động, nhướng mày sao, hỏi ngược lại, ngươi đâu? Bùi tư mạc, không có mặt khác công năng. Khúc Yên hồi hắn một cái biểu tình đồ, ha ha ha ha ha gì vợ Bùi tư mạc trầm mặt không hẽ răng. Khúc Yên đánh chữ nói, ta ở trên mạng nhìn đến, nói ngươi có giấc ngủ trướng ngại trướng. Bùi tư mạc phản ứng thực mau, ngươi có dược. Khúc Yên trả lời, xem như đi. Chính là phải tốn tích phân mua, lãng phí A. Bùi Tư Mạc đã kiến thức quá nàng cơm trên chứng nguy lực, thực dứt khoát nói, ngươi có thể khai cái giới, ta hướng ngươi mua. Khúc Yên đang muốn hồi phục, bỗng nhiên nhìn đến một cái thêm bạn tốt xin. Nàng điểm đi vào xem, đối phương hoẹ chặt tên gọi Triều Từ Bạch Đế Mây Tiếc Giang Tử, xin mang thêm nói là yên yên, ta là Giang Tử, cầu thông qua, cầu thông qua, cầu thông qua. Khúc Yên thông qua nghiệm chứng. Giang Tử tin tức lập tức liền phát lại đây. Ha ha ha. Ta còn sợ ngươi không chịu thêm. Khúc Yên, là có chuyện gì sao? Giang tử, không, chính là tưởng thêm ngươi. Ta hỏi bằng hưu muốn ngươi người đại diện ngoại trạc, sau đó lại hỏi ngươi người đại diện muốn ngươi phải trạc. Khúc yên, cho nên nói, là ta người đại diện đem ta bán. Giang tử, không không không, chính xác ra, là tư mạc đem người bán. Khúc yên. Giang tử phát tới một chương nói chuyện phiếm chụp hình, quá vài giây liền lại rút về. Hắn cảm thấy không ổn, nhưng Khúc yên đã nhìn đến nói chuyện phiếm nội dung. Chụp hình nội dung đại khái là như thế này. Giang Tử hỏi Bùi Tư Mạc: "Ta truy yên yên, ngươi sẽ không trong lòng không thoải mái đi." Bùi Tư Mạc: "Ngươi tưởng như thế nào truy?" Giang Tử: "Nghiêm túc truy a." Bùi Tư Mạc: "Ngươi đổi không kịp." Giang Tử: "Ta đây nếu có thể đổi tới, ngươi sẽ không trong lòng không thoải mái đi." Bùi Tư Mạc: "Sẽ không." Không yên xem xong chụp hình, tú khí mày dần dần nhăn lại tới. Bùi Tư Mạc là có ý tứ gì? Hắn không nghĩ công lực nàng, nàng có thể lý giải. Nhưng ở lẫn nhau duy trì hôn nhân quan hệ trong lúc Hắn đem nàng nhường cho bạn tốt theo đuổi, tính cái gì? Lúc này ở chính mình bảo mẫu trên xe bùi tư mạc, nhìn chầm chầm trên màn hình di động ẹ chặt khung thoại, chậm chạp không chờ đến khúc yên hồi phục Hắn trong lòng đột nhiên đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Khúc yên tình yêu giá trị hạ ngã chung. Thứ 5% ngã đến 20. Ký chủ thỉnh chú ý an toàn. chương 1416 đỉnh lưu tợ lặt tiệt phu thê cho nhau công lược, 26 Chính văn chương 1416 đỉnh lưu tợ lật tiệp phu thê cho nhau công lực, 26. Bùi Tư Mạc trong đầu nhanh chóng hiện lên thượng một lần ngoài ý muốn nguy hiểm. Hắn nhanh chóng quyết định, đối tài xế quát, dừng xe. Tài xế không rõ sao lại thế này, nghi hoặc nói, "Bùi ca, cái này đoạn đường không có phương tiện dừng xe a." Bên trong xe, Bùi Tư Mạc trợ lý Tiểu Trần tương đối hiểu chuyện, lập tức hỏi, "Bùi ca, có phải hay không phát hiện Phan Tư Sinh ở truy xe?" "Không phải." Bùi Tư Mạc nhíu nhíu mày, Nhìn phía phía trước. Khúc yên bảo mẫu xe liền ở phía trước cách đó không xa. Hắn đối tài xế nói, thiết định phía trước ta thái thái bảo mẫu xe, ta có việc gấp tìm nàng. Màu chóng Chú ý an toàn. Là, bùi ca. Tài xế một chân chân ga dâm đi xuống, nỗ lực đuổi kịp và vượt qua phía trước khúc yên bảo mẫu xe. Bùi tư mặc ở trong lòng yên lặng suy tư, dựa theo lần trước kinh nghiệm, hắn hiện tại tùy thời đều có khả năng tao ngộ ngoài ý muốn. Duy nhất có thể phá cục biện pháp. Chính là tìm Khúc Yên, biết rõ ràng nàng chán ghét hắn lý do, thay đổi nó. Bùi Tư Mạc lập tức bắt thông Khúc Yên số di động. Uy! Khúc Yên bên kia thực mau liền tiếp lên, nàng hỏi, ngươi xe vọt tới ta phía trước làm cái gì? Phương tiện làm ta lên xe sao? Bùi Tư Mạc ngữ thanh chấm thấp, có chút lời nói, ta muốn rắc mặt cùng ngươi tâm sự. Hào đi! Ta làm tài xế dừng xe. Khúc Yên tuy rằng cảm thấy không thể hiểu được, nhưng vẫn là đồng ý mặc kệ nói như thế nào. Nàng cùng Bùi Tư Mạc đều là công chúng nhân vật, ở đại đường cái thượng cho nhau đua xe quá thấy được. Chỉ chốc lát sau, Bùi Tư Mạc thượng Khúc Yên xe. Hắn ngồi xuống lúc sau, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, có phải hay không lời nói của ta, làm ngươi cảm thấy bị vũ đủ. Khúc Yên có điểm kinh ngạc, ân. Nàng vừa mới nhìn đến giang từ phát chụp hình, Bùi Tư Mạc cũng đã biết việc này. Bùi Tư Mạc thấy nàng cam chịu, càng thêm khẳng định chính mình phòng đoán, lại nói, ta không có ý khác, ngươi không cần hiểu lầm. Nếu ngươi có dược, ta đây ra tiền mua, là thiên kinh địa nghĩa sự, cũng không có lấy tiền vũ nhục ngươi ý tứ." Hắn rất khó đến nói nhiều như vậy lời nói tới vì chính mình giải thích. Khúc Yên không hiểu hắn mạnh não, nghi nói, "Ngươi tính toán dùng bao nhiêu tiền cùng ta mua?" Bùi tư mạc nhìn nàng một cái, thấy nàng không có bởi vì nói tiền mà sinh giận dấu hiệu, mới yên tâm trả lời, "Nếu ngươi dược sát thật hữu hiệu, ta đưa ngươi một bộ phòng ở." Khúc Yên ngồ một tiếng. Rất hào phóng. Bất quá nàng càng để ý cảm xúc giá trị. Hắn hiện tại làm nàng không quá sảng, nàng không cao hứng vì hắn lãng phí tích phân mua thuốc. Hoặc là ngươi có mặt khác cái gì ý tưởng, cũng có thể nói ra. Bùi tư mạc bổ khuyết thêm một câu. Chỉ cần tình yêu giá trị đường đại ngã, mặt khác đều có thể thương lượng. Ta hiện tại tạm thời không nghĩ khúc yên đang muốn cự tuyệt, thùng xe bông nhiên một trận đông đưa. Nàng còn không kịp ngẩn đầu thấy rõ ràng phía trước phát sinh cái gì, thình lình nghe phanh một tiếng vang lớn. Mặt bên cửa sổ xe bị một chiếc xe tải lớn đánh vỡ, vỡ vụn Cẩn thận, nguy hiểm. Bùi Tư Mạc phát hiện đến so Khúc Yên sớm hơn, hắn liền ngồi ở nàng bên người, nhanh chóng nâng cánh tay một vòng, bảo vệ nàng đầu, chôn đến chính mình ngực. Cửa sổ xe pha lê vỡ ra, mảnh nhỏ bay tứ tung, Bùi Tư Mạc ôm Khúc Yên, tận lực thấp hèn chính mình đầu tranh né. Nhưng mà xe bị thật lớn lực va đập đâm cho kịch liệt chấn động, Bùi Tư Mạc cho dù có phòng bị, vẫn là một đầu đụng vào bệ cửa sổ kim loại khung thượng. Hắn trước mắt chợt tối sầm, mất đi ý thức trước, nhịn không được ở trong lòng mắng một câu thảo. Quả nhiên là thai nạn xe cộ. Vừa rồi hắn cũng đã ẩn ẩn có dự cảm. Hắn liền không nên hạ chính mình xe, lại thượng một khác chiếc xe. Chương 1417 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 27. Chính văn chương 1417 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 27. Bùi tư mạc tỉnh lại thời điểm, người ở bệnh viện trong phòng bệnh. Hắn dường bệnh biên, khúc yên phục thân nằm bò. Nàng không biết thủ hắn bao lâu, chính mơ mơ màng màng màng ngủ. nàng nghiêng khuôn mặt Một bên gối lên nàng chính mình cánh tay thượng, bên kia gương mặt phiếm phấn hồng. Sơi tóc bướng bỉnh mà dừng ở nàng má bạn, nàng tự hồ cảm thấy ngỡ, chu chu môi. Bùi tư mạc khỏe môi hơi hơi một câu, nàng ngầm bộ dáng so màn ảnh thượng đáng yêu rất nhiều, giống cái không biết phòng bị tiểu hải tử. Hệ thống, khúc yên hiện tại tình yêu giá trị là nhiều ít. Bùi tư mạc ở trong lòng gọi ra hệ thống 006. Ký chủ, nói rất nhiều biến, ngươi có thể kêu ta lục ca. Hệ thống 006 không chê phiền lụy lần thứ N, N sửa đúng. Lại vô nghĩa, đã kêu ngươi tiểu lục tử. Cũng đúng. Đi. Hệ thống 006 không tình nguyện mà lẩm bẩm một câu, mới trả lời nói, ký chủ, không yên hiện tại đối với ngươi tình yêu giá trị là 0%. Chúc mừng ngươi, nguy hiểm đã giải trừ. Là bởi vì ta ở trên xe bảo hộ nàng, nàng mới không hề chán ghét ta. Bùi Tư Mạc hỏi. Đại khái đúng không? Hệ thống 006 tiếp nối địa đạo, ký chủ còn cần nỗ lực. Vốn dĩ nàng đối với ngươi đã sinh ra 5% tình yêu giá trị, thuyết minh đối với ngươi bắt đầu cảm thấy hứng thú, nhưng thực đáng tiếc, hiện tại lại không có. Nàng phía trước rốt cuộc vì cái gì chán ghét ta. Bùi tư mạc nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn cùng nàng nói tiền thời điểm, nàng rõ ràng cũng không phản cảm, chỉ là có điểm hứng thú dã rời mà thôi. Vậy thuyết minh, nàng chán ghét điểm cũng không phải cái này. Đến tột cùng là chuyện gì, khiến cho nàng chán ghét? Ký chủ, ngươi có thể trực tiếp hỏi nàng A. Hệ thống 006 rất là lao luyện mà nói, đối đại nữ hài tử, chúng ta không thể dựa đoán, muốn câu thông, muốn liêu thấu. Nếu nàng nói nàng không có không cao hứng, đó chính là trong lòng còn có điểm không thoải mái, lúc này ngươi ngàn vạn đừng từ bỏ, tiếp tục thâm liêu đi xuống, mới có thể công phá nàng tâm phòng. Bùi tư mạc vô ngữ, không yên nằm bò ngủ không quá thoải mái, mê mang mà tỉnh lại, gì? Ngươi tỉnh, muốn hay không ta kêu bác sĩ lại đây? Bùi tư mạc dơ tay sờ sờ chính mình đầu. Phát hiện trên đầu bọc một vòng băng gạc. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, không vội. Chúng ta trước tâm sự. Khúc yên chấp chấp mắt, liêu cái gì? Bùi tư mặc nói, liêu ngươi vì cái gì chán ghét ta? Khúc yên. Bùi tư mặc sâu thẳm mắt đen nhìn chăm chú vào nàng, dị thường nghiêm túc nói, ta biết ngươi cùng ta giống nhau, chúng ta đều không nghĩ công lược đối phương. Nhưng tại đây ở ngoài, chúng ta có thể chung sống hòa bình. Thử làm bằng hữu, như thế nào? Khúc yên không biết hắn vì cái gì đột nhiên tưởng cùng nàng làm bằng hữu nhưng hắn nói được không sai, dù sao hai người bọn họ muốn ở cùng dưới mái hiên sinh hoạt 3 năm, cùng với lạnh như băng lẫn nhau không thèm nhìn, không bằng chung sống hòa bình, làm một đôi cơm Hữu cũng không tồi. Hảo, ta đồng ý. Khúc yên hướng hắn vươn một bàn tay, hưu nghỉ tay. Bùi tư mạc nắm lấy nàng mềm mại tay nhỏ, nghĩ thầm, nếu làm thành bằng hưu, kia nàng hẳn là không đến mức đối bằng hưu có rất lớn chán ghét cảm. Bất quá, cùng nữ sinh làm bằng hư Muốn như thế nào làm? Bùi tư mạc đối việc này không kinh nghiệm, thử mở miệng nói, chúng ta đây về sau cùng nhau ở nhà xem điện ảnh. Khúc Yên gật gật đầu, có thể. Đến lúc đó ta xuống bếp làm một ít mỹ vị ăn vặt, chúng ta uống rượu vang đỏ xem điện ảnh. Bùi tư mạc gật đầu, lại nói, người yêu cầu nói, ta cũng có thể bồi người đi dạo phố mua quần áo. Cùng nữ sinh làm bằng hưu, đi dạo phố hẳn là không thể thiếu. Khúc Yên lại lần nữa gật đầu, chúng ta cải trang lại đi ra ngoài đi dạo phố. Ta đã thật lâu không đi dạo, đây là làm nữ minh tinh lớn nhất đâu Hảo, chờ ta xuất viện. Bùi tư mạc đối hai người giờ phút này hài hòa bầu không khí thực vừa lòng, nhất thời quên mất vùng ra tay nàng. Giang tử gõ cửa tiến vào thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy bùi tư mạc nắm chặt khúc kiên tay. Hắn sửng sốt, tư mạc. Người. Chương 1418 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược. 28. Chính văn chương 1418 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược. 28. Bùi Tư Mạc lúc này mới phát hiện chính mình còn vẫn luôn nắm khúc yên tay. Hắn dường như không có việc gì bông ra, đối Giang Tử hỏi, sao ngươi lại tới đây? Giang Tử hoan lên đồng, trả lời, ngươi cùng yên yên phát sinh thai nạn xe cộ sự, đã lên hot xe ấp. Ta cho ngươi trợ lý tiểu trần gọi điện thoại, biết bệnh viện địa chỉ liền chạy tới xem ngươi. Ai biết gần nhất liền nhìn đến hắn trộm đạo yên yên tay nhỏ loại này hình ảnh. Giang Tử ở trong lòng hư nhẹ, nhưng vẫn là quan tâm hỏi, ngươi đầu không có việc gì đi. Chó như vậy một vòng lớn băng vải, có phải hay không đâm thành ngốc tử? Ngươi còn không có lao niên xím ngốc, ta nào dám đuổi ở ngươi phía trước biến ốc? Bùi Tư Mạc trả lời, trước sau như một độc miệng, xem ra ngươi không có gì đáng ngại. Giang Tử tức giận địa đạo, chạy nhanh xuất viện đi, đừng ở chỗ này lãng phí chữa bệnh tài nguyên. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Tư Mạc gia hỏa này đã đối Yên Yên sinh ra hảo cảm, nương nằm viện, hướng Yên Yên chàng đáng thương. Nếu không, vừa rồi trong phòng bệnh một người đều không có. Hắn diễn cái gì dắt tay ân ái. Bùi tư mạc không để ý đến hắn, chuyển mắt xem khúc yên, ta ở trên xe ngất xỉu, sao lại ngươi không có đụng vào nơi nào đi. Khúc yên lắc đầu, ngươi lúc ấy tuy rằng ngất đi rồi, nhưng còn dùng lực che lại đầu của ta, ta không có việc gì. Hắn lúc ấy phản phất là theo bản năng, cho dù ngất, vẫn gắt gao che chở nàng vùi đầu ở hắn ngực, chậm chạm không có bùng ra. Tính ngươi là cái nam nhân. Giang tử ở bên nói thầm, hắn trong lòng càng thêm khẳng định vài phần Tư mạc đối mặt như vậy đáng yêu Mỹ lệ yên yên, sớm chiều ở chung, liền tính là liêu hạ huệ chỉ sợ cũng muốn động tâm. Khúc yên ngước mắt, nhìn Giang Tử liếc mắt một cái. Nàng hồi tưởng khởi kia một chương nói chuyện phiếm chụp hình, chần chờ một lát, mở miệng nói, hai người các ngươi. Có phải hay không đem ta trở thành cái gì tiền đặc cược? Thì như, đánh cuộc Giang Tử có thể hay không đổi tới nàng. Nghe nói nam nhân chi rằng có khi sẽ có loại này nhàm chán lại nhược trí đánh đố. Có ý tứ gì? Bùi Tư mạc con ngươi hơi hơi nhíu lại, ngay bén mà nhìn về phía Giang Tử, "Ngươi cùng Yên Yên nói bậy cái gì?" Khúc Yên cùng Giang Tử nghe vậy đồng thời nhìn phía Bùi Tư mạc. Khúc Yên nghĩ thầm, vừa mới nói tốt làm bằng hữu, hắn liền nhanh như vậy đổi giọng gọi nàng Yên Yên. Trước kia trừ bỏ ở bên ngoài diện đón đãi, hắn căn bản là không kêu lên tên nàng. Giang Tử nghĩ thầm, "Hảo a, ngươi quả nhiên lòi đi." Trước kia một ngụm một cái Khúc Yên, hiện tại liền xưng hô đều thay đổi. Khẩu thị tâm phi ra hỏa. Ta nhưng không có nói bậy. Giang tử trả lời nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, nói cho yên yên, ta muốn theo đuổi nàng. Bùi tư mạc thâm thúy mắt đen mị đến càng khẩn, nói, còn có đâu. Giang tử trầm mặc vài giây, mới nói, ngươi đồng ý ta theo đuổi chuyện của nàng, ta cũng nói cho nàng. Bùi tư mạc trầm rãi hỏi, ta khi nào đồng ý ngươi theo đuổi nàng. Giang tử trừng hắn, lần trước ta ở hẹ chặt thượng hỏi ngươi, nếu ta đuổi tới yên yên, ngươi có thể hay không trong lòng không thoải mái, ngươi chém đinh chặt sắt mà nói sẽ không. Ngươi nên không phải là dễ quên chứng phạm vào. Bùi tư mạc khỏe môi hơi cầu, thong thả ung dung nói, ta nói sẽ không, là chỉ ngươi sẽ không đổi tới yên yên. Cùng lòng ta thoải mái hay không có quan hệ gì. Giang tử, cậu vẫn là ngươi cầu con dám nói ngươi không phải bắt đầu thích thượng yên yên. Khúc yên nghe đến đó, khỏe môi cũng hơi hơi con con. Nguyên lai like là ý tứ này a Bùi tư mạc nhìn thấy nàng cười, trong lòng nhẹ nhàng nhảy lên một chút. Ngay sau đó, hệ thống 006 nhắc nhở tiếng vang lên tới Chúc mừng ký chủ. Khúc yên tình yêu giá trị tăng trở lại, trở về đến 5%. Bùi tư mạc nhìn phía khúc yên ánh mắt không cấm ý vị sâu thảm vài phần. Nguyên lai, like, nàng là bởi vì chuyện này chán ghét hắn. Giang tử tiểu tử này, giang ba câu liền đem hắn đưa vào bệnh viện. Chương 1419 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 29. Chính văn chương 1419 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 29. A tử, ta quên nói cho ngươi một sự kiện. Bùi tư mạc không nhanh không chậm mà nói, ta muội mội vi vi tối hôm qua mới từ Pazi trở về, nàng cho ta phát tin tức nói, nàng rất nhớ ngươi. Giang tử ra đầu tê dần, ngươi sẽ không tưởng nói cho ta, nàng sẽ đến bệnh viện xem ngươi đi. Bùi tư mạc mỉm cười nói, ngươi đều nhìn đến ta ra thai nạn xe cổ hót sẽ ập tin tức, ta mội mội khẳng định cũng thấy được. Giang tử cười gượng một tiếng, ta còn có việc, ta đi trước, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Hắn quay đầu đã muốn đi người, vừa mới đi đến cửa phòng bệnh nên diện liền đụng vào một cái nhỏ sinh nữ hải. Nữ hải thấy rõ là hắn, đôi mắt tỏa sáng, hoa một tiếng liền bế lên đi, từ ca. Muốn chết ta. Nữ hải vóc dáng không cao, sức lực lại rất lớn, bạch tuộc dường như ôm lấy hắn, Giang Tử muốn chạy trốn thoát đều trốn không thoát. Tư vi, ngươi là tới xem đại ca ngươi đi. Giang Tử mở ra hai tay, lấy kỳ trong sạch, tiểu tâm mà nói, hắn bị thương rất nghiêm trọng, ngươi trước buông ra ta, mau đi xem một chút hắn. Bùi tư vi ngay vậy Sở ôm vì tay trong tay cánh tay, chặt chẽ ôm lấy hắn cánh tay, trả lời, "Ta đại ca bị thương thực trọng sao? Ta phải chạy nhanh đi xem." "Thứ ca, ngươi cùng ta cùng nhau." Giang Tử bị nửa kéo nửa xả, lại về tới bùi tư mạc trước giường bệnh. Bùi tư mạc đen nhánh sâu thẳm con ngươi nổi lên một tia ý cười, "Ta bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng?" "A tử, ngươi nói một chút." Giang Tử hừ nhẹ, không nói chuyện. Bụi da đều là quái thai, tư mạc loại này trong ngoài không đồng nhất phúc hắc diễn tinh cũng liền thôi. Bùi Tư Vi là cái nữ đại lực sĩ kiêm ái khóc quái, nếu hắn hiện tại dám ngạnh đẩy ra nàng, nàng có thể đuổi theo hắn bạo khóc chín con phố, thuận tiện vặn gây hắn cánh tay. Bị thương sự tiểu, nam nhân tôn nghiêm sự đại. Đại ca, người trên đầu thương, có phải hay không rất đau? Bùi Tư Vi gắt gao kéo răng từ cánh tay, một bên nhìn nàng đại ca, hốc mắt dần dần nổi lên lệ quang, ta nhìn đến hót xệ ớt, đại ca ngươi hôn mê thời điểm còn liều mạng che chở đại tẩu, quá cảm động, ô ô ô. Bùi tư vi nước mắt lạch cạch lạch cạch mà rớt. Giang tử vâu ngữ mà liếc nàng liếc mắt một cái, xem đi, lại tới nữa. Nghe nói bùi tư vi là trời sinh tuyến lệ phát đạt. Nhưng việc này liền rất bất đắc dĩ, hắn đã từng bị bên đường vây xem quá, người qua đường chỉ chỉ trò trò, nói hắn như thế nào có thể khi dễ một nữ hài tử, cư nhiên khi dễ đến nàng khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Người chưa khóc một lát, bùi tư mạc đối với nhà mình muội muội quái gì đã thấy nhiều không trách. Bùi tư vi thống thống khoái khoai mà khóc vài phút, khóc sảng, lau khô nước mắt, đối khúc yên ngượng ngủng cười cười, đại tẩu, ta trời sinh ái khóc, ngươi đừng bị ta dọa đến á ta là bị đại ca đối với ngươi đến chết không phai tình yêu cấp cảm động tới rồi, thật sự quá hảo khóc ô ô. Khúc yên thấy nàng lại có khóc lớn xu thế, chạy nhanh nói, vi vi, ngươi đợi chút lại khóc. Đại ca ngươi có việc hỏi ngươi. Bùi tư vi chấp chấp nước mắt lưng trong mắt to, nhìn về phía bùi tư mạc, đại ca, ngươi muốn hỏi ta cái gì Bùi Tư Mạc nhẹ liếc khúc yên liếc mắt một cái, nàng nhưng thật ra thực giàu hoạn, đem nồi đẩy cho hắn. "Ta sắc thật có một việc muốn hỏi ngươi." Bùi Tư Mạc không chút hoang mang địa đạo, "Vì vì, bên cạnh ngươi vẫn luôn có không ít nam tính bằng hữu, là đơn thuần hữu nghỉ đi." "Đúng vậy." Bùi Tư Vi gật đầu, mê hoặc địa đạo, "Đại ca, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Những cái đó nam sinh đều là như thế nào cùng ngươi làm bằng hữu? Các ngươi ở bên nhau thời điểm đều sẽ đi làm chút chuyện gì?" Bùi Tư Mạc tạm dừng một chút, Bổ sung nói, ta là chỉ, có thể làm ngươi cao hứng sự. Làm ta cao hứng sự a Kia đương nhiên là cùng nhau đi dạo phố ăn cơm, xem điện ảnh chơi game, cái pa hoa hủy đi manh hộp. Nga đúng rồi, còn có một kiện đặc biệt hảo ngoạn sự. Bùi tư vi hưng phấn mà nói, gần nhất thực lưu hành cái loại này cao cấp đại bãi tám, đã có thể tắm sân nạp phao tám, lại có thể làm sờ pa ăn vệ cơm, ở bên trong có thể chơi cả ngày. Ta ở Paris mỗi ngày xem bọn họ phát bằng hữu vọng có thể tưởng tượng đi. Nàng những cái đó nam tính bằng hữu đều là gây mật, đại gia thực chơi đến tới. Bùi tư mạc như suy tư gì, nhìn nhìn Khúc Yên, đại bai tám, muốn đi sao? Khúc Yên đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, không đi qua, muốn đi. Bùi tư mạc xem hiểu ánh mắt của nàng, gật gật đầu. Hành, chờ hắn xuất viện, bồi nàng đi một lần. Nếu phải làm bằng hữu hắn tổng muốn biểu hiện ra điểm thanh ý. chương 1420 đỉnh lưu tợ lạc tiệp phu thê cho nhau công lược, 30. Chính văn chương 1420 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 30. Bùi tư vi xem nàng đại ca không có gì trở ngại, liền đem Giang tử kéo đi rồi. Giang tử cánh tay đau không nghĩ ở khúc yên trước mặt xấu mặt, cho nên không hề răng, ngoan ngoãn tạm thời rời đi. Bùi tư mạc phần đầu đã chịu va chạm, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng bác sĩ vẫn là yêu cầu hắn lưu viện quan sát một đêm. Khúc yên phi thường tẫn trách lưu lại, tiếp tục sắm vai ơn ái phu thê, bồi hắn nằm viện. Ta đi rửa mặt một chút Bùi tư mạc từ trên giường bệnh xuống dưới, đi vệ tắm gian. Này gian việp phòng bệnh là một cái phong xếp, mang thêm tiểu phòng khách cùng vệ tắm, sofa bàn ăn trở ra cụ đầy đủ mọi thứ. Bùi tư mạc cảm thấy chính mình hành động như thường, cũng không có cái gì thai nạn xe cộ di chứng chẳng qua là trên đầu khái chảy ra, chảy chút huyết mà thôi. Cho nên, hắn tắm rửa. Nhưng không ổn chính là, mới vừa tắm rửa xong, hắn liền cảm giác chính mình đầu váng mắt hoa. Khúc Yên đang ở chơi di động. Đống nhiên nghe được vệ tắm gian chuyển đến phanh một thanh âm văng lên, hoảng sợ, vội vàng từ trên sofa nhảy dựng lên, chạy tới gõ cửa. Bùi tư mạc. Người không sao chứ? Không bùi tư mạc đánh vào trên cửa, đầu gối đau đến lên men, miễn cưỡng trả lời. Ta có thể tiến vào sao? Khúc yên nghe hắn thanh âm liền biết không quá hảo. Bùi tư mạc nắm thanh cửa, kéo ra môn. Khúc yên liền ở ngoài cửa. Hắn đột nhiên lại một trận choáng văng đầu, cao lớn thân hình cơ cơ. Khúc yên tay mắt cơ. Kh Để sát vào đỡ lấy hắn. Bùi tư mạc thân mình một oai, đánh vào nàng trong lòng ngực. Khúc yên cứng đờ, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình có điểm vi diệu. Vị này bằng hữu, ngươi có phải hay không cố ý? Hướng ta ngực đâm là chuyện như thế nào? Bùi tư mạc sau một lúc lâu không đứng dậy. Hắn chóng váng đầu đến lợi hại, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hạ thực mềm, giống như ấn tới rồi thứ gì. Hắn hốt hoàng gian, không có phát hiện chính mình làm chuyện gì. Ta trước đỡ ngươi hồi trên giường. Khúc yên cắn chặt răng. Bắt lấy cổ tay của hắn, đem hắn tay rời đi, dịu hắn hướng về tắm gian bên ngoài đi. Nàng ấn xuống khẩn cấp linh, làm bác sĩ lại đây. Trải qua lại một lần một loạt kiểm tra, các hạng báo cáo đều biểu hiện bùi tư mặc không việc gì, trên trán chỉ là bị thương ngoài ra. Bác sĩ trấn an mẩy nhíu chặt khúc yên, bùi thái thái, ngươi không cần quá mức lo lắng. Bùi tiên sinh chỉ là thai nạn xe cộ di chứng có một ít chóng văn cảm, tính dưỡng mấy ngày liền sẽ hảo. Khúc yên không ra tiếng ánh mắt rất là phức tạp nhìn Bùi Tư Mạc liếc mắt một cái. Bùi Tư Mạc cũng nhìn chăm chú nàng. Tư vừa rồi làm kiểm tra bắt đầu, nàng liền vẫn luôn dùng loại này kỳ kỳ quay quay ánh mắt xem hắn, là có ý tứ gì? Bác sĩ thấy bọn họ hai người ánh mắt chạm nhau, thật lâu không bỏ được tách ra tầm mắt, không cấm than thở một tiếng, hai vị thật là ân ái. Bên cạnh hộ Sĩ nhỏ giọng nói, kia nhưng không, họ sẽ ập đều bạo. Sống chết trước mắt, Bùi tiên sinh không màng tự thân an nguy, liều mạng bảo hộ chủ Âu Yếm Thế tử. Làm nhiều ít vong hữu lại tin tưởng tình yêu a Bác sĩ gật gật đầu, xác thật, bùi thái thái một chút thương đều không có, bị bùi tiền sinh bảo hộ đến phi thường hảo. Bác sĩ cùng hộ sĩ cực kỳ hâm mộ mà rời đi phòng bệnh, đem tư nhân không gian để lại cho này một đôi sinh tử không bỏ ân ái phu thê. không yên chờ đến không ai, mới ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, vừa rồi, ở vệ tắm gian. Như thế nào? Bùi tư mạc một đốn, trong đầu dần dần nhớ lại phía trước ở vệ tắm gian choáng váng khi phát sinh sự. Hắn giống như đụng vào nàng Lúc ấy hắn xuất phát từ muốn đứng vững bản năng Rỗi tay bắt được cái gì Xúc cảm thực mềm Bùi tư mạc bên thai đột nhiên nhật lên Lan tràn khai một mảnh hồng Hắn cảm giác chính mình lòng bàn tay phẳng phất muốn thiêu cháy dường như Lại năng lại ma Không biết nên đặt ở nơi nào mới hảo Chương 1421 Đỉnh Lưu Tợ Lạt Tiệp Phu Thê cho nhau công lược 31 Chính văn chương 1421 Đỉnh Lưu Tợ Lạt Tiệp Phu Thê cho nhau công lược 31 Vừa rồi Cái kia Bùi Tư Mạc không hổ là ảnh đế, khuôn mặt Tuấn Tú tu thượng biểu tình như cũ thực ổn, ngữ điệu thành khẩn mà bình tĩnh, "Thực xin lỗi, là ta mạo phạm, ta không phải cố ý, hi vọng ngươi có thể tha thứ." Khung Viên liếc liếc mắt một cái hắn tay. Hắn một bên bình tĩnh mà nói chuyện, một bên lặng lẽ đem bàn tay tàng đến trong chăn, phản phất nó không thể gặp người. "Ngươi lúc ấy có phải hay không cố ý?" Khung Viên nói thẳng hỏi. "Đương nhiên không phải." Bùi Tư Mạc nhanh chóng giải thích nói, "Ta lúc ấy choáng váng đến lợi hại." Tuyệt đối không phải cố ý chiếm ngươi tiện nghi. hắn tay ở chân phía dưới nắm chặt thành nắm tay. Không trở về tưởng con hảo, một hồi nhớ tới, cái loại này xúc cảm vứt đi không được. Nàng dáng người thực hảo. Điểm này, hắn trước kia sẽ biết, rốt cuộc nàng là tạp chí thời trang khách quen, chụp quá rất nhiều bịa mặt tàng lớn. Trước kia hắn nhìn đến nàng ảnh chụp thời điểm, không hề cảm giác, cho dù nàng ăn mặc gợi cảm lại liêu nhân. Nhưng một hồi ước khởi vừa rồi không cẩn thận sờ soạn một chút, hắn thế nhưng cảm thấy mặc danh khăn trương. Còn có loại cổ quái hoàng loạn. Ký chủ thỉnh chú ý. Hệ thống số liệu giám sát đến, ngươi tim đập quá nhanh. Thỉnh ký chủ chú ý an toàn. Hệ thống 006 thanh âm đột nhiên toát ra tới. Bùi Tư Mạc ngẩn ra, có điểm thẹn quá thành giận, ở trong lòng nói, ai làm ngươi giám sát cái này? Riêng Tư hiểu hay không? Hệ thống 006 vô tội nói, bởi vì ký chủ ngươi này hai lần tao ngộ ngoài ý muốn nguy hiểm, vì ngươi nhân thân an toàn, mới cố ý vì ngươi mở ra khỏe mạnh giám sát. Bùi tư mạc lạnh lùng nói, tắt đi. Hệ thống 006 nhắc nhở nói, ký chủ, ngươi tim đập lại càng nhanh. Bùi tư mạc giận mà tắt đi toàn bộ hệ thống. Mà khúc yên lúc này cũng đống nhiên thu được tiểu thất nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ. Công lược mục tiêu bùi tư mạc tình yêu giá trị bay lên, từ 10% bay lên đến 20%. Ký chủ lại nỗ lực hơn, bắt lấy hắn. Khúc yên, nay hảo cảm độ, tới thật là không thể miêu tả. Nàng kỳ thật cái gì cũng chưa làm. Tiểu thất vui sướng mà nói, Lục ca nói, nhà bọn họ ký chủ là một trường trước nay không nói qua luyên ai dây trắng. Đừng nhìn hắn ở màn hình quang trình diễn quá bao nhiêu lần thâm tình, kỳ thật hắn căn bản là không có thực chiến kinh nghiệm. Khúc Yên không cấm nhớ tới bùi tư mạc ở bạch bản thượng viết sạch sẽ hai chữ. Xem ra không gạt người. Khúc Yên ngước mắt nhìn hướng bùi tư mạc, hắn không biết làm sao vậy, một tay hớn ngực, giống như có điểm bực bội bộ dáng Người trái tim không thoải mái sao? Khúc Yên nghi vấn Muốn hay không kêu bác sĩ lại qua đây nhìn xem. Không cần. Bùi tư mạc buông ra tay, dường như không có việc gì mà che giấu qua đi, mới lại nói nói, tiên yên, chúng ta nếu nói tốt phải làm bằng hữu, ngươi có cái gì ý tưởng có thể nói thẳng ra tới. Ngươi muốn ta như thế nào xin lỗi. Ta tận lực làm được. Khúc yên ánh mắt đảo qua lỗ thai hắn. Hồng đến mau lấy máu. Trên mặt nhưng thật ra nghiêm trang. Khúc yên nghĩ nghĩ, trả lời, chờ ngươi xuất viện, bồi ta đi chợ đêm phố ăn vạn Người ta ăn một toàn bộ phố, ta liền tha thứ ngươi." Bùi Tư Mạc đẹp môi mỏng hơi hơi dương lên, "Không thành vấn đề. Ta hiện tại trước cho ngươi điểm một ít cơm hộp, trước tiên giữ cái nhiệt." Hắn từ đầu giường cầm lấy di động, vốn là tưởng cờ lực mở cơm hộp phần mềm, nhưng một cái giải trí tin tức đinh nhảy ra tới. Khúc Yên yêu nhất nam minh tinh, thế nhưng là hắn. Bùi Tư Mạc ngón tay tạm dừng vài giây, nhịn không được vẫn là cờ lực mở này bắt quái tin tức. Văn chương xứng đồ là Khúc Yên ở một lần lễ trao giải thượng ảnh chụp. Nàng ngày đó ăn mặc thực mỹ, đại lộ bối màu trắng lễ phục, dáng người lả lướt hấp dẫn, đường còn câu nhân. Bùi tư mạc tầm mắt cơ hồ là theo bản năng mà sẹt qua nàng trước ngược độ cung, đột nhiên không kịp phòng ngựa, lỗ thai lại là một năng. chương 1422 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 32. Chính văn chương 1422 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 32. Người đang xem cái gì? Khúc yên thấy hắn nhìn chầm chầm di động phát ngốc, tò mò hỏi không phải nói điểm cơm hộp. xem choán vváng Bùi tư mạc không đáp phản phất thuận miệng vừa hỏi chúng ta giới nghệ sĩ có không ít kỹ thuật diễn tinh vi người người tương đối thưởng thức ai Khúc yên trả lời luận kỹ thuật diễn nói ta không thể không nói người rất lợi hại Bùi tư mạc nghe được nàng như vậy trả lời trong lòng mạc danh thoải mái khỏe môi không tự giác hơi cầu nói người cũng rất lợi hại tiến bộ rất lớn so với ta trước kia chon nên vì càng tốt không yên cũng không kiếmm tốn gần bắt đầu ta xác thật khá tốt Bùi Tư Mạc lại hỏi, trong vòng, ngươi cảm thấy ai diện bạo, tương đối phù hợp ngươi thẩm mỹ. Khúc Yên thấy hắn một bộ tóc sâu tiết ấu, nghi nói, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì. Bùi Tư Mạc nhìn màn hình di động, không nhanh không chậm mà thì thầm, Khúc Yên yêu nhất nam minh tinh, chính là hắn. Lưu lượng tiểu thịt tươi nhất biết diễn kịch, thực lực phái diễn viên lớn lên đẹp nhất, lục vực thần. Khúc Yên đã từng ở tiết mục thượng công khai thừa nhận quá, nàng thích nhất lục vực thần như vậy mắt một mí cao gầy nam sinh. Khúc Yên Ngươi nên sẽ không còn không biết, lục vực thần là ta đệ đệ đi. không ra nhận ngôi quá hắn, ta biết. Nói cách khác, cũng không có huyết thống quan hệ. Nguyên lai like ngươi đang xem marketing bát quái văn trường. Khúc yên liếc liếc mắt một cái bùi tư mạc di động, kỳ thật vực thần hắn. Nàng lời nói còn chưa nói xong, chính mình di động vang lên tiếng Trung cuộc gọi đến. Thực xảo, gọi điện thoại tới người chính là lục vực thần. Thì, ngươi có nặng lắm không? Khúc yên một tiếp khởi điện thoại. Kia đầu liền truyền đến thiếu niên thanh lánh dễ nghe ấm sắc, mang theo không chút nào che giấu vội vàng lo lắng. Ta nhìn đến hót xệ ớt, mới biết được ngươi ra thai nạn xe cổ không thương đến chỗ nào đi. Ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. không yên hỏi, ngươi còn ở điện ảnh thành đóng phim đi. An tâm chủ ta hảo đâu. Ta gấp trở về, đã đến bệnh viện. Ngươi hiện tại có phải hay không ở khu nằm viện? Mấy lâu? Lục vực thân hỏi, bước chân không ngừng, hẳn là đã tiến thăng máy. Khúc Yên đem tầng lầu nói cho hắn, sau đó quay đầu đối Bùi Tư Mạc nói, ta đi tiếp hắn một chút. Bùi Tư Mạc tiếng nói châm thấp, Ấn. Khúc Yên đi hành lang cửa thang máy trở, cửa thang máy 12 trừ bỏ mang màu đèn khẩu trang bọc cáo hù tỉ mũ cao thẳng thiếu niên, còn có một cái khác quen thuộc người, Giang Tử. Gì? Gi? Khúc Yên có điểm kinh ngạc, Giang Tử như thế nào lại phản hồi tới? Ta mới vừa thoát khỏi Bùi Tư vi ma chảo. Giang Tử thấy Khúc Yên kinh ngạc, giải thích nói, ta cùng nàng không có gì Tuyệt đối không có cái loại này quan hệ, tiên yên ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Chúng ta hồi phòng bệnh lại nói, khúc yên trong lòng cảm giác quái quái, nàng cùng Giang Tử tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần, nhưng đối với Giang Tử như vậy nhiệt tình theo đuổi nàng, nàng như thế nào một chút cũng không cảm thấy ngoại ý muốn đâu. Thậm chí còn có điểm giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm, giống như khi nào phát sinh quá một màn này. Lục vực thần đi ra thang máy, rồi tay nhẹ nhàng đáp trụ khúc yên bả vai, quan tâm nói, làm ta nhìn xem. Ngươi có hay không nơi nào bị thương?" Khúc Yên còn không có ra tiếng, Giang Từ một cái bước xa sông lên, đón đỡ Khai Lục Vực thần cánh tay, lời lẽ chính đang nói, "Trên hành lang, công chúng trường hợp, động tay động chân làm cái gì?" Lục Vực thân nhướng mày, liếc hướng cái này xa lạ nam nhân, "Ta quan tâm tỷ của ta, cùng ngươi có quan hệ gì?" Giang Từ cười lạnh. Từ hắn đối Yên Yên nhất kiến trung tình lúc sau, đã sớm điều tra rõ nàng bối cảnh. Trước mắt tiểu tử này kêu Lục Vực thần, cùng Yên Yên không có nửa điểm huyết thống quan hệ. Tình địch hơi thở, hắn vừa thấy mặt liền người ra tới. chương 1423 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 33. Chính văn chương 1423 đỉnh lưu tợ lặt tiệt phu thê cho nhau công lược, 33. Ba người cùng nhau trở lại phòng bệnh. Bùi Tư Mạc nhìn đến Giang Tử cùng lục vực thần hai người, giữa mày ẩn ẩn nhẹ nhẹ. Một lần tới hai cái. Còn có để hắn an tâm dưỡng thương. Tư Mạc, ta cho người mang theo cháo. Giang Tử đem trong tay cơm hộp túi sách cao một chút. Cấp bùi tư mặc xem, là ngươi ngày thường thích ăn kia ra nhà ăn. Nhà này nhà ăn, ta đã ăn nghỉ Bùi tư mạc sắc mặt nhạt nhạt, nói, bệnh viện có cung cấp dinh dưỡng cơm, ngươi không cần cố ý đi mua. Giang tử mặc kệ hắn nói cái gì, vừa chuyển đầu đối khúc yên nói, tư đều muốn ăn, yên yên ngươi ăn đi. Lan lộn lâu như vậy, ngươi nhất định đói bụng. Ta còn đóng gói giữa bao cùng tất chân trà sữa, ngươi nhất định thích uống. Hắn chính là trước tiên đã làm công khóa. Yên yên thích đồ vật Hắn đã ở trên mạng thu thật quá. A tử, ta không ăn dứa bao cùng tất chân trà sữa, ngươi hẳn là biết đi. Bùi Tư Mạc chót mắt, liếc hướng Ân cần Giang tử. Còn nói là cho hắn mang cơm, kỳ thật căn bản chính là vì hướng Khúc Yên sung xoe. Ta lại không phải mua cho ngươi ăn. Giang tử đúng lý hợp tình địa đạo, ngươi một cái thương hoạt, chỉ xứng uống cháo. Tỷ của ta không yêu ăn biệt thức điểm tâm. Một bên, Thanh Lăng thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, ngươi muốn truy người, ít nhất biết rõ ràng đối phương yêu thích. Giang tử quét ngang hắn liếc mắt một cái, không để ý đến hắn, hỏi Khúc Yên: "Yên yên, ngươi không thích Đan Việt thức điểm tâm sao?" Ta là ở ngươi gửi bổ siêu thoại nhìn đến. Lục Vực Thần đánh ghây hắn, trên mạng phền nói: "Ngươi cũng thật sự." Thiếu niên không giấu trào phúng ánh mắt, nhìn về phía Giang tử, phảng phất đang nói: "Quang trường tuổi, không dài đầu vóc." Giang tử bị hắn ánh mắt kích đến có điểm tưởng đánh người. Bùi Tư Mạc thờ ơ lạnh nhạt hai vị này. Xem ra, đều đem hắn cái này Khúc Yên trên pháp luật trưởng phu trở thành trong suốt người. Ngay trước mặt hắn, cứ như vậy không kiêng nghệ gì tranh giành tình cảm lên. Quả thực vớ vẩn. Lão bà. Bùi tư mạc thông thả ung dung mà khải khẩu, ta muốn đi toilet, đầu còn có điểm vượng, ngươi đỡ ta một chút. Giang tử đoạt ở khúc yên phía trước nói, ta tới. Lục vực thần nhịu như mày, bệnh viện không có hộ công sao. Tỷ của ta yêu cầu như vậy hầu hạ người. Chẳng qua là khế đước liên hôn thôi, thế nhưng như vậy sai xử hắn tỷ. Lão bà. Bùi tư mạc hướng khúc yên đệ một ánh mắt, diễn cái diễn cái Nga, Hảo. Khúc Yên đã thực hiểu hắn cái này ánh mắt ý tứ, phía trước hai người bọn họ ở bên ngoài không thiếu đánh phối hợp. Hắn phỏng trừng là muốn mượn này khuyên lui giang tử đối nàng theo đuổi. Khúc Yên tiến lên, đỡ bùi tư mạc cánh tay, tiến vệ tắm gian. Bùi tư mạc đem cửa đóng lại, để thấp tấm lượng, đối nàng nói, ta mội mội vi vi đối a tử một lòng say mê, ngươi không ngại nói, phối hợp ta, làm á tử hết hi vọng. Khúc Yên đoán hắn chính là ý tư này, gật đầu nói, không thành vấn đề Bùi tư mạc khỏe môi xẹt qua một mặt chính mình cũng chưa phát hiện cười hình cùng ngựa khí đứng đắn nói, chúng ta chỉ cần làm a tứ biết, hai chúng ta đã không phải ở diện ân ái, mà là cho nhau thích. Hắn xem nhiều lúc sau, liền sẽ biết khó mà lui. Khúc yên trả lời, hảo, này không khó. Dù sao đều diễn tập quán. Hùng chi nàng từ đầu tới đuôi liền không có tính toán tiếp thu giang tử theo đuổi. Chúng ta đây đi ra ngoài. Bùi tư mạc dắt lấy tay nàng, 10 ngón dao khấu, nắm chặt. Tay nàng thực mềm rất nhỏ. Thích hợp rắt tay. Bùi tư mạc trong lòng đống nhiên toát ra như vậy một cái cảm xúc. Ấn. Khúc yên thấy hắn dừng lại, chuyến mắt xem hắn. Không có việc gì. Bùi tư mạc vứt bỏ không thể hiểu được suy nghĩ, nắm tay nàng đi ra vệ tắm gian. chương 1424 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 34. Chính văn chương 1424 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 34. Giang tử nhìn đến hai người nắm tay đi ra, cười nhạt một tiếng, lại diễn thượng. Bùi Tư Mạc Phượng vẫn không nghe được. Hắn đôi khúc tiến nói: "Lão bà, ta hiện tại có điểm nói bụng, giúp ta đem cháu lấy lại đây hảo sao?" Khúc Yên phối hợp mà trả lời: "Hảo, ngươi nhanh lên hồi trên giường bệnh, bằng không đợi chút lại choáng vắng đầu." "Ta huy ngươi ăn đi." Bùi Tư Mạc khỏe môi vui sướng mà gợi lên: "Vất vả lão bà." Khúc Yên từ gian từ mang đến cơm hộp túi tìm được một chén cháo, đoan đến giường bệnh biên, múc ra một muỗng đưa đến Bùi Tư Mạc bên miệng. Bùi Tư Mạc há mồm ăn xong, Hai người thoạt nhìn thực ăn ý, cũng thực thân mật. Giang Tử càng xem càng không hiểu, hai người các người đang làm cái gì? Nơi này lại không có người ngoài, ta cùng. Hắn liếc liếc mắt một cái bên cạnh thiếu niên, nói tiếp, cái này lục đệ đệ, hẳn là cũng là cảm kích người đi. Bùi Tư mạc nuốt vào trong miệng cháo, không nhanh không chậm mà nói, khúc ra người, đương nhiên biết nội tình. Chẳng qua, trước khác nay khác, trước kia ta cùng yên yên không có biết, đối nàng có chút thành kiến. Giang Tử nghi nói, ngươi quả nhiên sinh tà tâm. Hắn liền nói đi. Tư mạc quả nhiên thích thượng yên yên. Bùi tư mạc hoành hắn liếc mắt một cái, cái gì kêu tà tâm? Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Giang tử không nhịn xuống, phi một tiếng, ngươi liền xả đi. Ngươi có tà tâm, điểm này ta tin. Yên yên đối với ngươi khẳng định không có cái loại cảm giác này. Bùi tư mạc không cùng hắn tắt áo, chuyển mắt nhìn khúc yên, ôn nhu nói, yên yên, ngươi nói đi. Khúc yên đã đã đáp ứng hắn diễn kịch, tự nhiên gật đầu trả lời nói. Trước kia ta đối với ngươi cũng có thành kiến, kỳ thật ngươi là một cái thực tốt nam nhân." Giang Tử lập tức nói tiếp nói, "Nghe thấy được không? Tiên Yên tử cấp ngươi phát thẻ người tốt, huyện chuyển cự tuyền ngươi." Bùi Tư mặc lười đến đáp lại hắn, lấy ra điện thoại cho chính mình trợ lý Tiểu Trần gọi điện thoại. "Tiểu Trần, trong xe có một cái lệ vật uý, ngươi giúp ta mang lên." Trợ lý Tiểu Trần liền canh giữ ở bên ngoài, một nhận được mệnh lệnh liền lập tức đi lấy đồ vật. Không trong chốc lát, hắn xách theo một cái nhãn hiệu hàng xa xỉ túi giấy tiến vào. Bùi ca, ngươi muốn đổ vật lấy tới. Bùi tư mạc lấy ra túi giấy trang sức hộ, đối khúc kiến nói, Lão bà, hôm nay là chúng ta chân chính cho nhau hiểu biết, cho nhau thích ngày thứ bảy. 7 là ngươi thích con số, ta vốn di tưởng đưa ngươi một cái lễ vật làm kỷ niệm, không nghĩ tới đã xảy ra ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời quên mất. Trang sức hộ, là một cái vòng cổ. Khúc yên doanh doanh cười, tỏ vẻ vui vẻ. Kỳ thật nàng trong lòng suy nghĩ, cái gì ngày thứ bảy, cái gì ngày kỷ niệm. Bùi ảnh đế thực sự có đường biên kịch thiên phú. Cảm ơn lão công, người giúp ta mang lên đi. Khúc yên trong lòng phun tảo về phun tảo, hành động thượng vẫn là rất phối hợp. Nàng ngồi ở mép giường, bối xoay người, vén lên tóc dài, lộ ra tuyết trắng nhu cổ. ân Bùi tư mạc túi người tới gần, giúp nàng mang vòng cổ. Bởi vì hai người khoảng cách cực gần, bùi tư mạc người được khúc yên trên người tản ra một cổ nhật nhạt hoa Hương hương. kia mùi hương cực kỳ đặc biệt, không giống như là nước hoa Cũng không giống như là thân thể nhũ hương vị. Bùi tư mạc trong lòng ẩn ẩn vừa động, tim đập mạc danh lại nhanh lên. Hắn để tránh hệ thống 006 lại toát ra tới nhắc nhở cái gì tim đập ra tốt, âm thầm hít sâu hai hạ. Hảo sao? Khúc Yên đưa lưng về phía hắn đợi một lát, thấy hắn ngón tay dừng lại ở nàng bên cổ. Sau một lúc lâu không động tính, Nghi vẫn nói. Lập tức. Bùi tư mạc hoan quá thần, hệ thượng vòng cổ khóa khấu. Rất đẹp, ta thực thích, cảm ơn lão công. Khúc Yên nhìn vòng cổ kiểu dáng Sắc thật rất xinh đẹp, xê ra trang sức luôn luôn không tồi. Trợ lý tiểu trần chính xoay người rời khỏi phòng bệnh, trong lòng yên lặng mà bắt quá nghĩ, bùi ca cùng yên tỉ quả nhiên thực cân ái, nhưng bùi ca cũng quá keo kiệt đi. Này vòng cổ là nhãn hiệu Phương đưa tặng lễ vật. Một cái vòng cổ mà thôi giang từ nói thầm, hắn cũng lấy ra di động, gọi một chiếc điện thoại. Phương Bí Thư, hiện tại, lập tức, lập tức, liên hệ xê ra bên kia, ta muốn nguyên bộ gần nhất tân gia nữ sĩ trang sức tốt nhất là lượng là Từ thiếu. Giang tử treo điện thoại, đối bùi tư mặc nói, ngươi có thể hay không quá keo kiệt. Một cái như vậy tố vòng cổ còn không biết xấu hổ nói là lễ vật. Tống cổ ăn mày sao? Bên cạnh, trầm mặc thiếu niên lục vực thần, lạnh lùng mà mở miệng nói, ngươi là đang nói tỉ của ta là ăn mày. Giang tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu tử này là chuyện như thế nào? Liên tính thân là tinh địch lúc này cũng nên nhất trí đối ngoại đi. Thực rõ ràng, tư mạc ra hỏa này ở tuyên chiến. Lục Vực Thần trên mặt thần sắc thanh lãnh, đáy mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng. Mọi người đều là diễn viên, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, tỷ tỷ nàng căn bản không có động tình động tâm. Hết thể chỉ là hắn cái này trên danh nghĩa tỷ phu tầm cơ thôi. Trước 1425 đỉnh lưu tợ lật tiệp phu thê cho nhau công lược, 35. Chính văn chương 1425 đỉnh lưu tợ lật tiệp phu thê cho nhau công lược, 35. Tỷ, ta gần nhất thu được một bút thủ lao đóng phim. Lục Vực Thần ngứ khí nhẹ đạm, Nói, ngươi lần trước nói làm viên công quán thực lịch sự tao nhã, ta mua. Căn nhà kia không tồi, đáng giá đầu tư. Khúc Yên trả lời. Ơn, tặng cho ngươi. Lục vực thần nhẹ nhàng bâng cơ địa đạo. Bùi Tư Mạc khí cười. Làm tốt lắm, một cái hai cái ở cùng hắn so có tiền. Lão bà, ngươi đối ngọc lâm chợ đêm cái kia phố có hay không hứng thú. Bùi Tư Mạc hỏi. Khúc Yên kinh ngạc xem hắn. Muốn hay không làm đến như vậy phù hoa. Một toàn bộ phố. Diễn cái ân ái mà thôi ta rất có hứng thú không yên khẳng định mà trả lời nói nàng liền xem hắn như thế nào diễn đi xuống Ngọc Lâm chợ đêm cái kia hai bên đường cửa hàng đều là bùi ra tổng giá trị giá trị hẳn là quá trăm triệu Ngươi có hứng thú liền hảo Bùi tư mạc bình tĩnh địa đạo ta liền sợ ngươi không thích không yên hơi hơi nhúng mày hành ngươi tiếp theo diễn Bùi tư mạc tới gần nàng bên hai thấp giọng nói lần trước nói cái kia dược cái nảy giới người còn vừa lòng sao Hắn tiến âm mấp tới rất thấp, hơi thở thổi tới nàng trên lốt hai, ngứa đến khúc yên rụt rụt cổ. Nàng cười khẽ, vừa lòng. Ra tay đổi hào phóng. Là hắn giấc ngủ chướng ngại chứng quá nghiêm trọng, bối rối hắn đã lâu, vẫn là hôm nay hắn bị Giang Tử cùng vực thần khơi dậy tháng bại dục. Nam nhân không thể hiểu được tháng bại tâm a. Nếu ngươi thích, vậy cho ngươi. Bùi Tư Mạc khôi phục bình thường âm lượng, nói: "Thiệt hay giả?" Giang Tử khiếp sợ. Quá mấy ngày xử lý sang tên thủ tục thời điểm, Á tử ngươi có thể cùng nhau tới gặp chứng. Bùi tư mạc đạm nhiên địa đạo. Giang tử hoài nghi mà nhìn hắn. Hắn cái này hảo huynh đệ có phải hay không điên rồi. Hai mươi mấy năm không gần quá nữ sắc, đột nhiên liền thông suốt. Cư nhiên dùng một toàn bộ phố tới truy nữ hải. hào vô nhân tính. A tử, ngươi nếu là không cho được một cái phố, liền không cần cùng ta nói cái gì thành ý. Bùi tư mạc thông thả ung dung địa đạo, ngươi cùng yên yên trì gian, cách một toàn bộ phố xa xôi khoảng cách, hết hy vọng đi Rang tử bị nghẹn đến khó chịu, hắn sát thật không cho được. Hắn hiện tại còn không có kế thừa Giang thị tập đoàn, tuy rằng là cái keo, nhưng trên thực tế chính là ở thế gia tộc làm công. Kỳ thật vi vi khá tốt, a tử, ngươi suy xét suy xét." Bùi Tư mạc nhẹ nhàng nắm lấy khúc khuỷuến tay, tựa hồ không chút để ý mà thưởng thức, trong miệng nói, "Lao bà của ta, ngươi cũng đừng mơ ước, nàng đời này chỉ khả năng thuộc về ta." Hắn trong lòng bàn tay xúc cảm mềm mại, khúc khuỷuến tay cầm lên thực thoải mái. Hắn hô hấp gian Loan thoáng còn quanh quẩn trên người nàng hoa hồng hương khí, dễ ngửi lại mê người. Bùi tư mạc bất chi bất giác thưởng thức đến có điểm nghiện. Khúc Yên đột nhiên nghe được đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ. Công lược mục tiêu bùi tư mạc tình yêu giá trị bay lên. từ 20% bay lên đến 25%. Khúc Yên ở trong lòng kinh ngạc di một tiếng, hắn như thế nào không lý do lại chướng tình yêu đáng giá. Tiểu thất trả lời nói, căn cứ kinh nghiệm cùng số liệu phân tích. Bùi Tư Mạc đối cùng ký chủ ngươi tứ chi tiếp xúc thập phần vẫn cảm. Không hiên hết chỗ nói rồi một chút, ngươi nên không phải là chỉ, hắn kỳ thật là cái LFR. Ký chủ, ngươi đừng hiểu lầm. Căn cứ trước kia tương quan sự thật phân tích, Bùi Tư Mạc ở diễn kịch cùng mặt khác khác phái có tứ chi tiếp xúc thời điểm, hắn không hề hứng thú. Điểm này, Bùi Tư Mạc hệ thống 006, lục ca hắn có thể làm chứng. Tiểu Thất hứng thú bừng bừng mà tiếp tục nói, xét thấy điểm này, hệ thống thương thành đã vì ký chủ sinh thành đạo cụ trợ miễn hoàn. Khô Viễn nói, nhiều ít tích phân, ta làm bùi tư mạc ăn xong chợ miên hoàn, liền có thể làm hắn giấc ngủ chứng ngại chứng chuyển biến tốt đẹp. Một cái phố, tốt như vậy kiếm sao? Không phải, ký chủ, là ngươi muốn ăn xong chợ miên hoàn. Tiểu Thất giải thích nói, ký chủ ngươi ăn xong lúc sau, trên người của ngươi hương khí đem ở đêm khuya có chứa chợ miên công hiệu. Chỉ cần bùi tư mạc ôm ngươi ngủ, gần như năm chìm ở ngươi hương khí chung, hắn liền có thể vừa cảm giác đến hưng đông. Đồng thời Nói không chừng còn có thể tăng trưởng tình yêu giá trị, một công đôi việc. chương 1426 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 36. Chính văn chương 1426 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 36. Ta phải làm hắn ôm ngủ. Khúc Yên ở trong lòng nói thầm nói, này bút mua bán cũng quá mệt. Lần này đạo cụ trợ miên hoàn là miễn phí đưa tặng, không hoa tích phân. Mua không được có hại mua không được mắc như, ký chủ ngươi liền cầm đi dùng đi. Tiểu thất tích cực mà đẩy mạnh tiêu thụ nói. Miễn phí A. Ta đây có thể suy xét suy xét. Khúc Yên ở trong lòng cùng tiểu thất nói chuyện, mà bùi tư mạc đã ở đổi người. Thời gian không còn sớm, ta cái này thương hoạn cũng nên nghỉ ngơi. Hai vị, đi hảo, không tiễn. Giang tử suy nói, liền người này sinh long hoạt hổ bộ ráng, chàng cái gì nhu nhược. Lục vực thần lại nói, ta xem tỷ phu bị thương rất trọng, vừa rồi thượng vê đút cờ đều yêu cầu người đỡ. Ta cảm thấy rất cần thiết nhiều thỉnh mấy cái nam hộ công, bằng không tỷ của ta một người quá vất vả. Hắn nói xong, quay đầu đi ra phòng bệnh. Một lát sau, hắn mang theo 8 nam hộ công trở về, đối hộ công nhóm nói, các người đêm nay liền ở chỗ này gấp đêm, tiền lương ta cấp gấp 3, tận tâm điểm, không cần nói lung tung. Hộ công nhóm nghe được gấp 3 tiền lương, đôi mắt đều sáng lên, mây ngật đầu, là là là, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận trách. Này gian vip phòng bệnh tuy ràng đại, nhưng lập tức đứng nhiều người như vậy. Sức khắc có vẻ chen trúc chật trội lên. Bùi tư mạc liếc liếc mắt một cái hắn trên danh nghĩa cậu em vợ, lục vực thần tiểu tử này tầm tư đào rất sâu. Đây là sợ hắn đêm nay đối khúc yên làm cái gì? Hắn một cái thai nạn xe cổ thương hoạn, lại đang ở bệnh viện loại này công chúng nơi, có thể làm cái gì? Quả thực không thể hiểu được. Tỷ phu, ngươi hảo hảo dưỡng thương, hộ công nhân thủ không đủ nói ta lại cho ngươi thỉnh. Lục vực thần đạm đạm cười, quay đầu đối khúc yên nói, tỷ, quá hai ngày chờ ngươi có rảnh Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Hảo! Khúc Yên gật gật đầu. Giang tử xem lục đệ đệ như vậy sẽ làm việc, cũng tán thưởng gật gật đầu. Hai người cùng nhau rời đi bùi tư mạc phòng bệnh. Bọn họ hai người vừa đi, càng thêm có vẻ trong phòng bệnh 8 nam hộ công phi thường trói mắt. Bùi tư mạc xem đến đau đầu, trực tiếp rung trông, têu hộ si đem người đuổi ra đi. Hộ công nhóm lấy tiền làm việc, tận trung cương vị công tác, ra phòng bệnh, một liệt bài khai canh giữ ở phòng bệnh bên ngoài. Nay tư thế! Phàm là trong phòng bệnh có cái cái gì đại động tĩnh, đều trốn bất quá bọn họ lốt thai. Vực thân hắn cũng là quan tâm ngươi Khúc Yên thực không có thuyết phục lực thế nhà mình để để giải thích một câu. Phải không? Bùi Tư Mạc lười nhác địa đạo. Rõ ràng giống để phòng cấp giống nhau phòng hắn đi. Hắn thoạt nhìn liền giống như sắc lang. Đúng không? Khúc Yên thuận miệng trả lời. Vừa rồi chúng ta nói sự, người là đáp ứng rồi. Bùi Tư mặc hỏi, người hệ thống, thực sự có có thể chữa khỏi giấc ngủ chướng ngại Có. Khúc Yên trần chờ một chút, nhưng là... Nhưng là cái gì? Cái này dược có điểm đặc thù Khúc Yên cảm giác chính mình nói ra giống như muốn chiếm hắn tiện nghi dường như, do dự vài giây, mới nói, nếu ngươi muốn ngủ đến hảo, yêu cầu ôm ta đi vào giấc ngủ. Bùi tư mạc trầm mạc một lát. Hắn thâm thúy mắt đen sẹt qua sâu thẳm ánh sáng. Ôm nàng ngủ. Như vậy thân mật hành vi lúc sau, còn như thế nào làm bằng hữu Chỉ sợ sẽ thực xấu hổ. Ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, Vậy quên đi, đừng miễn cưỡng. Khúc yên nghĩ thầm, chính là có chút đáng tiếc kêu một cái phố. Nếu về sau bán đi cửa hàng đổi thành hoàng kim, đột ở nàng tùy thân trong không gian, kia thật nhiều. Đương phú bà cảm giác, vô luận khi nào đều lệnh nhân tâm thần sung sướng A. Chúng ta thử một lần. Bùi tư mạc chậm dai nói, chuyện này thuần túy chính là trị liệu sư cùng bệnh hoạn quan hệ, vô luận như thế nào đều không cần ảnh hưởng chúng ta làm bằng hữu đức định, thế nào. Không thành vấn đề. Khúc yên sảng khoái mà đáp ứng Thuận tiện rất có lễ phép huy hiếp, nhà ta hệ thống có rất nhiều bảo bối đồ vật, tỉ như thuốc tăng lực gì đó, nếu là có người chiếm ta tiện nghi, ta một cái tắt là có thể bóp nát hắn xương cổ tay. Bùi tư mạc, kia nhà hắn hệ thống, như thế nào liền như vậy phế? chương 1427 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 37. Chính văn chương 1427 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 37. Đêm tiệm thâm, phòng bệnh bên ngoài nam hộ công nhóm tiếp tục thủ. Khúc Yên rửa mặt xong, nam tiến trong chăn. Dương bệnh vốn dĩ liền hẹp, nàng một nằm tiến vào, Bùi Tư Mạc liền cảm giác được nữ hải mềm ấm hương thơm sông vào mũi. Hắn sau này lui lui, nhường ra càng nhiều không gian cho nàng. "Ngươi lại lui?" Liền ngã xuống. Khúc Yên nhẹ giọng nói, "Ta đây ôm ngươi một chút." Trong bóng đêm, Bùi Tư Mạc tiếng nói thấp thuần như rượu, mang theo một tia mạc danh khàn khàn. "Ân." Khúc Yên an mặc trợ lý đưa lên tới tơ áo ngủ quần, bọc đến kín mít. Chủ động hướng bùi tư mạc trong lòng ngực nhích lại gần. Nàng rất tò mò, cái này trợ miên hoàn dược hiệu có phải hay không thật như vậy thần kỳ. Ôm nàng, tựa như ăn thuốc ngủ giống nhau. Này nếu là ở cổ đại, nhưng thật ra một cái giết người hảo vũ khí sắc bén, liền mông hãn dược đều tỉnh. Khúc yên ở trong lòng miên man suy nghĩ. tiên yên. Bùi tư mạc nằm nghiêng, ôm lấy nàng, thấp thấp mà gọi nàng một tiếng. Như thế nào? Khúc yên nghi vấn. Không có việc gì. Bùi tư mạc bàn tay nhẹ đặt ở nàng trên eo, không dám lộn xộn Hắn trong lòng tưởng, vạn nhất hắn không cần thận động, chỉ sợ là làm không thành bằng hữu. Sự tình quan trọng đại, hắn không thể bởi vì nam nhân thiên tính bản năng mà hỏng rồi sự. ta trên người hương sao? không yên hỏi. Hương. Bùi tư mạc mũi ràn tràn đầy trên người nàng hơi thở, hương khí như tơ, vô hình quấn quanh hắn một hô một hấp. Hương là được rồi, ngươi nhiều ngửi ngửi, có thể trợ giúp ngươi mau chóng đi vào giấc ngủ Khúc yên mở ra nói chuyện phiếm hình thức, người trước kia thường xuyên mất ngủ sao? Vì cái gì ngủ không được? Có phải hay không bởi vì đóng phim quá vất vả, ngày đêm điên đảo, cho nên tạo thành? Đúng không? Bùi tư mạc tâm thần không thuộc, không như thế nào nghe rõ nàng đang nói cái gì, chỉ cảm thấy nàng nói chuyện khi hô hấp gần ở hắn bên thai, thực ngứa thực ma. Hắn tim đập dần dần nhanh lên. Không phải không phải mái cái loại này mau, mà là kỳ diệu lệnh người hưng phấn cái loại này mau. Ngươi hiện tại có hay không bắt đầu cảm giác được một chút buồn ngủ?" Khúc Yên tiếp tục nói chuyện thiếm, không có biểu tư mạc nhắm mắt lại. Đen nhắm chung, thân thể ngũ cảm tựa hồ bị phong đại. Hắn cảm giác được, nhẹ dán hắn nữ hải thân thể, ấm áp mềm mại, thật sự là ôn hương nhuyễn ngọc. Như thế nào sẽ không có? Có phải hay không ôm đến còn chưa đủ lâu? Khúc Yên thoáng hoạt động một chút, hướng trong lòng ngực hắn ai đến càng gần một ít, ngươi ôm đến lại khẩn điểm, ta cũng không biết cái này dược hiệu rốt cuộc muốn như thế nào mới có tác dụng. Đâu một hồi thử dùng, Tổng muốn nhiều nếm thử nhìn xem, rốt cuộc sự tình quan một cái phố thù lao, dễ dàng không thể từ bỏ. Bùi tư mạc thân hình bỗng dưng cứng đở. Nàng là quá tâm lớn, vẫn là quá yên tâm hắn. Bên người nàng nằm không chỉ có là nàng trên pháp luật trượng phu, hơn nữa là cái nam nhân. Liên tính hai người bọn họ chi gian không có tình yêu, nhưng nam nhân là sẽ có thân thể phản ứng, nàng nên sẽ không không biết cái này thưởng thức đi. Bùi tư mạc không lộ dấu vết mà thật sâu hít một hơi, hầu kết hơi hơi lan lột. Hán lớn như vậy, không phải không có chính mình giải quyết quá. Nhưng đầu một hồi, ở một nữ hài tử trên người cảm nhận được loại cảm giác này. tiên nhiên ngươi khẩu không khát nước. Bùi tư mạc giọng nói phát ách, ho nhẹ một tiếng, tận lực dường như không có việc gì mà nói, ta có chút khác, ngươi lên giúp ta đảo chén nước hảo sao. Ngươi nhẫn nhẫn. Khúc yên vô tình mà cự tuyệt, ta vừa mới hỏi nhà ta hệ thống, 10 phút liền khởi hiệu. Ngươi lại ôm một lát, không cần thất bại trong găng tức. Bùi tư mạc hầu kết lại giật giật Hắn là thật sự khác. Cái này ngốc nữ hải. Dưới loại tình huống này, nàng như thế nào có thể làm được như vậy truyền tâm, giống nghiên cứu y học học vấn giống nhau, nghiêm túc chờ đợi nghiệm chứng dự hiệu. Hắn làm không được. Trước 1428 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 38. Chính văn chương 1428 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 38. Hiện tại qua vài phút. Bùi tư mạc thanh âm hơi khàn, thấp dọng hỏi. Đại khái 5-6 phút. Thực Mau Khúc Yên trả lời, đồng nhiên nghe được hệ thống phát ra một đạo nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ, công lược mục tiêu bùi tư mạc tình yêu giá trị bay lên, từ 25% bay lên đến 30%. Ký chủ cố lên. Khúc Yên kinh ngạc nhìn về phía bùi tư mạc. U ám chung nàng mơ hồ nhìn đến hắn tuấn Mỹ trên mặt mang theo một tia ẩn nhận chi sắc. Bùi tư mạc, người ở miên man suy nghĩ cái gì? Khúc Yên từ trong lòng ngực hắn thối lui một chút khoảng cách, có chút sinh khí. Hắn quả nhiên một có tứ chi tiếp xúc liền dễ dàng dâng lên tình yêu giá trị. Chiếu cái này lọ nếu hắn cùng mặt khác nữ sinh có tương đối thân mật tiếp xúc, chẳng phải là cũng thực dễ dàng sinh ra hảo cảm. Ta không có. Bùi tư mạc phủ nhận, nữ khí đạm nhiên địa đạo, ta chỉ là ở tính thời gian. Khúc yên hừ nhẹ. Không có miên man suy nghĩ, tình yêu giá trị như thế nào sẽ động. Bùi tư mạc bị nàng như vậy vừa hỏi, tự giác hổ thẹn, yên lặng số khởi dây số. Hắn giống như niệm kinh giống nhau Ở trong lòng đếm dây, nhưng thật ra dần dần làm chính mình thoát cương suy nghĩ ổn định chịu không xuống dưới. 10 phút hẳn là tới rồi. Vài phút sau, bùi tư mạc chấn mắt, nói, ta không có ngủ ý. Gì? Không dậy nổi hiệu sao? Khúc Yên cảm thấy ngoài ý muốn, này không đúng a Hiện tại đã nửa đêm 12 giờ nhiều, dược hiệu ứng nên muốn có tác dụng. Ta xác thật ngủ không được. Bùi tư mạc nhẹ ngửi nàng hư khí, chỉ cảm thấy tâm thần hơi đãng, dễ ngửi mà mê người. Nhưng cũng không có chút nào thôi miên hiệu quả. Ngươi từ từ. không yên đi tìm tiểu thất tính sổ. Tiểu thất, ngươi nói một chút là chuyện như thế nào? Hệ thống thương thành có phải hay không đem quá thời hạn dược cho ta? Sao có thể, ký chủ, chúng ta hệ thống xuất phẩm đạo cụ tất thuộc tinh phẩm, tuyệt đối không có khả năng quá thời hạn. kia vì cái gì đối bùi tư mạc không có hiệu quả? không yên hỏi. Ký chủ tạm thời đừng nóng nảy, dung ta cha cha. Tiểu thất lập tức xuống tay đi tra nguyên nhân. Mà bên kia, Bùi Tư Mạc thu được hệ thống 006 cảnh ký nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến không rõ dược vật ý đồ thôi miên ký chủ. Ký chủ thỉnh chú ý an toàn. Tích tích tích. Đã vì ký chủ thanh trừ không rõ dược vật dược hiệu, ký chủ xin yên tâm. Bùi Tư Mạc không biết nên khóc hay cười, ở trong lòng nói, nguyên lai là người đem khúc yên hương khí thôi miên hiệu quả cấp thanh trừ không có. Hệ thống 006 tự hào trả lời, xét thấy ký chủ liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn, bổn hệ thống tự động sinh thành bảo hộ cơ chế. Vì ký chủ tánh mạng an toàn hộ giá hộ tống. Bùi tư mạc tức giận, ta ra thai nạn xe cổ thời điểm, như thế nào không thấy ngươi ra tới hộ giá hộ tống. Hệ thống 006 trả lời, đó là thiên hai, vô pháp ngăn cản. Nếu là nhân họa, chỉ cần có thể kiểm tra đo lường đến, buồn hệ thống đều có thể vì ký chủ dọn dẹp. Bùi tư mạc, dọn dẹp đến rất sạch sẽ. Đem hắn buồn ngủ cũng hoàn toàn quét không có. Về sau hắn hẳn là cũng không có gì cơ hội lại ôm khúc kiến ngủ. không thể không thể thừa nhận Nàng mềm mại cùng hương thơm, làm hắn sinh ra một tia không nghĩ buông ra ý niệm. Nhưng kia hẳn là chỉ là chỉ do nam nhân bản năng phản ứng thôi. Mà bên kia, Khúc Yên chờ tiểu thất tra nguyên nhân, đợi trong chốc lát, liền thu được đắp lại. Ký chủ, trợ miên hoàn mất đi hiệu lực. Tiểu thất phẫn nộ địa đạo, thế nhưng bị thanh trừ dược hiệu. Tại sao lại như vậy? Khúc Yên nghi vấn. Là bùi tư mạc hệ thống 006, hắn làm chuyện tốt. Tiểu thất hừ lạnh nói, mệnh ta còn đem hắn đương tiền bối ca ca Nguyên lai hắn bất an hảo tâm, căn bản chính là tưởng cùng chúng ta đối nghịch. Khúc yên thấy tiểu thất lòng đầy cam phẫn, phản phất đang mắng cha nam, có điểm buồn cười, ngươi vừa mới đi chất vấn đủi tư mạc hệ thống. Nháo phiên. Liên lục đều không gọi. chương 1429 đỉnh lưu tợ lạc tiệp phu thê cho nhau công lược, 39. Chính văn chương 1429 đỉnh lưu tợ lạc tiệp phu thê cho nhau công lược, 39. Tiểu thất thở phi phi nói, hắn thế nhưng cùng ta nói phòng ngự cơ chế đã khởi động, hắn cũng không có biện pháp. Một khi nam nhân nói hắn cũng không có biện pháp loại này lời nói, chính là tưởng tra. Khúc Yên bật cười, tiểu thất, ngươi gần nhất có phải hay không trộm lên mạng xem một ít luyến ái bảo điển linh tinh đồ vật? Tiểu thất trả lời, kia thật không có, ta chỉ là nhìn phân biệt tra nam 18 điều bí tịch. Khúc Yên cười nói, vậy ngươi hiện tại phán đoán ra hệ thống 006 là tra nam. Tra hệ thống. Tiểu thất hừ nói, rất có khả năng là, ta muốn lại quan sát quan sát. Khúc Yên đem đề tài xã hội chính đề, hỏi, bùi tư mạc bên kia mở ra phòng ngự cơ chế, chúng ta còn có cái gì biện pháp giúp hắn trị liệu mất ngủ. Tiểu thất lúc này không khuyên giải, ký chủ, ngươi cũng đừng rút. Hắn không phải muốn cùng ngươi làm bằng hữu sao? Bằng hữu bình thường nào có giúp được này phân thượng? Khúc Yên ừ một tiếng, chính là đáng tiếc kêu một cái phố A. Khúc Yên cùng bùi tư mạc cùng nhà mình hệ thống liêu xong ngước mắt mà coi. Hai người ánh mắt đối thượng, sâu kín mù mịt, ý vị không kể Bùi Tư Mạc đặt ở khúc yên trên eo tay, hơi hơi vừa động, muốn thu hồi, nhưng lại không bỏ được động. Ta trợn miên hoàn, không hiệu quả. Khúc Yên mở miệng nói: "Ân." Bùi Tư Mạc trầm thấp mà đáp lại một tiếng, tỏ vẻ đã biết. "Kia. Vậy ngươi nên buông ra ta đi." Khúc Yên dùng ánh mắt ý bảo hắn. Bùi Tư Mạc lại nói: "Chúng ta thử lại 10 phút." Khúc Yên nghi hoặc hỏi: "Vì cái gì?" Bùi Tư Mạc hơi giật giật cánh tay, lại là buộc chặt ôm áp, làm nàng dựa vào vai hắn cánh tay chỗ. Hán tiếng nói thấp thấp nói, ta hiện tại cảm giác có chút buồn ngủ, có lẽ, vẫn là lưu có một chút hiệu quả. Thật vậy chăng? Còn có một chút còn sót lại hiệu quả. hẳn là không có thanh trừ sạch sẽ. Bùi tư mạc nói được chắc chắn, nghiêm trang. hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp gian như cũ là nàng độc hữu mùi hương. Hán cưỡng bức chính mình tâm trầm tĩnh xuống dưới. Thật mệnh nhọc. Khúc yên nhỏ giọng lầm bẩm, nên sẽ không thật sự còn tàn lưu vải phần thôi miên dược hiệu. Hệ thống 006 kỹ thuật không quá con A. Bùi tư mạc tiếng hít thở càng ngày càng trầm hoãn, rơi vào giấc ngủ bộ ráng. Khúc yên cảm thụ được hắn hô hấp, bị hắn ấm áp ôm ấp cấp ấm mệt nhọc, trong bất chi bất giác nhắm mắt lại, dần dần đã ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng. Ở khúc yên ngủ lúc sau, bùi tư mạc lặng yên mở mắt ra. Bị mất ngủ cha tấn nhiều năm như vậy, đêm nay như cũng là một cái khó miên đêm. Nhưng trong lòng ngực người này nhi, làm hắn cảm thấy liền tính ngủ không được cũng không có gì Đại khái là bởi vì có người bồi hắn đi. Cho dù nàng cái gì cũng không biết. Khúc Yên một giấc ngủ đến Đại Hưng Đông, Dương bạn đã không. Nàng một lăn long lóc bỏ dậy, Dương giọng kêu, "Bùi Tư." Lao công." Bùi Tư mặc tử vệ tắm gian ra tới, đã đổi đi bệnh phục, ăn mặc một thân cắt may hợp hưu nhàn tây trang, cao lớn anh tuấn mà lại đĩnh bạc chất tuyệt. Người tỉnh." Bùi Tư mặc trên đầu cuốn lấy băng vải đã đổi thành một khối băng gạc, ở thái dương địa phương dán, cả người thần thanh khí sảng. "Ngươi tối hôm qua" Ngủ rất khá. Khúc yên đánh giá hắn, hỏi. Đúng vậy, hẳn là ngươi hương khí khởi hiệu quả. Bùi tư mạc mặt không đỏ khí không xuyến mà nói, ta thật lâu không có ngủ quá tốt như vậy rác. Vậy thật tốt quá. Khúc yên con môi cười, xuống giường, chạy tới rửa mặt. Nàng phố, có rơi xuống. Bùi tư mạc nhìn nàng vui sướng bóng dáng, môi mỏng hơi hơi gợi lên. Hắn đảo cũng không có hoàn toàn nói dối, có một nửa là thật sự. Ở nàng ngủ hai cái giờ sau, hắn rốt cuộc ngủ rồi. Tuy rằng một giấc này chỉ ngủ 4 cái giờ, nhưng lại là xưa nay chưa từng có bình yên. Trương 1430 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 40. Chính văn chương 1430 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 40. Khúc yên buổi chiều còn có một cái tổng nghệ thông cáo muốn chạy, liền không có cùng bùi tư mạc cùng nhau đi, ngồi trên chính mình bảo mẫu xe rời đi bệnh viện. Nàng lên xe lúc sau, thu được đùi tư mạc phát tới hẹ chặt tin tức. tối hôm qua vất vả ngươi. Cho ta một cái địa chỉ, buổi chiều ta làm người đưa 100 phân trà sữa đến ngươi thu tiết mục lều. Khúc Yên nhìn này tin tức, hơi hơi mị mắt, cân nhắc nghĩ thẩm hắn nên sẽ không tưởng quyết nợ. 100 ly trà sữa liền triệt tiêu một cái phố giao dịch. Ngọc Lâm chợ đêm cái kia phố cửa hàng, một tháng sau sang tên cho ngươi, thế nào? Bùi tư mạc ngay sau đó lại phát tới tin tức, này một tháng trị liệu kỳ, ta trước phó tiền trả trước, chuyển khoản cho ngươi. Khúc Yên nghe chuyển khoản tin tức thanh âm vang lên. 20 vạn màu đỏ chuyển khoản khoanh tròn, cảnh đẹp ý vui. Khúc Yên không khách khí điểm thu khoản, hồi phục nói, hành, hoàn toàn chưa khỏi ngươi mất ngủ chứng lúc sau, ta mới thu được ngươi cửa hàng. Nếu cuối cùng không có thể hoàn toàn chưa khỏi, ta cũng chỉ thu này 20 vạn. Bùi Tư Mạc trả lời, hảo. Khúc Yên hồi hắn một chương biểu tình đồ, cho chúng ta hữu nghỉ cục ly. Bùi Tư Mạc lễ thượng vắng lai, hồi nàng một chương bằng hữu, ngươi hảo biểu tình đồ. Vừa chiêu, Khúc Yên thu tiết mục thực thuận lợi Hiện trường không khí cũng thực hảo. Bùi tư mạc làm người đưa tới phong phú buổi chiều trà. Nhân viên công tác nhóm nhân thủ một phần bánh kem cùng trà sữa. Thu kết thúc, khúc yên đi toilet. Biến cố liền phát sinh ở ngay lúc này. Đừng tê Nếu không ta cắt đứt người hết hầu. toilet trong một góc nhảy ra một đạo hấp ảnh. Người nọ động tác nhanh chóng, cầm đào hành ở khúc yên trên cổ. Ta không tê ơ, người bình tĩnh một chút, tay đường run. Khúc yên thành thành thật thật không núp nhích. Dùng khỏe mắt dư quang liếc hướng phía sau gông cụm xiển xích nàng người nọ. Là một cái dáng người thô tráng nữ sinh, không có mang khẩu trang, không có che lấp dung mạo. Ngươi không cần lén lút nhìn lẽ ta. Ta không sợ bị ngươi thấy bộ dáng. Nữ sinh em lánh địa đạo. Ngươi vì cái gì áp chế cầm ta? Không biến hỏi. Không phải ta bắt có ngươi, là chúng ta ngàn ngàn vạn vạn đùi ca lão bà phấn, không chấp nhận được ngươi. Nữ sinh biểu tình hung ác mà lại lời lẽ chính đáng. Bùi Tư Mạc lão bà phấn Không sai. Ngươi một người, hủy diệt chúng ta bao nhiêu người hy vọng, ngươi có biết hay không? Khúc Yên vô ngữ. Hảo đi, xem ra nàng là đụng phải điên cuồng phan nao tản. Ngươi muốn thế nào? Có cái gì tố cầu? Châm Giai nói, đừng nóng đội. Khúc Yên một bên ổn định bắt cóc giả, một bên ở trong lòng gọi ra tiểu thất. Tiểu thất, ta muốn mua thuốc tăng lực, lập tức, hiện tại. Ký chủ, hệ thống thăng cấp chung, thương thành tạm thời vô pháp mở ra. Tiểu thất trả lời. Thăng cấp đến thật là thời điểm. Khúc Yên nhìn thấu hệ thống cực bản, có phải hay không muốn cho ta bị thường lệnh Bùi Tư Mạc ấy náy đau lòng. Ký chủ, đây là công lược tất sắc kỹ, cầu huyết về cầu huyết, tục về tụ nhưng dùng tốt là được A. Tiểu thất thế nhưng còn hương phấn lên. Bùi Tư Mạc biết ta có hệ thống, biết ta hệ thống lợi hại, hắn sẽ không tới. Khúc Yên tức giận. Nhưng là hệ thống thương thành thật sự vô pháp mở ra A tiểu thất vô tội địa đạo, ta cũng không có biện pháp. Ngươi những lời này cùng 006 không có sai biệt, tiểu thất giả chết, không hề răng. không yên thấy này phá hệ thống không trông cậy vào, bắt đầu cùng bắt cóc giả chu toàn lên, vị này nữ đồng học, ngươi ngấm lại rõ ràng, nếu ngươi giết ta, sẽ ngồi cả đời lao, ngươi cùng đùi tư mạc chi gian liền không có bất luận cái gì cơ hội. chương 1431 đỉnh lưu tợ lạc tiệp phu thê cho nhau công lược, 41. Chính văn chương 1431 đỉnh lưu tợ lạc tiệp phu thê cho nhau công lược, 41. Thô tráng nữ sinh quyết tuyệt nói, hy sinh ta một cái, vì mặt khác ngàn ngàn vạn vạn tỷ mỗi mưu phúc lợi, đáng giá. Khúc yên. Không bằng như vậy, ta cấp đùi tư mạc gọi điện thoại, làm ngươi ở hy sinh phía trước cùng hắn tâm sự. Về sau ngươi ở trong tủ sẽ không bao giờ nữa khả năng có loại này cơ hội. Ngươi ngắm lại, hắn thanh âm thật tốt nghe à, mê người giọng thấp áo, giàu có tư tính, ưu nhã lại gợi cảm. Thô tráng nữ sinh nghe được tâm trí hướng về, do dự một chút, dùng cánh tay là khẩn khúc lạc Cầm dao chống nàng sau cổ, "Ngươi đừng nghĩ chơi đa dạng, nếu không ta một đao đâm thủng ngươi động mạch chủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Khúc Yên vẻ mặt thành thật tương, "Yên tâm, ta sợ chết, tuyệt đối sẽ không chơi đa dạng." Nàng rũ tay vào túi tiền, sờ di động. Ở đem điện thoại lấy ra túi phía trước, nàng cực nhanh tốc gần vân tay giải khóa, dựa vào đối thủ cơ màn hình quen thuộc, dùng dư quang nhẹ liếp, phát ra một cái báo nguy tin nhắn. Túi khóa kéo tập chủ. "Nga, có thể." Khúc Yên làm bộ tập Kéo dài vài giây mới đem điện thoại lấy ra tới, cấp Bùi Tư Mạc gọi điện thoại. Theo điện thoại chuyển được tích tích thanh, thô tráng nữ sinh kích động lên. Bùi Ca điện thoại. "Trời ạ, nàng lập tức liền có thể cùng Bùi Ca nói chuyện. Nàng đời này đáng giá." Uy. Bùi Tư Mạc tiếp khởi điện thoại, tiếng nói trầm thấp dễ nghe, tiết mục lục xong rồi. "Ân, mới vừa lục xong, ở toilet." Không yên ngữ khí bình tĩnh địa đạo, "Ta hiện tại gãy đỉnh một cây đao, ngươi phèn tưởng cùng ngươi nói chuyện." Tự động kêu đoan. Bùi Tư Mạc cả kinh. Hán tức khắc hỏi: tiết mục tổ chỉnh của kịch bản?" Khúc Viễn trả lời: "Không phải. Ngươi bồi ngươi phèn Julius sẽ thiên đi, nàng chuẩn bị giết ta lúc sau, đi ngồi cả đời lao. Ngươi liền xem ở nàng về sau không cơ hội cùng ngươi nói chuyện phân thượng, nhiều liêu trong chốc lát, kia nàng liền có thể nhân cơ hội đoạt đạo." Bùi Tư Mạc lĩnh hội đến phi thường mau, ngữ liệu biến đổi, trở nên thân thiết ôn hòa lên: "Ngươi hảo. Là ta Fens, đúng không? Ngươi xem qua ta nào bộ điện ảnh?" Thô tráng nữ sinh thanh âm kích động đến rung rẩy, ta, ta toàn bộ xem qua. Ta là ngươi thiết phấn, phan trung thành. Bùi tư mạc khép cười một tiếng, giọng thấp pháo tiếng nói mị lực cực kỳ mê người, kia thật tốt, cảm ơn ngươi. Ta hiện tại liền mau tới rồi, ngươi có nghĩ thấy ta một mặt. Thô tráng nữ sinh đầu tiên là cao hứng hét lên một tiếng, ngay sau đó tỉnh qua thần tới, cả giận nói, ngươi là tới đón khúc yên kết thúc công việc. Nàng dựa vào cái gì? Ngươi như thế nào có thể là nàng một người? nàng không xứng Khúc yên mới vừa nhìn thấy một chút cơ hội, phát hiện cái này bắt cóc giả trong tay đao dịch khai một chút, nhưng hiện tại bắt cóc giả một phẫn nộ lên, tình huống liền có điểm mất khống chế. Nàng cổ bị sắc bén đao duyên cắt vỡ một đạo vết máu. Khúc yên ti hít hả một hơi. Di động bên kia, bùi tư mạc nghe được nàng thanh âm, tâm trận chấm xuống, nói, là ta sai. Ta không nên kết hôn. Ta quyết định cùng nàng ly hôn, người đem nàng thả, có cái gì hướng ta tới. Thô tráng nữ sinh cười lạnh một tiếng. Ánh mắt dần dần điên cuồng lên, liền tính ngươi ly hôn, Khúc Yên cũng là ngươi vợ trước. Nàng làm bẩn ngươi, nàng đáng chết. Phanh một thanh âm vang lên, Khúc Yên trong tay di động bị đẩy ra, chặt đứt trò chuyện. Bùi Tư Mạc nghe di động ống nghe truyền đến đô cắt đứt âm, đáy lòng đống chốc vừa kéo, khẩn đến phát đau. Hắn xác thật liền mau đến tiết mục phòng ghi hình, vốn là nghĩ đến tiếp Khúc Yên về nhà, tỏ vẻ một chút làm bằng hữu thành ý, không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra loại sự tình này. Khúc Yên lúc này đang cùng bắt cóc giả triển đấu lên, Một không cẩn thận, cánh tay thượng bị lưỡi đao cắt qua một đạo, đau đến ti, ti tê, giận mà một fan bóp chặt bắt cóc giả cổ, quát lệnh nói, tới tới tới, xem hay bị chết mau. Tiểu thất ngươi cái này tiểu hôn đảng, cư nhiên liền cảm giác đau che chắn đều không cho ta mở ra. Thô tráng nữ sinh bị véo đến không thở nổi, huy khởi trong tay đao, tưởng thọc khúc yên trái tim, há liêu bị khúc yên một cái tay khác hung hăng nắm thủ đoạn, không thể động đậy. Đừng cho là ta không thuốc tăng lực, liền trị không được ngươi. Khúc yên cả giận nói không sợ chết nhân tài là vô địch nàng lại không chết được nhiều nhất bị hoa thương vài đạoo miệng máu sợ cái gì anh thô tráng nữ sinh bị véo đến sắc mặt phát tím nghe khúc Yên nói kỳ quái nói mặc danh sợ hãi lên cái này khúc Yên có phải hay không tinh thần có vấn đề má ơi nàng thật đáng sợ a khúc Yên dùng sức một mìnhnh đem thô tráng nữ sinh trong tay đao cấplính rớt lúc này nàng trong lòng đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm Chúc mừng ký chủ Bùi tư mạc tình yêu giá trị bay lên từ 30% bay lên đến 50%. Kiến nghị ký chủ bảo trì nhu nhược, không cần quá mức hung mánh, không ngừng cố gắng, bắt lấy cảng cao tình yêu giá trị. Chương 1432 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 42. Chính văn chương 1432 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 42. Bảo trì cái gì nhu nhược? Khúc yên một bên ở trong lòng đáp lại tiểu thất, một bên loảng xoảng mà đem thô tráng nữ sinh quăng ngã quỷ dạp trên mặt đất. Nàng dùng đầu gối đỉnh ở cái kia điên cuồng phèn cột sống thượng, đôi tay xoắn chặt đối phương cánh tay, trong lòng hư lệnh nói, nếu bùi tư mạc ăn nhu nhược này một quải, khiến cho hắn mặt khác đi tìm một cái lao bà. Nàng mới không cần chính mình tìm ngược, chịu đựng đau đớn diễn khổ nhu kế. Ký chủ, người nói đúng. Tiểu thất không dám phản bác, ngoan ngoán mà câm miệng. không yên chế phục điên cuồng phèn, nhặt lên rơi trên mặt đất đao, dán ở đối phương trên mặt, cười lạnh nói, bùi tư mạc lao ân ta cái này pháp luật thừa nhận bùi thái thái, chỗ nào không xứng. Là ta không ngươi xinh đẹp, không ngươi sẽ kiếm tiền, vẫn là ta không ngươi có thể đánh. Ngươi nhưng thật ra hảo hảo nói cho ta nghe một chút đi. Quỳ dạp trên mặt đất bị áp chế đến gắt gao thô tráng nữ sinh, sợ hai dán ở trên mặt đau, nhưng vẫn không cam lòng run giọng nói, ngươi không xứng. Bùi ca là chúng ta đại gia, hắn là chúng ta quang, là chúng ta tín ngưỡng. Ngươi hủy hoại chúng ta tín ngưỡng, ngươi nên chết. Ta còn là ta phèn quang đâu. Vậy các ngươi bùi ca có phải hay không cũng nên chết. Khúc Yên ở trên mặt nàng hoạt động lưới dao, lưới đao thượng hàn quang lập lòe, dựa theo ngươi lo di, các ngươi bùi ca cũng sống không được. Ngươi nói bậy. Ngươi đây là ngụy biện. Nữ sinh hét lên, ta không cho phép ngươi thương tổn bùi ca. Ngươi phèn nếu là dám động bùi ca, ta cùng nàng liều mạng. Thích. Khúc Yên cười nhạt một tiếng, các ngươi bùi ca còn nói quá, ta là hắn mệnh. Ngươi hành vi hôm nay là ở muốn hắn mệnh, có biết hay không? Nếu không phải nhìn kêu kỳ tiết mục hồi phóng, nàng cũng không biết bùi tư mạc lén lút viết quá lời này. Tuy rằng hắn là biên lời kịch, nhưng hiện tại lấy tới dùng liền rất nai sở. Người nói hiệu nói vừa. Bùi ca đó là vì tiết mục hiệu quả, tuyệt đối không có khả năng là nói thật. Nữ sinh dị thường kích động, thậm chí đều không màng trên mặt đau dãy rùa lên. không yên một cái tắt chụp ở nàng cái hốc, thành thật điểm, đừng lộn xộn dao nhỏ không trường đôi mắt. Nữ sinh kêu to, người như vậy thô lồ nữ nhân không xứng làm bùi thái thái. Ngươi không xứng, không xứng, không xứng. Đột nhiên, một đạo lệnh leo giọng nam văng lên. Nàng chính là ta mệnh. Khúc yên kinh ngạc mà quay đầu, chỉ thấy cao lớn cao dài nam nhân bước bước nhanh mà đến, tiếp nhận nàng trong tay đao, hoành ở điên cuồng phèn trên cổ. Bùi tư mạc tuấn Mỹ trên mặt thần sắc gâm trầm mà lộ ra tàn nhẫn kính. Thô tráng nữ sinh khiếp sợ mà ngạc nhiên, bùi, bùi ca. Ngươi, ngươi nói cái gì? Bùi tư mạc ánh mắt lệ ngươi động nàng chính là đụng đến ta. Ngươi không xứng làm ta fans." Thô tráng nữ xinh nghe vậy lập tức đỏ đôi mắt, bị đả kích đến muốn khóc, "Ta, ta là ngươi fan trung thành a." Bùi Tư Mạc chán ghét rời đi ánh mắt, nhìn về phía Khúc Yên. Hắn ánh mắt bỗng dưng một ngừng, "Nàng bị thương." Nàng trên cổ cùng cánh tay thượng đều có vết thương. Bùi Tư Mạc trong lòng phát khẩn, một cổ thô bạo sát khí dưới đáy lòng kích động, nắm đao tay nắm chặt đến thập phần dùng sức. "Bùi, lão công." Khúc Yên xem hắn giống như muốn giết người bộ dáng. Vội vàng nói, "Ta đã báo nguy, cảnh sát lập tức liền tới rồi." Bùi Tư Mạc nghe được nàng giọng ngọt thanh âm, đáy lòng sát ý theo bản năng mà bừng lòng, trả lời, "Ngươi lời này nói, giống như cảnh sát là tới bắt ta." Khúc Yên hì hì cười, "Ngươi nếu là thất thủ, đó chính là tới bắt của ngươi." Bùi Tư Mạc thấy nàng cánh tay ống tay háo thượng thấm màu đỏ tươi huyết, nàng còn cơ nhà, trong lòng có điểm đau, lại có điểm tức giận, "Ngươi còn không nhanh lên đi ra ngoài tìm tiết mục tổ chữa bệnh đội, nơi này có ta." Lại không chạy nhanh băng bó, miệng vết thương của người liền phải khép lại. Hắn ngoài miệng đục miệng, nhưng lời nói ý quan tâm cũng không khó nghe ra. Khúc yên đôi mắt nổi lên một kêu ý cười, nghe lời hắn, xoay người đi ra ngoài. chương 1433 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 43. Chính văn chương 1433 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 43. Cảnh sát áp đi rồi cái kia điên quần phèn x, khiến cho hiện trường một trận xôn xao. Khúc Yên tuy rằng đã xử lý quá miệng vết thương, nhưng Bùi Tư Mạc vẫn là kiên trì mang nàng đi bệnh viện, lại làm cẩn thận kiểm tra cùng băng bó. May mà, Khúc Yên bị thương không nặng, miệng vết thương không thâm, không cần phùng chơi ôm. Một phen lăn lộn xuống dưới, Khúc Yên cùng Bùi Tư Mạc về đến nhà đã là nửa đêm. Khúc Yên mệt ra rời, đối Bùi Tư Mạc nói, ta trên người có thương tích, hôm nay không có phương tiện tắm rửa, liền không cho ngươi ôm. Chờ ta thương hào điểm, lại tiếp tục vì ngươi trị liệu mất ngủ chứng Bùi Tư Mạc không đồng ý, ước định tốt một tháng đợt trị liệu, ngươi không thể lười biếng lãng công. Nàng một người ngủ, hắn không yên tâm. Theo hắn tối hôm qua quan sát, nàng ngủ phi thường không thành thật, lan qua lộn lại, tùy thời đều khả năng áp đến nàng chính mình cánh tay thượng miệng vết thương. Người cư nhiên liền thương hoạn đều không buông tha, cầm thú A Khúc Yên nói thầm, nhưng cũng không có phản đối. Một toàn bộ phố thủ lao a, nàng như thế nào cũng nên truyền nghiệp điểm. Một chút tiểu thương, không đáng ngại. Nàng chủ yếu là sợ không tắm rửa? Trên người có khí vị, huân đại kim chủ. Người cánh tay phải có thương tích, không có phương tiện động, ta kêu người hầu lại đây giúp người rửa mặt. Bùi tư mạc nhẹ nhàng dắt lấy khúc kiến tay, mang nàng hướng phòng ngủ đi. Nơi nào yêu cầu như vậy phiên thoái, ta chính mình một tay rửa mặt đánh răng, làm đến định. Khúc yên không lắm để ý nói. Bùi tư mạc bồi nàng đi vào phòng tám, không có lui ra ngoài, ngựa khí phản phất tùy ý nói, ngươi nhưng đừng quăng ngã ở trong phòng tám, mượn cơ hội cùng ta bắt đền. Yêu cầu ta hỗ trợ liền mở miệng, đừng động xứ. Khúc Yên đứng ở chậu rửa mặt trước, cắn răng soát, một tay nặn kem đánh răng, hàm hồ mà nói, muốn nhìn ta cái ngã xấu mặt cứ việc nói thẳng. Bùi Tư Mạc thấy nàng tệ đến lao lực, nhịn không được cất bước đến gần, lấy quá nàng trong tay kem đánh răng, giúp nàng tê ở bàn chải đánh răng thượng, tiểu cô nương ra xinh, cái gì cường. Khúc Yên mồ thanh, đối với gương đánh răng. Trong gương chiếu chiếu ra nàng bộ dáng, còn có nàng bên cạnh người nam nhân, hắn ánh mắt dừng lại ở nàng trên cổ. Trợ hồ xuyên thấu qua bọc miệng vết thương lở trắng bố thấy được nàng miệng vết thương giống nhau, mắt đen chỗ sâu trong toát ra mịt mờ đau lòng. Khúc Yên đầu quả tim hơi hơi vừa động. 50% tình yêu giá trị. Hắn giờ phút này đau lòng, hẳn là thật sự đi. Đứng ngẩn người làm gì? Súc miệng. Bùi Tư Mạc giúp nàng ở đánh răng trong ly tiếp hảo thủy, đưa đến nàng bên môi. Người hôm nay vì cái gì Khúc Yên suất xong nhà súc miệng, ngước mắt xem hắn. Vì cái gì hắn đột nhiên chứng tình yêu giá trị?" Nàng bị hắn điên cuồng phèn bắt góc, hắn xuất phát từ lòng ấy nấy, hoặc là bởi vì thương hại nàng cái này người bị hại, cho nên đối nàng sinh ra một ít kỳ quái tình tố. Cái gì vì cái gì? Bùi Tư Mạc hỏi. Người có thích hay không ta? không Yên thay đổi cái phương thức hỏi. Bùi Tư Mạc không khỏi mà ngẩn ra. Nàng như thế nào đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề? Nên không phải là hắn đi theo nàng tiến phòng 8, nàng cho rằng hắn có cái gì gây rối tri tâm. Bùi Tư Mạc đốn một lát, mới mở miệng trả lời ta đem ngươi đương bằng hữu, ngươi không cần hiểu lầm. Khúc Yên nhẹ chọn hạ đuôi lông mày, Nga, bằng hữu. Bùi Tư Mạc gật đầu nói, chúng ta phía trước không phải nói tốt, muốn ở cùng cái giới mái hiên cộng đồng sinh hoạt 3 năm, đại gia tốt nhất là hài hòa ở chung. Khúc Yên cong cong môi, cũng gật đầu nói, Ấn, ta tin tưởng chúng ta sẽ rất hài hòa. Đều đã 50%, nàng dứt khoát liền thêm chút ru, đem nhiệm vụ này cấp làm xong đi. Liêu hắn, cũng không tính cái gì khó nhịn sự Rốt cuộc Hắn như vậy đẹp. Bùi tư mạc trong lòng tình lình vang lên đinh một tiếng. Chúc mừng ký chủ. Khúc yên tình yêu giá trị bay lên. Thứ 5% bay lên đến 15%. Cái này chỉ số, ít nhất chứng minh rồi Khúc yên đối ký chủ đã sinh ra trình độ nhất định hảo cảm. Thỉnh ký chủ tiếp tục cố lên. Bùi tư mạc có chút kinh ngạc, nhìn Khúc yên liếc mắt một cái. Nguyên lai, like, nàng thích hắn cùng nàng làm bằng hữu. Trước 1434 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 44. Chính văn chương 1434 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 44. Khúc Yên cùng Bùi Tư Mạc hai người đều rửa mặt xong lúc sau, cùng nhau nằm vào ổ chan. Bùi Tư Mạc không có ngủ ý, nhẹ ôm lấy Khúc Yên ở trong ngực, thấp giọng nói, ta đã gọi điện thoại cấp đoàn đội, gọi bọn hắn xử lý hôm nay sự. Ta cũng sẽ tự mình kết cục quản thúc ta phèn không cho hôm nay sự lại phát sinh, người yên tâm. Khúc Yên có điểm gây, đầu kề tại hắn bả vai biên, đánh áp không chút để ý mà trả lời Không có việc gì, tới một cái đánh một cái, tới hai cái đánh một đôi. Bùi tư mạc trong lòng có chút ấy nấy, vô luận như thế nào đều là bởi vì hắn, nàng mới có thể bị thương. Hắn rôi tay, sờ sờ nàng tóc. Nàng có một đầu đen nhánh mềm nhắn tóc đẹp, xúc cảm cực hảo. Bùi tư mạc đuốt càng thêm nghiện, phản phất tìm được cái gì yêu thích không buông tay món đồ chơi. Hắn một bên nói, ngươi về sau bên người yêu cầu nhiều mấy cái bảo tiêu, bằng không. Bằng không ta không yên tâm. Hắn chưa nói lời này. Chỉ nói, chuyện này liền giao cho ta an bài. Khúc yên không quá để ý, ừ một tiếng, mơ màng sắp ngủ. Nàng đánh buồn ngủ, đông nhiên nhớ tới chính mình cùng hắn ngủ cùng nhau nguyên nhân, rùi rùi mắt, khiêng lấy sâu ngủ, hỏi, ngươi còn ngủ không được sao? Có phải hay không ta hương khí đã liền còn sót lại tác dụng cũng chưa? Nàng nói liền tưởng bỏ dậy, ta đây hồi chính mình phòng ngủ. Bùi tư mạc chế trụ nàng eo, lực đạo không lớn lại giàu có kỹ xảo đem nàng ấn hồi trên giường, ngữ khí thực tự nhiên nói. Ta có 5 phần buồn ngủ, ngươi lúc này không thể đi. Hắn thậm chí còn đánh cánh ác. Khúc yên bốn dĩ liền vây, nghe hắn như vậy vừa nói, liền hoa trở về hắn bên người, kêu hảo, ngươi chạy nhanh ngủ. Ta vây được không được. Nàng nhắm mắt lại, không 2 phút liền ngủ rồi. Bùi tư mạc nhìn nàng ngủ nhan, hơi buông ra một chút lực đạo, hiện tại không cần sợ nàng bỏ dậy chạy. Nàng quả nhiên ngủ không ăn phận, lúc này mới vừa ngủ, liền bắt đầu lộn sột. Nàng một cái đùi không chút khách khí vượt đến hắn trên đùi Bùi tư mạc hít sâu một hơi. Tính, tư thế này không có áp đến nàng bên phải cánh tay miệng vết thương, liền không cần sửa đúng nàng. Nhưng khúc yên lại không có hắn muốn như vậy ngoan ngoãn, nàng thân mình một bên, nửa người trên dán ở hắn ngực, vượt qua tới đùi phải dịch đến hắn trên eo, hoàn thật sự thoải mái bộ ráng, còn câu chân buộc chặt một chút. Bùi tư mạc hầu kết một lần, cả người phát cương. Nàng lại không đem hắn đương nam nhân nhìn. Chẳng lẽ ở trong lòng nàng, làm bằng hữu là làm quê mật đem hắn trở thành vô giới tính bằng hữu. Bùi Tư Mạc bên thai hợp với cổ khắp da thịt đều nhiệt lên, hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không dám dễ dàng hoạt động. Nếu đánh thức nàng, nàng liền sẽ phát hiện hắn không hề buồn ngủ, hương khi đôi hắn không có hiệu quả. Tính, nhất nhẫn, nhẫn. Bùi Tư Mạc hung hăng nhắm mắt, ở trong lòng Mạc Niệm kinh kim cương, nhất thiết hưu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Hắn niệm niệm, động mở bừng mắt, đáy mắt dục kích động. Không được, Hắn nhịn không nổi. Nàng thế nhưng dán hắn cọ sát. tiên yên. Hắn ách thanh gọi nàng. Khúc yên đang ngủ ngon lành, không có phản ứng. Bùi tư mạc rũ mắt, ánh mắt sẹt qua nàng phấn nộn ngôi, lại lại lực hồi, cuối cùng dừng lại ở trên đó, thật lâu vô pháp rời đi. Hắn tưởng thân nàng. Nhưng này không phải làm bằng hưu nên có hành vi. Hắn làm như vậy chỉ sợ sẽ dọa đến nàng. Bùi tư mạc ở trong lòng đối chính mình nói. Hắn chính chịu dày vo tra tấn. Khúc Yên tựa hồ bị hắn nóng cháy ánh mắt cấp xem tỉnh, nàng mơ mơ màng màng chớp mắt, lầm bầm nói: "Ngươi còn chưa ngủ đâu." Ta liền nói ta mùi hương không dậy nổi hiệu đi. "Không phải ngươi mùi hương không dậy nổi hiệu." Bùi Tư Mạc tiếng nói dị thường khàn khàn, ẩn chứa nam tính ngon, mang theo không tự giác liêu nhân mị lực, ngươi nhìn xem chính ngươi chớ 1435 đỉnh lưu tợ lật tiệp phu thê cho nhau công lược, 45. Chính văn chương 1435 đỉnh lưu tợ lật tiệp phu thê cho nhau công lực, 45. Khúc Yên nửa ngủ nửa tỉnh gian, nghe hắn nói đi xuống thoáng nhìn. Nàng đuôi phải vượt ở hắn trên eo, nàng gián hắn. Ách, giống như không đúng lắm. Khúc Yên một cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh lại đây, ta không phải cố ý chiếm ngươi tiện nghi a. Bùi Tư Mạc tận lực bảo trì bất động, khàn khàn nói, ngươi đem chân rời đi. "Hảo." Khúc Yên bay nhanh đáp ứng, tưởng dịch khai chân, nhưng cẳng chân một trận ma, có thể là tư thế này gác lâu rồi, nhất thời không động đậy. Nàng nỗ lực động một chút, Bùi tư mạc ghét hầu chỗ sâu trong giật ra một tiếng thắp xuyễn. lỗ thai hắn đỏ lên đến lợi hại. Yên yên, người hoặc là liền rời đi, hoặc là cũng đừng động Bùi tư mạc tận lớn nhất ức chế lực, áp xuống không nên có niệm tưởng. Ta chân đã tê dần, lập tức hảo. không yên nguyên bản chỉ là một lòng tưởng rời đi chân, nhưng lơ đáng thoáng nhìn hắn bên thai đỏ bừng, đồng nhiên lĩnh ngộ lại đây. Đây là công lược lấy phần cơ hội tốt ta. Hắn giống như vẫn luôn là nhất kinh không được tứ chi tiếp xúc. Vừa tiếp xúc liền dễ dàng dâng lên tình yêu giá trị. Nàng lúc này không công lực bạch không công lực. Càng chân bụng có điểm rút gần, làm ta chầm rãi. Khúc Hiên banh khởi mu bàn chân, làm giảm bớt rút gân động tác, thân mình hơi hơi đi phía trước dịch điểm, càng thêm tới gần bùi tư mạc. Bùi Tư Mạc hầu kết một lần, đông chốc để lại nàng tế nhuyễn eo, đừng lúc nhích. Khúc Yên vô tội mà xem hắn, ta đây chân ma làm sao bây giờ? Bùi Tư Mạc tầm mắt đảo qua nàng truyền ở hắn trên eo chân, quân ngủ sớm bị nàng lộn xộn đến cuốn lên. Lộ ra một đoạn trắng non như ngọc cẳng chân, mắt cá chân tuyết trắng, xinh đẹp đến đáng chú ý. Ta giúp người mát xa một chút. Hắn rôi tay đi ấn nàng chân. Hắn buồn ý là muốn cho nàng mau chóng rời đi chân, nhưng sao biết bàn tay một đụng vào đi lên, liền như có điện lưu lướt qua, tinh tế xúc cảm kích thích đến hắn sâu trong nội tâm che giấu kia đầu giã thú. Bí ẩn mà hung ác giã thú muốn xâm phá cửa áp Bùi tư mạc đáy mắt hơi hơi đỏ đậm, đáy lòng quay cùng chính mình đều cảm giác xa lạ ý niệm người như thế nào x Khúc yên phản phất giống như không bắt bẻ, như là đối hắn phản ứng một chút đều không hiểu được, thúc giục nói, ngươi nhanh lên ấn, ta cảm giác lại muốn mau rút gân. Bùi tư mạc bàn tay vô ở non mịn trên da thịt, ngón tay giật giật, miễn cưỡng xem như mát xa. Khúc yên tỏ vẻ không hài lòng, ngươi như vậy ấn không được, đến như vậy, ta dạy cho ngươi. Nàng dối tay, bao trùm ở hắn mu bàn tay thượng. Bùi tư mạc bàn tay cứng đở, chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay năng đến lợi hại. Khúc yên phản phất không cảm giác được Mềm mại tay nhỏ phúc ở hắn mù bàn tay thượng, bắt hắn tay gãi gãi, đè đè, như vậy, ngươi phải dùng điểm lực. Bùi Tư Mạc đột nhiên dừng lại vài giây. Tiếp theo nháy mắt, hắn đông nhiên một cái xoay người, đem nàng đè ở thân hình hạ. Khúc Yên A một tiếng. Nàng chấp chớp mắt mắt, kinh ngạc nói, ngươi làm cái gì? Bùi Tư Mạc ách giọng nói, khẳng định nói, ngươi ở công lực ta. Khúc Yên mắt hạnh hơi hơi trừng viên, đông nhiên con môi cười, ngươi thật thông minh a. Nàng chính là ở công lực hắn, kia thì thế nào? Có bản lĩnh, hắn liền kiêng lấy. Khúc yên nâng lên đầu, huyền chuyển nhẹ nhàng mà để sát vào hắn, môi chống lại hắn môi, bướng bình vuốt ve mà qua. "Ta là ở công lược ngươi đâu, ngươi có phải hay không không phục?" Nàng ngữ thanh mềm mại, dường như thơm ngọt đường bánh. Bùi Tư mạc cảm giác chính mình trên môi giống bị lông chim phất quá, lại nhẹ lại mềm, lại ngứa lại tô. Hắn cong cong khỏe môi, đông nhiên cười, khàn khàn trầm thấp nói, "Một khi đã như vậy, ta không thể hạ xuống người sau." Liên nhìn một cái, Chúng ta ai công lực ai? Hắn trợn túi đầu, hôn lấy kia hai cánh hắn nhìn cả đêm phấn ngôi. Quả nhiên, như hắn tưởng tượng, lại mềm lại ngọt. Bùi tư mạc trong cổ họng tràn ra một tiếng không tự giác than thở, làm cái gì chó má bằng hữu, hung hăng công lực nàng đi. chương 1436 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lực, 46. Chính văn chương 1436 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lực, 46. Bùi tư mạc trong lòng phòng tuyến vừa vỡ. Tiến công mãnh liệt độ liền rất hung ác. Cánh tay hắn hoàn đến khúc yên sau thắt lưng, dùng sức vừa nhấp, làm nàng dán khẩn chính mình ngực, một cái tay khác trưởng đầu trụ nàng cái óc, hung hăng hôn nhập. Hai làn môi tương chiến gian, bùi tư mạc cùng khúc yên tất cả đều khẽ run lên. Dường như có cái gì ma ma điện lưu thoáng quá, lệnh nhân tâm tiêm rung động, khó có thể tự ức. Nô khúc yên cảm nhận được bùi tư mạc này sinh áp động, quay mặt đi, lên án nói, người dùng hôn môi kỹ xảo tới công lực ta, không biết xấu hổ. Yên yên. Ngươi không thể chỉ cho Quan trâu đốt lửa, không cho dân chúng tấp đèn." Bùi Tư Mạc hơi buông ra nàng một chút, rũ mắt chăm chú nhìn nàng ửng đỏ mặt đẹp. Nàng vốn là lớn lên xinh đẹp, giờ phút này trắng non tuyết má nhiễm như vậy một tiểu đoàn đỏ ửng, càng thêm có vẻ kiều diễm xuất sắc, mỹ đến không gì sánh được. "Ngươi từ nơi nào học được hôn môi kỹ xảo?" Khúc Yên không phục. Nàng vấn đề này mới vừa hỏi ra khẩu, Bùi Tư Mạc còn không có trả lời, nàng trong lòng bỗng nhiên toát ra hệ thống nhược nhược đinh một tiếng. "Ký chủ, ngượng ngủ." quấy rầy ngươi một chút. Tiểu thất rất nhỏ thanh mà nói, bởi vì ký chủ ngươi rất có thể sắp tiến vào nhi đồng không nên hình ảnh, hệ thống sẽ tự động che chắn, cho nên ta phải chạy nhanh nói. Ngươi muốn nói gì? Không hiên ở trong lòng hỏi. Về kỹ xảo chuyện này đi. Chúng ta hệ thống cơ sở dữ liệu có rất nhiều tư liệu có thể học tập. Tiểu thất nói hừ nhẹ một tiếng, ta tin tưởng, Bùi Tư Mạc bên kia, hắn hệ thống tiểu lục tử cũng có này đó tư liệu. Tiểu lục tử. Đã không gọi Luka, sửa kêu tiểu lục tử. Tiểu thất tính nết tăng trưởng A. Ký chủ, nơi này có một phần hôn môi tiểu kỹ xảo 12 điều, nếu ngươi đồng ý quá khán, liền sẽ ở ngươi trong đầu truyền phát tin. Tiểu thất phi thường tích cực địa đạo, chúng ta không thể bại bởi bùi tư mạc cùng tiểu lục tử, muốn học tập tinh tiến, trung thân trưởng thành. Khúc yên có điểm dở khóc dở cười, nhưng vẫn là đồng ý, ngươi liền truyền phát tin đi. Liền ở khúc yên cùng tiểu thất nói chuyện thời điểm, bùi tư mạc hệ thống 006 cũng không cam lòng yếu thế toát ra tới. Ký chủ Nơi này có hai phân học tập tư liệu, ngươi nhất định phải hảo hảo xem xem. Cái gì học tập tư liệu?" Bùi Tư Mạc nghi vấn. Hôn đến bạn gái chân mềm tiểu bí tịch cùng làm lao bà càng thêm ái ngươi bí mật bảo điển, ký chủ ngươi ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Hệ thống 006 thập phần ra sức mà đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ cần ký chủ ngươi học xong, tuyệt đối có thể bắt được khúc yên rất cao tình yêu giá trị. Nghe tên liền biết không phải cái gì đứng đắn ngoạn ý nhi. "Ký chủ, ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt a, xem một chút không có hại." Nếu ngươi nhìn cảm thấy không tốt, lại tắt đi chính là hệ thống 006 nói xong, nhịn không được nói thầm một tiếng, khúc yên bên kia hệ thống tiểu thất sư muội, cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng rồi, gần nhất tổng cùng ta đối nghịch. Ta tuyệt đối không thể thua trận làm nam tính hệ thống tôn nghiêm. Ký chủ, chúng ta muốn tranh đua A. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, bùi tư mạc cùng khúc yên trong đầu, từng người chuyển phát tin học tập tư liệu. Thời gian như nước chảy qua thật sự nhanh. Khúc Yên cùng Bùi Tư Mạc gò má không hẹn mà cùng đỏ lên, lỗ Thai ẩn ẩn nóng lên. Bùi Tư Mạc khúc Yên phát hiện Bùi Tư Mạc không thích hợp, trừng mắt trừng hắn, "Ngươi nói thực ra, ngươi hiện tại đang xem cái gì?" Bùi Tư Mạc cả người đều cương nhiệt, nhưng hắn từ trước đến nay che giấu rất khá, ngữ khí bình tĩnh nói, "Xem ngươi." Khúc Yên nâng lên tay, đi sờ hắn mặt, "Ngươi nói vậy, ngươi xem ngươi mặt như vậy năng, còn có ngươi lỗ Thai." Nàng sờ đến lỗ Thai hắn. Bùi Tư Mạc động dung bắt được nàng sờ loạn tay. Trầm thấp khàn khàn nói, không bằng ngươi nói một chút, ngươi đang xem cái gì. Hắn cũng sờ nàng khuôn mặt. Nàng không giống hắn, nhìn không ra mặt đỏ. Nàng liên tính tưởng che giấu, cũng che giấu không được, hướng chi xúc thủ sinh ôn, nhiệt đến dị thường. chương 1437 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 47. Chính văn trương 1437 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 47. Ta, ta mới không có. Khúc yên thể thuốc phủ nhận. Vậy ngươi lắp bắp là vì cái gì?" Bùi Tư Mạc hài hước mà nhẹ niết nàng nộn nộn gương mặt, "Xem thì xem đi, không quan hệ. Ngươi hệ thống hẳn là cũng không phải cái gì người đứng đắn." "Nga, ngươi đây là thừa nhận ngươi xem không đứng đắn đồ vật." Khúc Yên bắt lấy hắn lời nói lỗ hổng, "Xem không xem không quan trọng, thực chiến hiệu quả mới quan trọng." Bùi Tư Mạc túi đầu tới, môi để ở môi nàng, "Chúng ta giao lưu một chút học tập kinh nghiệm, như thế nào?" Hắn không có cho nàng trả lời cơ hội, đột nhiên phong bế nàng khẩu. Hắn hiển nhiên học tập năng lực cực cường, so với vừa rồi hung ác mánh liệt, lúc này càng nhiều vài phần tinh tê ôn nhu cùng tò mò tham dò. Khúc yên cảm giác được hắn tiến bộ, không cam lòng yếu thế, đem chính mình nhìn đến tiểu kỹ xảo cũng dùng lên. Hai người đều là không chịu thua tính cách, giữa môi chi chiến càng diễn càng liệt. Hai người hệ thống đều bị kích phát nhi đồng không nên tự động che chắn công năng. Phong nội, không khí kịch liệt lửa nóng, thân mật lưu luyến bên trong mang theo tháng bại dục cạnh tranh. Khúc yên trắng non gương mặt càng ngày càng ngày hồng Hô hấp không xong. Bùi tư mạc hơi thở cũng dần dần hôn đột lên. Liên ở như vậy hỏa hoa văng khắp nơi thời điểm, trên tủ đầu giường di động len ca len ken vang lên tới. Đám chìm ở môi lưới thăm giò chung hai người đột nhiên một đốn. Khúc Yên thâm thở hổn hển một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra bùi tư mạc, đi cầm di động. Hệ chặt giọng nói trò chuyện điện báo, đánh lại đây người là triểu từ bạch đế mây tía Giang Tử. Giang Tử. Khúc Yên lúc này gò má đỏ bừng, lại thật sâu hô hấp mấy hơi thở làm chính mình trầm h Mới ấn xuống chuyển được kiện, uy, có việc sao? Di động tiêu đoan, chuyển đến giang tử sốt ruột thanh âm, tiến yên. Người không sao chứ? Tin tức thượng nói ngươi bị tư mạc điền cuồng phan tư sinh bắt góc, còn cầm đao tử bị thương ngươi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Bệnh viện sao? Bị thương nặng sao? Ta không có việc gì, bị thương ngoài ra, đã về nhà. Cảm ơn quan tâm. Khúc yên lễ phép nói xong, tính toán quải rớt, giang tử lo lắng lại nói, liền tính là bị thương ngoài ra kia cũng không thể khinh thường. Ta nhận thức một ít năng lực rất mạnh bảo tiêu, ngày mai phải mấy cái lại đây bảo hộ ngươi đi. Khúc Yên còn không có huyển cự, trên tay nàng đống nhiên không còn, di động bị người lấy đi. Bùi tư mạc giọng nói có chút ách, ngữ điệu lại là lạnh lùng sâu kín, như thế nào, là ta không quen biết năng lực rất mạnh bảo tiêu, vẫn là ta mời không dậy nổi. Giang tử sừng sốt ngay sau đó nói, Yên Yên nói nàng ở nhà. Người ở Yên Yên phòng vẫn là ở phòng khách. Các ngươi không phải phân phòng ngủ sao Bùi tư mạc hừ nhẹ, chúng ta nguyên bản xác thật là phân phòng ngủ, nhưng từ hôm nay trở đi liền cùng nhau ngủ. Hắn cũng không xem như nói bậy, hắn cùng yên yên ít nhất sẽ ngủ xong một tháng đợt trị liệu. Giang tử như bị xét đánh, ngươi, ngươi động tác cư nhiên nhanh như vậy. Hắn thậm chí còn không có ra tay hảo hảo theo đuổi. Tư mạc thằng ngãi này cũng đã đắc thủ. Không có khác sự đi. Tà treo. Bùi tư mạc phi thường tự nhiên quải rất giọng nói cho chuyện, phản phất giang tử là đánh cho hắn. Khúc Yên xem đến có điểm buồn cười. Hắn này bá đạo kính, trước kia nhưng không có. Chúng ta vừa rồi còn không có phân ra thắng bại. Bùi Tư Mạc đem Khúc Yên di động gác hồi đầu giường, nắm lấy nàng mảnh khảnh mềm eo, kéo về chính mình trong lòng ngực, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn dúi đầu thân nàng ngôi, tế tế mật mật mà miêu tả hình dạng. Khúc Yên hừ nhẹ một tiếng, phản bị động vi chủ động, dùng không có bị thương tay trái câu lấy cổ hắn, hung hăng hôn tiến, công thành đoạt đất. Hệ thống lúc này hẳn là đã tự động che chắn. Không biết tình yêu giá trị có hay không chướng. Mặc kệ, dù sao đều đã muốn chạy tới này một bước, nàng nhất định phải bắt được phân mới cao hứng. Khúc yên trong lòng như vậy nghĩ, nhiệt liệt mà thâm nhập, mang theo lưu ý, tận tình mà hôn. Chương 1438 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 48. Chính văn chương 1438 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 48. Hai người tháng bại dục bùng nổ, một phát không thể văn hồi. Khúc Yên quên mất chính mình cánh tay phải có thương tích, đem bùi tư mạc đẩy ngã, xoay người mà thượng, vượt với hắn bên hông. Ta muốn nhìn một chút, là nhà ngươi hệ thống cấp học tập tư liệu hữu dụng, vẫn là ta càng tốt hơn. Nàng nói, phục thân. Bùi tư mạc run lên, toàn thân banh đến cực hẳn. Có lẽ chúng ta xem chính là cùng phân tư liệu. Bùi tư mạc hầu kết lan lột, giọng nói phát làm. Hắn sâu thẳm mắt đen nhiệm ám sắc ánh lửa. Đang xem những cái đó cái gọi là học tập tư liệu thời điểm Hắn kỳ thật không có gì cảm giác. Nhưng những cái đó tiểu kỹ xảo từ nàng làm tới, liền trở nên phá lệ sinh động câu nhân. Hắn đời này sống đến bây giờ, lại vẫn không biết chính mình có như vậy mánh liệt dục nghiệm, cùng muốn chinh phục một nữ nhân hiếu thắng tâm. Liên tính chúng ta xem chính là cùng phân tư liệu, kia cũng phải nhìn là ai học được càng tốt. Khúc Hiên môi cỏ qua bụi tư mạc hầu kết, hắn thấp thấp mà thở hồn hển một tiếng, hô hấp tiết tấu rõ ràng rối loạn. Khúc yên cong môi cười, nhưng nàng còn không có cười vài giây. Bùi Tư Mạc liền bóp chặt nàng eo nhỏ, bàn tay thi lực đem nàng xoay tròn, một lần nữa áp xoay người khu hạ. Người khả năng không biết, ta từ nhỏ đến lớn đều là há bá, Luận học tập năng lực, còn không có thua quá." Bùi Tư Mạc túi đầu thân nàng gò má, dao động đến nàng bên cổ, tăng thêm một chút lực đạo, hôn đi xuống. Khúc Yên nhịn không được thở nhẹ, "Hảo ngứa a." Bùi Tư Mạc tiếp tục hôn môi, đem lực đạo khống chế đến thập phần xảo diệu. Khúc Yên trắng non ra thịt nổi lên phấn hồng, nàng không chịu chịu thua. Hai chỉ tay nhỏ bắt đầu trộm tắc loạn. Luận học tập năng lực, nàng cũng là học bá hảo sao. Đây là một cái thắng bại dục bạo lều cho nhau công lực đêm. Cũng là một cái lửa nóng kịch liệt đêm. Ngoài cửa sổ hừng đông thời điểm, khúc yên thể lực hao hết, mệt đến ngủ, trong miệng còn không phục lẩm bẩm hai câu, người cùng thương hoạn đua thể lực, không nói võ đức. Lần tới tai chiến, bùi tư mạc nhìn nàng nặng nghề ngủ kiểu tiếu ngủ mặt, không khỏi mà gợi lên môi mỏng. Hắn ấy mắt hiện lên một ôn nhu ý cười Dùi tay sờ sờ nàng bên mái đầu tóc, "Ân, hảo, tùy thời tới chiến." Tối hôm qua qua kịch liệt, nàng cánh tay miệng vết thương có chút thấm huyết. Bùi Tư Mạc xoay người xuống giường, đi tìm hồng thuốc. Hắn thực mau phản hồi, ngồi ở mép giường, động tác nhẹ nhàng giúp nàng đổi giược. Khúc Yên ngủ đến mơ hồ, nhưng mơ hồ cũng biết Bùi Tư Mạc ở giúp nàng đổi giược xử lý miệng vết thương, nàng buồn ngủ mà hàm hồ nói, "Cảm ơn." Bùi Tư Mạc dĩ nhiên nghe được trong lòng đinh một thanh âm vang lên. "Chúc mừng ký chủ" Khúc yên tình yêu giá trị bay lên. Trước mắt tình yêu giá trị 60%. Bùi tư mạc động tác một đốn, đáy mắt ý cười càng thêm nung liệt. Xem ra, không có bạch học tập. Ký chủ, chúc mừng ngươi lấy được chất bay vọt. Hệ thống 006 cao hứng địa đạo, ký chủ ngươi về sau còn cần cái gì học tập tư liệu, cứ việc mở miệng, chúng ta cơ sở dữ liệu cái gì cần có đều có. Bùi tư mạc không phản ứng nó nói. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ở trong lòng hỏi. Yên yên đối ta tình yêu giá trị là 60%, ta đây đâu? Dựa theo ngươi từ trường năng lượng giám sát kỹ thuật, ta đối nàng tình yêu giá trị là nhiều ít. Hệ thống 006 bóp cổ tay nói, ký chủ, đây là ta nhất tiếc nối lớn nhất bột. Ta vô pháp kiểm tra đo lường người tình yêu giá trị. Nhưng ngươi yên tâm, khúc yên hệ thống cũng kiểm tra đo lường không ra nàng chính mình tình yêu giá trị. Cho nên nói, hai người các ngươi tin tức là ngang nhau, chúng ta không có chiếm hạ phòng. Bùi tư mặc cũng không để ý cái gì tin tức ngang nhau, hắn chỉ là tò mò, chính hắn tình yêu giá trị so yên yên đối hắn càng nhiều, vẫn là càng thiếu. chương 1439 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 49. Chính văn chương 1439 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 49. không yên một giấc ngủ dậy, đã là buổi chiều. Bởi vì bị thương, nàng người đại diện đem nàng công tác sau này dịch 3 ngày, mà tân kịch còn không có bắt đầu quay tiến tổ. Với lúc có thể nghỉ nghỉ ngơi. Sao chính là, bùi tư mạc cũng phóng ba ngày giả Tỉnh sao? Tỉnh lại xuống lầu thời điểm nhiều xuyên điểm, hệ cái khăn lụa. Khúc Yên ở phòng tắm đánh răng, nhìn đến bùi tư mạc phát tới hệ chặt tin tức. Nàng nghi vấn, vì cái gì muốn nhiều xuyên điểm. Bùi tư mạc, trong nhà có khách nhân. Khúc Yên nhìn liếc mắt một cái gương. Ti. Nàng trên cổ tất cả đều là loang lổ vẹt đỏ, vô số dâu tay ấn. Bùi tư mạc đêm qua. Cũng quá độc ác Khúc yên trên mặt nóng lên, hồi phục nói, trong nhà tới cái gì khách nhân. Bùi tư mạc, người đệ đệ lục vực thần, ta muội mội, mội vi, vi còn có á tử. Bọn họ muốn lưu lại ăn cơm. Trên thực tế, là ngạnh muốn lưu lại ăn cơm. Lúc này lầu một phòng khách, mấy người ngồi ở trên sofa, sắc mặt khác nhau. Lục vực thần lệnh một chương tinh xảo mà mang theo thiếu niên khí mặt, ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng thang lầu, xem khúc yên có hay không xuống lầu. Giang tử tắt trừng mắt bùi tư mạc. Ánh mắt tràn ngập khó có thể miêu tả bán khí, ta lớn như vậy thật vất vả thích thượng một nữ hài tử, ngươi rõ ràng không thích, hiện tại một hai phải cùng ta tranh. Nhất đáng giận chính là, không nói một tiếng liền tranh thắng. Ông trời bất công. Chỉ có bùi tư vi ở dịu rít mà nói, tẩu tử không có việc gì thì tốt rồi. Ta nhìn đến tin tức thời điểm lo lắng gần chết, còn hảo đại ca ngươi đi cứu đại tẩu. Giang tử hư nhẹ một tiếng, sửa đúng nói, không nghe thấy đại ca ngươi vừa rồi nói, là yên yên chính mình, cứu chính mình sao. Bùi tư vi hốc mắt đỏ lên muốn khóc tẩu tử thật là lợi hại à nếu đổi thành là ta bị kẻ điên bắt góc ta nhất định thực sợ hãi Giang tử thấy nàng lại bắt đầu nước mắt lương trò khinh phiêu phiêu mà d rồi nói ngươi không cần sợ hãi đến lúc đó sợ hãi tuyệt đối là kẻ bắt gócc Bùi tư vi nhìn khóc mỉm cười cũng đúng ta một tay là có thể đem kẻ bắt g cóc đầu cấp ninh xuống dưới Giang tử vôg ngữ không sai cho nên ngươi khóc cái gì Bùi tư vi vẻ mà táimộ nhìnang tử từ ca Vẫn là ngươi nhất hiểu ta Ta chính mình nhìn không thấu Ngươi luôn là có thể một ngữ vạch trần Giúp ta cởi bỏ sương mù Giang tử chịu đựng không được thiếu nữ loại này Nhiệt liệt trắng da ái mộ ánh mắt Có điểm biệt nữ quay mặt đi Hắn vừa truyền khai Liên vừa vặn đối thượng bùi tư mạc rất có hứng thú ánh mắt Nhìn cái gì mà nhìn Giang tử tức giận đối bùi tư mạc nói Nhà ta vi Có phải hay không thực đáng yêu Bùi tư mạc như là thuận miệng vừa hỏi Ngươi thiếu tới Giang tử liếc mắt một cái nhìn thấu hắn quỷ kế, đừng tưởng rằng ngươi như vậy tẩy náu ta, ta liền sẽ từ bỏ theo đuổi yên yên. Chỉ cần nàng một ngày chưa nói nàng ái chính là ngươi, ta liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bùi tư mạc nhứng mẩy, chưa nói cái gì. Hắn đã được đến yên yên 60% tình yêu giá trị, khoảng cách nàng nói nàng yêu hắn kia một ngày, hẳn là sẽ không quá xa. Nếu hắn đã quyết định bắt đầu công lực nàng, tự nhiên không có bỏ dở nửa trường đạo lý. Yên yên, ngươi xuống dưới. Tỷ tử Ba đạo chào hỏi thanh âm đồng thời vang lên, mà thang lầu thượng, Khúc Yên chậm rãi mà xuống. Nàng ăn mặc màu đen cao cổ châm giật sang, tự nhiên hào phóng, một gương mặt đẹp thuần tịnh thanh lệ, làn da thủy nộ ánh bạch đến làm người ghen ghét. Bùi Tư vi nhịn không được tán thưởng nói, "Tẩu tử, ngươi thật là đẹp mắt." Lục Vực Thần tầm mắt dừng lại ở Khúc Yên cao cổ thượng, đáy mắt hiện lên một mặt tối tăm, nhàn nhạt mà mở miệng nói, "Tỷ, hôm nay 26 độ, ngươi xuyên cao cổ có thể hay không quá nhiệt?" Khúc Yên đối bùi tư vi cười cười, gật đầu thăm hỏi, lại đối lục vực thần nói, ta bị điểm thương, có chút khí hư, hôm nay nhiều xuyên điểm. Lục vực thần không lên tiếng nữa, rũ xuống đen dài lông mi, che đậy đáy mắt khói mù. Chương 1440 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 50. Chính văn chương 1440 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 50. Lão bà ngủ đến có khỏe không? Bùi tư mạc từ trên sofa đứng lên, đi hướng Khúc Yên. Thực tự nhiên dắt lấy tay nàng, ngươi có thương tích trong người, hẳn là lại ngủ nhiều một lát. Khúc Yên trộm liếc hắn liếc mắt một cái. Bùi lành đế, lại diễn đi lên. Nàng ngủ đến đại buổi chiều, rốt cuộc là bởi vì bị thương, vẫn là bởi vì cái khác, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ta đã ngủ no rồi. Khúc Yên ở trong lòng phun tào xong hơi hơi mỉm cười, nói, hôm nay trong nhà như vậy náo nhiệt, không bằng ta xuống bếp làm sở trường cơm chiên trứng, cho đại gian đếm thử đi. Thật vậy chăng? Bùi Tư Vi kinh hỉ nhảy dựng lên, "Tẩu tử, ta xem qua ngươi kia một kỳ tiết mục, ngươi cơm chiên trứng có phải hay không thật sự thực thần kỳ?" "Ta siêu cấp muốn ăn." Nàng một kích động, lại nước mắt lưng tròng lên. Thoạt nhìn đặc biệt trọc người chữ mến. Khúc Yên cười nhìn nàng, gật gật đầu, "Ta hôm nay làm thiệt tình lời nói cơm chiên trứng." Bùi Tư Vi tò mò hỏi, "Cái gì là thiệt tình lời nói cơm chiên trứng?" Khúc Yên trả lời nói, "Ăn thiệt tình lời nói cơm chiên trứng lúc sau 10 phút nội, nếu ngươi bị người khác hỏi chuyện, Liền sẽ nói ra chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Cho nên, đây là dũng cảm giả mới có thể ăn cơm trên trứng Nga. Bùi tư vi không chút do dự gật đầu, ta dám ăn. Khúc yên cười nhạt, chuyển mắt xem bùi tư mạc, lão công, người dám ăn sao. Bùi tư mạc hơi hơi nhúng mày, nàng lại ở chơi cái gì. Thiệt tình lời nói cơm trên trứng, nàng muốn biết ai thiệt tình lời nói. Nếu ngươi cũng ăn nói, ta liền ăn. Bùi tư mạc trả lời. kia hắn liền vừa lúc có thể hỏi một chút nàng. Hắn tình yêu giá trị ở nàng nơi đó biểu hiện nhiều ít. "Hảo nha, ta ăn." Khúc Yên đồng ý. Người tay phải không có phương tiện, ta giúp người. Bùi Tư mặc bùi Khúc Yên đi phòng bếp. Thời gian tiệm vãn, mặt trời lặn tây sơn. Đúng là muốn ăn cơm chiều thời gian. Khúc Yên ở Bùi Tư mặc giúp đỡ dưới, sao một nồi lạp xưởng tạp rau cơm trên trứng. Nàng trước đem cơm quá yếu nhập trứng dịch, làm gạo bọc lên một tầng áo ngoài, lại đem lạp xưởng rán sao ra dầu trơn, mùi hương bốn phía, câu nhân muốn ăn. Cơm mới vừa thượng bàn ăn, Bùi Tư Vi đã gấp không chờ nổi kéo Giang Tử, tiếp đón chạm đất vực thần cùng nhau lại đây. Ta quá chờ mong lạc. Bùi Tư Vi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cơm trên trứng, trong miệng đối Giang Tử hỏi, Tử ca, ngươi có lá gan ăn sao? Ta có cái gì không dám? Giang Tử hứ nói, Tư mạc dám ăn, ta còn sợ cái gì? Chờ ngươi ăn xong, ta hỏi ngươi, ngươi có thích hay không ta? Bùi Tư Vi mắt trông mong nhìn Khúc Yên cầm chén phân cơm trên trứng, một bên nói, Không cần ăn cái gì thiệt tình lời nói cơm trên trứng, ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi. Giang tử nói còn chưa nói xong, bùi tư vi nhanh chóng xoay người, một cái tắt che lại Giang tử miệng, không cho nói. Ta hiện tại còn không muốn nghe. Giang tử bị nàng che đến miệng đau. Nữ đại lực sĩ, không phải nói giỡn. Khúc yên đem cơm trên trứng đều chia làm 5 phần, một người một chén, nói, nếu không muốn ăn thiệt tình lời nói cơm trên trứng, còn có mặt khác đồ ăn, đầu bếp một lát liền bưng lên. Ở đây mấy người đều yên lặng ngồi xuống. Lục Vực thần nhìn trước mắt cơm trên trứng, có chút do dự. Bùi Tư Vi vui sướng ăn lên. Mà Giang Tử Tắc nhìn chầm chằm Bùi Tư Mạc, ở yên yên trước mặt bạo thiệt tình lời nói, ngươi dám ta liền dám. Bùi Tư Mạc thông thả ung dung mà cầm lấy bạch cốt ngũ xứ, múc một muỗng bỏ vào trong miệng. Khúc Yên xem hắn ăn, cũng ăn lên. Kỳ thật nàng muốn hỏi Bùi Tư Mạc, trải qua tối hôm qua như vậy một đêm, nàng tình yêu giá trị ở hắn nơi đó là nhiều ít. Tiểu thất tên kia nói kiểm tra đo lường không ra. Quan trọng nhất chính là, hán tình yêu giá trị không chướng chương 1441 đỉnh lưu tợ lạc tiệt phu thê cho nhau công lược, 51. Chính văn chương 1441 đỉnh lưu tợ lạc tiệt phu thê cho nhau công lược, 51. Thì, người kia kỳ tiết mục, ta cũng xem qua. Lục vực thần bỗng nhiên mở miệng nói, người cơm chiên trứng, thật sự có huyền học nói đến. Người ha ha xem sẽ biết. không Yên trả lời. Lục vực thần nhìn trước mắt mùi hương phát mũi cơm chiên trứng, không có động đũa Giang tử nói, ta tới thử xem. Kỳ thật Giang tử trong lòng cũng không tin tưởng cái gì cơm chiên trứng ma pháp hắn chỉ là cảm thấy yên yên muốn chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm linh tinh cho chơi, hắn đương nhiên muốn phối hợp nàng. Húng chi, vô cùng có khả năng là tư mạc gia hỏa này làm yên yên chịu ý khuất, yên yên biến đổi biện pháp nghĩ đến thử tư mạc thiệt tình lời nói. Giang tử vừa nghĩ, một bên ăn một ngụm cơm trên trứng Bùi tư vi đôi mắt tỏa sáng nhìn chầm chầm Giang tử, thấy hắn nhấm nuốt nuốt đi xuống, gấp không chờ nổi mà Thúy Thanh hỏi, từ ca, ngươi cảm thấy ta thế nào? Giang tử ngầng đầu liếc nhìn nàng một cái, cũng không tưởng nói chuyện. Nhưng không biết sao lại thế này, hắn miệng một trường, liên tiếp chân thật ý tưởng liền sung ra, ngươi rất đáng yêu, chính là quá yêu khóc. Ngươi cũng rất đơn thuần, chính là có điểm lốc Ngươi sức lực rất lớn, làm ta thường xuyên cảm thấy thật mất mặt. Giang tử nói xong, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vì cái gì muốn nói này đó? Hắn căn bản là không nghĩ nói ra hảo sao? Ta khờ sao? Bùi Tư Vi chỉ chỉ chính mình, như suy tư gì địa đạo, có lẽ ta chỉ là nguyện ý ở ngươi trước mặt tương đối ngốc. Ngươi cảm thấy không có mặt mũi, là bởi vì ta có thể nhẹ nhàng đem ngươi công chúa ôm sao? Giang Tử một chút cũng không nghĩ trả lời vấn đề này, nhưng không tự chủ được mà nói, công chúa ôm việc này, có thể miễn bàn sao? Ta còn tưởng ở yên yên trước mặt yếu điểm mặt. Bùi Tư Vi hốc mắt đỏ lên, hỏi Từ ca, ngươi thật sự thích Tẩu Tử sao? Ngươi hiểu biết nàng sao? Ngươi thích nàng cái gì? Khúc Yên cùng Bùi Tư mạc ánh mắt không hẹn mà cùng đầu hướng Giang Tử. Giang Tử mạc danh xấu hổ một chút, trong miệng lại rừng không được tới, ta thích nàng xinh đẹp, yêu nhã, có linh khí. Ta vừa thấy đến nàng liền thích, thật giống như đã thích nàng thật lâu thật lâu. Bùi Tư vi nhịn không được qua một tiếng khóc lên, biên khóc biên hỏi, ngươi là thật sự tâm động, vẫn là cảm thấy Tẩu Tử thân thiết? Nói không chừng các ngươi đời trước là bằng hữu a. Ngươi nhìn thấy kiếp trước bằng hữu cũng sẽ cảm thấy thú thích, cũng không phải cái loại này nam nữ chi gian thích. O o o. Nàng khóc đến nước mắt đổ rào rào rớt, khụt khịt đánh cách, đáng thương hề hề. Khúc Yên chịu một chương khăn giấy đưa cho nàng, "Đừng khóc, lau lau nước mắt, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý." Bùi Tư Vi tiếp nhận khăn giấy, hướng trên mặt một màn, đôi mắt lại tỏa sáng lên, "Tẩu tử, ngươi cùng ta tưởng giống nhau. Ngươi cũng như vậy cảm thấy?" Khúc Yên gật gật đầu. Bùi Tư Vi ô, ô, ô, ôm lấy Khúc Yên cánh tay, Tẩu tử, ngươi thật tốt, ta yêu ngươi. Bùi tư mạc nhìn nàng động tác, như mày nói, vi vi, ngươi buông tay, tiểu tâm yên yên cánh tay thượng miệng vết thương. Bùi tư vi ngoan ngoán buông ra tay, túi đầu đi ăn chính mình trong chén cơm trên trứng. Khúc yên chuyển mắt nhìn về phía bùi tư mạc, ánh mắt cùng hắn cách không đụng vào thượng, ẩn có vi rượu hoa hỏa. Nàng rất có thâm ý hỏi, lão công, ngươi yêu ta sao? Bùi tư mạc một đốn, trả lời, ái. Khúc yên bôi lông mày hơi, hơi khơi Kh Vậy ngươi biết ngươi ở ta nơi này chỉ số là nhiều ít sao? Nàng ám chỉ chính là tình yêu giá trị. Bùi tư mạc vừa lúc muốn biết vấn đề này, theo nàng lên tiếng, nhiều ít. Khúc Yên tự tự thông thả mà trả lời nói, 50. Ở tối hôm qua phía trước chính là 50, hôm nay tỉnh lại vẫn là 50. Bùi tư mạc ngẩn ra, bật thốt lên nói, không có khả năng. Trước 1442 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 52. Chính văn chương 1442 đỉnh lưu tợ lặt tiệt phu thê cho nhau công lược, 52. Khúc yên ánh mắt như nước, sâu kín lạnh lạnh mà nhìn hắn, ta lừa ngươi loại sự tình này làm cái gì. Ta ở ngươi nơi đó chỉ số, là nhiều ít. Bùi tư mạc giờ phút này thế nhưng cảm thấy khó có thể mở miệng. Nàng tình yêu giá trị bay lên đến 60%, mà hắn trải qua như vậy thân mật lưu luyến một đêm, cư nhiên không gia tăng nhỏ tí tiẹo Như thế nào cảm giác hắn giống như thực tra bộ dáng. 60 Bùi Tư Mạc gáp không được đến bên miệng chân thật đáp án, đúng sự thật nói ra. Nga Khúc Yên thong thả gật gật đầu. Bùi Tư Mạc nhìn nàng dần dần lạnh lẽo lạnh nhạt biểu tình, không biết như thế nào cảm giác Mạc Danh có điểm hoang hốt. Hắn nhanh chóng nói, người bên kia dụng cụ, nhất định là hỏng rồi, 50 cái này trị số, nhất định không chuẩn. Bên cạnh Giang Tử vẻ mặt nghi vấn, các người đang nói cái gì chỉ số? Có ý tứ gì? Bùi Tư Mạc hồi hắn, ăn ngươi cơm. Giang Tử càng không, tuy rằng ta nghe không hiểu nội dung, Nhưng ta xem yên yên biểu tình, liền biết nàng ở ngươi nơi này bị khuất Ngươi không quý trọng nàng, cũng đừng trách ta đoạn người. Bùi tư mạc không để ý tới hắn, ở trong lòng kêu ra hệ thống 006, hỏi, tiên yên bên kia hệ thống có phải hay không ra trục trặc? Có phải hay không kiểm tra đo lường không ra ta đối nàng tình yêu giá trị? Hệ thống 006 thở dài, bất đắc gì nói, ký chủ, ta gần nhất cùng khúc yên bên kia tiểu thất sư mọi quan hệ không tốt, nàng cái gì cũng không chịu nói cho ta. Bùi Tư Mạc trầm mặc một chút. Mối ở hắn vị trí đối diện Bùi Tư vừa tiếng nói, "Ca, ngươi làm tẩu tử chịu ủy khuất sao? Ta không tin. Các ngươi như vậy ân ái, ngươi lần trước tao ngộ thai nạn xe cộ thời điểm, ngươi còn không màng sinh tử bảo vệ tẩu tử." Bùi Tư Mạc lúc này cũng không tưởng nói chuyện hiếm, nhưng thiệt tình lời nói cơm trên chứng uy lực thật sự quá lớn, hắn buột miệng tốt ra, "Ta lúc ấy chỉ là sợ nàng chán ghét ta." Lời này, ở người ngoài nghe tới không có gì không ổn, càng như là thâm tình lời yếu ớt. Nhưng nghe ở khúc yên lô thai, liền có một khác tầng ý tứ. Hắn vì cái gì sợ nàng chán ghét hắn? Hắn khi đó căn bản là không nghĩ công lực nàng, nàng thảo không chán ghét hắn, với hắn mà nói không quan hệ đau khổ đi. Bùi tư vi tò mò mà lại hỏi, đại ca, ngươi sợ tẩu tử chán ghét ngươi, sẽ không sợ chính mình phấn đấu quên mình bảo hộ nàng mà mất mạng sao? Ngươi lúc ấy nghĩ như thế nào, như vậy dũng cảm? Là tình yêu lực lượng sao? Bùi tư mặc nhấp khẩn môi mỏng, không hề răng. nhưng giây tiếp theo Hắn vẫn là không chịu không mà nói, nếu nàng chán ghét ta, ta liền sẽ mất mạng. Bùi tư vi ôm một tiếng lại khóc lên, cảm động nói, đại ca, ngươi quả nhiên đem tẩu tử trở thành chính mình mệnh a Trên mạng nói đều là thật sự. Tình yêu lực lượng thật vĩ đại. Bùi tư mạc trong lòng phát khẩn, nhìn phía khúc yên. Khúc yên ánh bạch mặt đẹp thượng thần sắc sâu thẳm khó phân biệt, nhìn không ra hỉ nộ. Nàng ở trong lòng gọi ra tiểu thất, hỏi, bùi tư mạc nói mất mạng, hẳn là thật mất mạng Nếu ta đối hắn sinh ra chán ghét giá trị hoặc là chán ghét giá trị, hắn có phải hay không sẽ có nguy hiểm hậu quả. Tiểu Thất phát ra bạch bạch thanh thúy vô tay thành, "Ký chủ, ngươi quả thực thông minh tuyệt đỉnh. Ta quên cùng ngươi nói chuyện này, lần trước ta cùng Tiểu Lục Tử còn có thể hảo hảo nói chuyện phiếm thời điểm, hắn không cẩn thận nói lỡ miệng, nói nếu ngươi đối Bùi Tư Mạc tình yêu giá trị sụt vì số âm, Bùi Tư Mạc liền khả năng sẽ tao ngộ thiên thai ngoài ý muốn." Khúc Yên thật dài nga một tiếng, xem Bùi Tư Mạc ánh mắt càng lạnh. Nguyên lai hắn là vì bảo mệnh, mới cùng nàng lên giường. Khó trách ngủ xong lúc sau, tình yêu giá trị không chút sức mẻ. Bên cạnh, vẫn luôn trầm mặc lục vực thần lúc này mở miệng nói, tỷ ta nghe ngươi người đại diện nói, ngươi yêu cầu dưỡng thương, đem công tác dịch sau 3 ngày. Khúc yên ừ 1 tiếng. Lục vực thần lại nói, ba ba bệnh cũ lại tái phát, ta tưởng trở về xem hắn. Sấn ngươi khó được nghỉ, không bằng chúng ta cùng nhau trở về. Khúc yên dứt khoát mà đồng ý, hảo. Trước 1443 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 53. Chính văn chương 1443 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 53. Yên yên, ta đưa ngươi. Giang tử phản ứng thực mau nói tiếp nói, liền tính tư mạc là ta hảo huynh đệ, ta cũng không thể nhìn hắn khi dễ ngươi. Bùi tư mạc thầm nghĩ, ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta khi dễ lao bà của ta. Nhưng hắn không có biện pháp nói. Chính hắn đều cảm giác mạc danh lý không thẳng khí không tráng. không cần ta có tài xế. Tỷ của ta cùng ta cùng nhau. Lục vực thần quả quyết cự tuyệt, lại đối Khúc Yên nói, Tỷ, chờ ngươi ăn xong chúng ta liền đi. Hiện tại liền đi thôi. Khúc Yên đứng lên, ta lên lầu thu thập vài món quần áo. Hảo, ta chờ ngươi. Lục vực thần tối tăm đôi mắt hơi lượng, rốt cuộc có một chút cao hứng sát thái. Khúc Yên lên lầu. Bùi tư mạc Yên lặng đứng lên, cũng đi theo lên lầu. Ở Khúc Yên phòng ngủ trước cửa, bùi tư mạc lấp kín nàng, chấm thấp nói Ngươi thật sự phải về nhà mẹ đẻ." Khúc Yên hơi hơi mỉm cười, tươi cười lạnh căm căm, ngượng ngùng a, ngươi cấp cái kia phố thủ lao, ta từ bỏ. Ngươi hái tìm ai chị liệu mất ngủ, liền tìm ai." Nàng nói xong, bàn tay mềm chống lại hắn ngực, sử lực đẩy, sau đó xoay người vào chính mình phòng ngủ. Phanh một tiếng, đùi tư mạc bị nhốt ở ngoài cửa. Khúc Yên mang theo tiểu Dương hành lý, cùng Lục Vực Thần cùng nhau hồi khúc ra. Nàng ngồi chính là Lục Vực Thần bảo mẫu xe, cửa sổ xe dán đặc chế màng Từ bên ngoài vô pháp thấy trong xe tình huống. người trên xe dàn chính là song hướng che đậy cửa sổ màng. Khúc Yên phát hiện ở bên trong xe cũng nhìn không tới bên ngoài cảnh sát, chỉ nhìn đến đen như mực lá mỏng, ảnh ngược nàng chính mình mặt. Đúng vậy, phòng ngừa những cái đó phan tư sinh truy xe. Lục vực thần thuận miệng giải thích một câu, đổi đề tài, hỏi, tỷ, tỷ phu có phải hay không đối với ngươi không tốt? Khúc Yên không đáp, chỉ nói, tiểu hài tử đừng động đại nhân sự, ngươi chiếu cố hảo tự mình thì tốt rồi Lục Vực Thần khỏe miệng khẽ nhếch, cảm thấy có chút vui vẻ, thật lâu không nghe được tỷ tỷ như vậy cùng ta nói chuyện. Khúc Yên liếc hắn một cái. Thiếu niên tinh xảo nhuệ khí khuôn mặt nhếch ý cười, hòa hoan vải phần lẫm bướt, đảo có một tia tính trẻ con. Khúc Yên hồi tưởng khởi nàng vừa mới xuyên qua đến thế giới này, tới gần cùng Bùi Tư Mạc Liên hôn thời điểm. Khi đó, Lục Vực Thần tao ngộ vắng bạo, chưa gượng dậy nổi, lâm vào hầm hực trạng thái. Khúc Ba không yên tâm Lục Vực Thần, tự mình đem hắn kêu trở về, ở tại trong nhà. Khúc Yên chính là khi đó lần đầu tiên nhìn đến Lục vực thần. Đó là nửa đêm thời gian, nàng đã đói bụng, chuẩn bị xuống lầu đến phòng bếp tìm đồ vật ăn, vừa lúc nhìn đến một thân hắc y thiếu niên bọc y liềm mũ, che đậy chính mình nửa khuôn mặt, bước chân không tiếng động cùng nàng gặp thoáng qua. Nàng nhất thời tò mò, liền đi theo hắn, xem hắn hơn phân nửa đêm u hồn dường như muốn thổi đi nơi nào. Ai biết hắn thế, nhưng thượng khúc ra biệt thự tầng cao nhất. Hắn ngồi ở sân thượng hoành lan thượng, một đôi chân dài treo không hoàng ở bên ngoài, đột nhiên liền tối người Ngậy xuống. Khúc Yên tập sông lên trước, một phen chặt hắn cánh tay. Lúc ấy, nàng suýt nữa liền cùng hắn cùng nhau te xuống. Gần nhất ta sự tình nhiều, sắc thật thật lâu không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Khúc Yên từ hồi ước hoàn hồn, quan tâm hỏi, ngươi còn có định kỳ đi gặp bác sĩ tâm lý sao? Ấn. Lục vực thần nhìn chăm chú nàng, xinh đẹp đơn phượng nhãn phiếm thâm trầm mài nu y quang, tháng trước đi, bác sĩ tâm lý nói ta đã hoàn toàn bình phục không cần lại đi. kia thật tốt quá. Khúc Yên tự đáy lòng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Thì, ta muốn mang ngươi đi một chỗ. Lục vực thần thấy nàng cười, cũng dương môi cười rộ lên, ngươi nhất định sẽ thích. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Khúc Yên vô pháp từ cửa sổ xe ra bên ngoài xem, không biết hiện tại đi chính là nào con đường tuyến. Thì, ngươi trước đừng hỏi. Thực mau liền đến. Lục vực thần mang theo ý cười, nói. Đệ 1444 Trương Đỉnh Lưu Tợ Lạt Tiệp Phu Thê cho nhau công lược, 54. Chính văn đệ 1444 Trương Đỉnh lưu tở lạc tiệp phu thê cho nhau công lược, 54. Xe đến Lam Viên công quán. Này đóng biệt thự cao cấp, là lục vực thần lần trước nói mua tới muốn tặng cho Khúc Yên. Khúc Yên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có hoài nghi cái gì. Nhưng là, đương nàng đi vào phòng ngủ tham quan, nghe được tích một tiếng điện tử môn khóa trái nhắc nhở âm, liền biết sự tình có điểm không thích hợp. Vực thần, làm sao vậy? Vì cái gì khóa cửa? Khúc Yên dường như không có việc gì hỏi. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nhật nhạt mỉm cười. tỷ không ra kia hai cái mẹ con tránh chua, ta biết ngươi không thích các nàng. Chúng ta không cần trở về xem các nàng sắc mặt, ngày 3 ngày liền ở tại Lam Viên công quán đi. Lục vực thần trên mặt cũng mang theo cười, ngự khi ô nu, hàng ngày đồ dùng cùng đồ ăn, ta đều chuẩn bị tốt. Ngươi là khi nào chuẩn bị? không Yên nói chuyện phím hỏi. Thứ mua Lam Viên bắt đầu, ta liền chuẩn bị chứ, chỉ chờ ngươi tới. Lục vực thần lãnh nàng tham quan này dàn to như vậy phòng ngủ. Ta đem chỉnh tầng lầu đều đả thông, phòng ngủ có gia đình dạp chiếu phim, phòng bếp nhỏ, quầy ba, còn có tập thể hình khu. Thì, ngươi ở nơi này sẽ không nhàm chán. Nếu ta nói, ta không nghĩ ở nơi này đâu. Khúc Yên dừng lại bước chân, ngưng mắt nhìn thiếu niên. Lục vực thần trên mặt ý cười một chút một chút rút đi. hắn thấp thấp nói, thỉ, ngươi vì cái gì cả ta? Ta lừa ngươi cái gì? Ngươi nói ngươi cùng bùi tư mạc chỉ là khế đước liên hồn, các ngươi là hữu danh vô thật tợ là tiệ Lục vực thần ấy mắt hiện lên một mặt tức giận, đông chốc dôi tay, kéo lấy nàng quần áo cao cổ đi xuống kéo, lộ ra nàng tuyết trắng trên hướng cổ loang lổ vẹt đỏ, ta quả nhiên không có đoán sai. Ngươi cùng đùi tư mạc đã xảy ra không nên phát sinh quan hệ. Đây là ta việc tư, ta không cần phải đối bất luận kẻ nào công đạo. Khúc yên sửa đúng nói, còn có, nói cho ngươi khế ước liên hồn, là ta ba, cũng không phải ta. Này không có khác nhau. Lục vực thần đột nhiên kích động lên, dùng sức bắt được khúc yên thủ đoạn thì Ngươi vì cái gì liền không thể chờ ta. 3 năm lúc sau, ta nhất định sẽ kiếm được cũng đủ tiền, sẽ làm ba ba vừa lòng, ngươi không cần lại cùng người nào liên hôn. Ta đáp ứng cùng bùi tư mạc liên hôn, cũng không phải vì khúc gia Khúc Yên không lưu tình chút nào đánh vỡ hắn nào tưởng, bởi vì đối phương là bùi tư mạc, ta mới đáp ứng. Ai làm bùi tư mạc là nàng xuyên đến thế giới này nhiệm vụ mục tiêu đâu. Tuy rằng lúc ấy nàng còn không nghĩ công lực hắn, nhưng theo đạo lý tổng muốn trước tiếp cận. Cũng chi chỉ là làm một đôi vợ lặt tiệc phu thêm mà thôi, nàng cũng không có gì lý do cự tuyệt. Ngươi thích Bùi Tư Mạc? Lục Vực Thần bắt lấy nàng thủ đoạn bàn tay không tự giác mà bóp chặt, "Ngươi không thể thích hắn." Tuyệt đối không được. "Ngươi bắt đầu ta." Khúc Yên nhăn nhăn mày, "Thực xin lỗi." Lục Vực Thần xem nàng đau đến nhíu mày, lập tức buông lòng ra nàng, đáy mắt cô chấp thần sắc lại càng thêm nùng liệt, "Tỷ, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ai mới là đáng giá ngươi hái nam nhân." "Ngươi muốn làm cái gì?" Ta cũng không tin ở sinh tử lựa chọn thời khắc, bùi tư mạc thật sự sẽ vì ngươi mà chết. Lục vực thần ánh mắt lạnh lùng, di động khởi hung ác nham hiểm tàn nhận sắc. Nga! Ta đã hiểu, nguyên lai ngươi muốn thử xem bùi tư mạc. Khúc yên nhẹ nhàng cười, vậy ngươi thì đi. Ta cũng muốn biết hắn rốt cuộc cha không cha. Nàng đồng ý đến quá sàng khoái, lục vực thần ngược lại hoài nghi lên, tỉ, ngươi có phải hay không đang nói nói mát? Khúc yên lắc đầu, không, ta nói nói thật. Ngươi có cái gì chuẩn bị bố trí? Ngươi cẩn thận điểm nói cho ta, hai chúng ta có thể làm phối hợp. Ngươi có cần hay không ta diện đáng thương, sợ hai khóc lóc kêu hắn cứu ta. Kỹ thuật diễn phương diện này, ngươi không cần lo lắng, ta bảo đảm diễn đến rất thật, làm Bùi Tư Mạc nhìn không ra sơ hở. Lục Vực Thần nghe được giật mình. Không đúng, này không phải hắn dự đoán tỉ tỉ phản ứng, nàng hẳn là tức giận mắng hắn, sinh khí phá cửa muốn chạy trốn đi ra ngoài mới đúng vậy. Chương 1445 đỉnh lưu tở lật tiệp phu thê cho nhau công lực, 55 Chính văn chương 1445 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 55. Không bằng như vậy, ta gọi điện thoại cấp bùi tư mạc, giả vờ thân bị trọng thương, hơi thở mong manh, làm hắn đơn thương độc mã tới cứu ta. Khúc yên thấy lục vực thần không nói lời nào, một bên đoán hắn có cái gì mưu hoa, một bên nói, nếu hắn không dám tới, vậy chứng minh rồi hắn xác thật không thích ta. Thế nào? Lục vực thần mày nhăn lại. Hắn thực mau liền bình tĩnh lại, nói, tỉ, ngươi là cô ý nói như vậy. Một khi ngươi gọi điện thoại đi ra ngoài, bùi tư mạc liền sẽ báo nguy. Khúc Yên bình tĩnh nói, ngươi cảnh cao hắn, làm hắn không cần báo nguy, nếu không liền giết con tin. Lục vực thần đông nhiên cười, tỷ ngươi vẫn là như vậy thông minh, ta thiếu chút nữa đã bị ngươi bộ đi vào. Nếu dựa theo ngươi nói làm, bùi tư mạc không chỉ có biết ngươi ở làm viên công quán, còn biết là ta mang ngươi tới. Cái gì manh mối đều lộ ra ngoài. Khúc Yên xem hắn không hảo lừa dối, nhẹ nhàng đun vai nói, ngươi không thích ta đề nghị liền tính Nói nói suy nghĩ của ngươi đi." Lục Vực thần khỏe miệng mang theo ý cười, chậm rãi nói, "Tỷ, ngươi đừng nói giết con tin loại này lời nói, ta liền tính giết chết chính mình, cũng sẽ không thương tổn ngươi. Cho nên, ta không phải bắt cóc ngươi, chỉ là mời ngươi tới ở tạm. Thuận tiện thì ngươi xem vừa ra cho hay." Hắn đột nhiên vỗ tay vỗ tay, phía trước bạch tường sáng lên, là một mảnh thật lớn màn hình. Trong màn hình, lộ ra một chương nữ hải sinh đẹp khuôn mặt. "Chủ nhân, ngài có cái gì phân phó?" Nữ hải Thúy Thanh nói, tiếng nói thập phần dễ nghe. Không cần dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Lục vực thần cả giận nói. Nga. Nữ hải nháy mắt thay đổi biểu tình, tựa hồ là huấn luyện có tố, dùng một loại bình tĩnh nhẹ nhàng ngữ khi nói. Vực thần, ngươi có chuyện gì? Lục vực thần vừa lòng mà cười cười. Khúc yên ở hắn bên cạnh xem đến có điểm sởn tóc gáy. Màn hình nữ hải, lớn lên cùng nàng giống nhau như lúc. Cuối cùng câu nói kia ngữ khí, thậm chí tiếng nói âm sát. Đều cùng nàng giống nhau như lúc. Thì, ta chuẩn bị thật lâu. Lục vực thần quay đầu, ô nu mỉm cười mà nhìn khúc yên. Nàng là ta trước kia nhận thức một cái học muội phía trước tao ngộ bất hạnh, ở lửa lớn hủy dung. Nàng không có tiền trị liệu cùng chỉnh dung, ta xem nàng đáng thương, liền giúp nàng một phen. Người yêu cầu nàng chỉnh dung thành ta bộ dáng. Khúc yên như mày hỏi. Là nàng tự nguyện, ta sao có thể cưỡng bắt nàng. Lục vực thần đấy mắt hung ác nham hiểm chi sắc lại ẩn ẩn di động, nàng nói nàng yêu ta Nguyện ý vì ta làm bất luận cái gì sự. Liền cùng ta giống nhau. Ta yêu ngươi, ta cũng nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Bao gồm dâng ra ta sinh mệnh. Lục vực thần trong lòng như vậy tê tê trên mặt vẫn cứ mang cười, tiếp tục nói, tỉ, nếu một người nam nhân ái ngươi, hắn nhất định có thể phân chia ra thần giả. Đây là ta cấp đủi tư mạc thiết cửa thứ nhất. Nga, xem ra còn có cửa thứ hai. Khúc yên đáp lại, trong lòng cùng tiểu thất nói chuyện. Tiểu thất. Thông chi bùi tư mạc hệ thống 006 sao. Làm bùi tư mạc cẩn thận một chút, vô luận nhận được cái gì cổ quái điện thoại đều không cần để ý tới. Ký chủ, đối phương hệ thống không hưởng ứng. Tiểu thất hừ lạnh nói, cái này tiểu lục tử, chính là không đáng tin tuệ. Tiêu tính, ta nghĩ cách rời đi nơi này. không Yên nói. Ký chủ, ta giúp ngươi tra xét bùi tư mạc hiện tại định vị, hắn đã mau đến lam viên công quán. Tiểu thất nhắc nhở nói. không Yên mày túc đến càng khẩn, nhìn về phía lục vực thần. Lục vực thần cười nhìn nàng, nói, tỷ, trò chơi này, từ chúng ta rời đi bùi tư mạc phòng ở cũng đã bắt đầu. Con cá đã thượng câu, chúng ta chỉ cần ngồi xem diễn là được. Hắn nói, đi đến quầy ba, khai một lọ rượu, tiếp đón khúc yên lại đây, tỷ, chúng ta vừa uống vừa xem đi, đây là ta chân quý rượu ngon. chương 1446 đỉnh lưu tợ lạt tiệp phu thê cho nhau công lược, 56. Chính văn trương 1446 đỉnh lưu tợ lạt tiệp phu thê cho nhau công lược, 56. Bùi tư mạc thu được lục vực thần tin nhắn, nói cho hắn, khúc yên bởi vì hắn mà tầm tình không tốt, làm hắn chạy nhanh lại đây hống lao bà. Bùi tư mạc biết khúc yên sắc thật có chút sinh khí, hắn tới trên đường cho nàng gọi điện thoại, nhưng vẫn luôn đường dây bận chung. Nàng tự hồ là kéo hát hắn. Hắn cho nàng phát hẹ chặt tin tức, nàng cũng không có hồi Bùi tư mạc đến Lam Viên công quán, một quản gia bộ dáng trung niên nam nhân nên hắn vào cửa. Lâu một trong phòng khách, xinh đẹp nữ hài ngồi ở trên sofa, mặt đẹp thần sắc lánh, lánh đạm đạm Nàng ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, xa cách nói, ngươi tới làm cái gì? Bùi tư mạc nhịu như mày, trong lòng có điểm không thoải mái. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không rõ, là không thoải mái nàng loại thái độ này, vẫn là không thoải mái mặt khác cái gì. Hắn tự giác đêm qua đối lý, áp xuống cảm xúc, nói, ta tới đón ngươi về nhà. Nữ Hải tản mạn mà trả lời, ta ở chỗ này trụ đến rất cao hứng. Bùi tư mặc như mày, nhìn nàng tinh xảo kiểu diễm khuôn mặt nhỏ, không biết như thế nào trong lòng càng thêm không thoải mái lên. Về chỉ số, ta có thể giải thích. Bùi Tư Mạc Hoán hoan tâm tình, kiên nhẫn mà giải thích nói, tiểu lục ra trục chặc, nói không chừng bởi vậy ảnh hưởng đến người bên kia kiểm tra đo lường. Chính hắn rõ ràng, trải qua lẫn nhau phần cao thấp một đêm, hắn đối nàng càng thêm hiểu biết, cũng càng yêu thích. Vô luận như thế nào, khẳng định sẽ chướng một ít tình yêu giá trị. Hắn không biết sẽ chướng nhiều ít, nhưng không hề động tĩnh liền rất thái quá. Hừ. Nữ hài hừ nhẹ, không có nói tiếp. Nàng nghe không hiểu cái gì chỉ số, tiểu lục, kiểm tra đo lường. Chủ nhân đã dạy, nếu tiếp không thượng lời nói, liền không cần nói bậy. Khúc yên lúc này ở trên lầu, nhìn màn hình lớn bùi tư mạc ánh mắt hơi chầm xuống, mày níu chặt. Hắn giống như nhận thấy được một chút không thích hợp, nhưng lại không quá xác định. Việc này quá đột nhiên, không hề báo động trước, người bình thường rất khó liên tưởng đến thế thân. Tiểu thất, di động của ta hẳn là bị lục vực thần trộm. Khúc yên ở chính mình trong bao không sờ đến di động, ở trong lòng đối tiểu thất nói Hán căn nhà này dùng tất cả đều là công nghệ cao trí năng sản phẩm, khóa cửa cũng là. Ngươi hẳn là có thể phá giải đi. Có thể là có thể. Tiểu thất có chút không cao hứng, hừ hừ, ký chủ, không bằng chúng ta trước nhìn, ký hắn nói. Tiểu lục tử có cha nam tinh chất đặc biệt, không rên một tiếng liền thất liên. hắn chói định chủ nhân nói không chừng là đồng loại. Ngươi đừng tùy hứng. Trước giữ cửa khóa phá giải, lại kiểm tra đo lường một chút trong căn nhà này nguy hiểm nhân tố. Lục vực thần hẳn là còn chuẩn bị đệ nhị chiêu. Khúc Yên lý trí mà phân tích nói, ta hoài nghi, hắn cấp đùi Tư Mạc chuẩn bị bom hẹn giờ. Nga, đúng rồi, trong căn nhà này xác thật có một cái bom hẹn giờ. Nhưng ký chủ ngươi yên tâm, ta đã kiểm tra đo lường quá, là cái giả. Tiểu thất nói. Ta đây biết Lục vực thần rốt cuộc muốn làm cái gì. Khúc Yên trong lòng hơi hơi bừng lòng. Mà lúc này lầu một phong khách, Đuồi Tư Mạc đang ở nhìn quanh bốn phía hoàn cảnh. Hắn quan sát một lát, Bước đi hướng trên sofa nữ hải đến gần. Hắn dường như không có việc gì nói, tiên yên, người cánh tay thượng miệng vết thương còn có đau hay không. Làm ta nhìn xem. Hắn đồng nhiên dôi tay, bắt lấy nữ hải cánh tay phải. Nữ hải sử sốt, lỗ thai mini ống nghe vang lên lục vực thần nhắc nhở, người cánh tay phải có thương tích. Người hiện tại muốn cảm giác được đau. Nữ hải lập tức đau hô một tiếng, trách mắng, người bung tay. Bùi tư mạc mị mị mắt, chậm rãi buông lòng ra nàng, trên người nàng không có hư khí. Quả nhiên, không phải hắn đa tâm. Cái này trong phòng lộ ra một cổ cảm giác cổ quái. Chương 1447 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 57. Chính văn chương 1447 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 57. Nữ hải lại thu được thai ngay mệnh lệnh, hiện tại bắt đầu ngươi phóng mềm thái độ, đi thân cận hắn. Nữ hải từ trên sofa đứng lên, nhẹ nhàng một hử, đối bùi tư mặc nói, ngươi rốt cuộc tới làm cái gì? Bùi tư mạc sắc mặt bất động. Trả lời, ta vừa mới nói, ta tới đón ngươi về nhà. Nữ hài đến gần hắn, vậy ngươi biết ta khí ngươi cái gì sao? Bùi tư mạc gật đầu, đại khái biết. Nữ hài hơi bực, lại mang theo một loại tính, không cùng ngươi so đo biểu tình, răng hai tay cánh tay, nói, ôm một cái, lần này miễn cưỡng tha thứ ngươi. Bùi tư mạc khỏe môi gợi lên một mặt ý vị không rõ độ cùng, trả lời, này không giống ngươi tính cách. Nữ hài bắt chước khúc yên tiếng nói miệng lưỡi, ta không có ngươi tưởng kèo kiệt như vậy. Bùi tư mạc lại không có muốn ôm nàng ý tứ, hỏi, về chúng ta chỉ số việc này, ngươi thật sự không tức giận. Nữ hài gật đầu, ân. Bùi tư mạc khỏe môi độ cung càng thâm, đáy mắt ánh mắt lại rất lánh, vậy ngươi nói nói, ta chỉ số hiện tại đến nhiều ít. Nữ hài một ngốc. Hắn đến tuột cùng đang nói cái gì chỉ số. Cổ phiếu. Quỹ. Vẫn là cái gì mật mã tiếng lóng. Nàng căn bản là không hiểu. Chủ nhân cũng không có nói cho nàng. Giờ phút này ở trên lầu lục vực thần cũng thực hoang mang, hắn hỏi khúc yên, tỷ ngươi cùng bùi tư mạc hôm nay vẫn luôn đang nói trị số, rốt cuộc là có ý tứ gì? Khúc yên trả lời, đây là ta cùng hắn bí mật, chỉ có hai chúng ta mới hiểu. Lục vực thần bị nàng những lời này đau đớn, đối giới lầu nữ hài mệnh lệnh nói, ngươi chủ động đi ôm hắn. Du khiến cho hắn liền ở trên sofa phát sinh. Hắn cũng không tin, bùi tư mặc có thể ngăn cản được trụ, có thể phân biệt đến ra tới. Chỉ cần bùi tư mạc làm cho tỉ tỉ mặt, làm hạ loại chuyện này, hắn liền vĩnh vô xoay người nơi. Nữ hài thu được mệnh lệnh, học khúc yên nói chuyện thói quá nhỏ, lầm bầm nói, ngươi hiện tại một hai phải cùng ta nói này đó sao? Nàng nói, liền hướng bùi tư mạc trên người tới sát, muốn rùi tay vòng lấy hắn eo. Bùi tư mạc nghiêng người trật lẻ. Nữ hài phát cái không, lào đảo hai bước, buồn bực dầm chân, bùi tư mạc, ngươi có ý tứ gì? Bùi tư mạc không lý nàng nảng. đầu Ánh mắt chậm rãi đảo qua trần nhà các góc, nhắm ngay một cái chỗ tối, lạnh lung thốt, "Lục Vực Thần, ngươi vụng về xiếp, chơi đủ rồi không?" "Đem yên yên giao ra đây." Trên lầu phòng ngủ trên màn hình lớn, hiện lộ ra biểu tư mạc tuấn mỹ mà lạnh băng khuôn mặt, màn ảnh đúng sự thật chiếu rõ ra hắn hoàn mỹ đường con hình dáng, như hải thâm thúy mặc mắt, mà cặp kia mê người đôi mắt giờ phút này chính phiếm sắc bén như lưới dao sắc khí. Hắn nhìn chằm chằm giấu giếm cả mạ giạt kia một chỗ, ánh mắt sắc bén như là xuyên thấu màn ảnh, thẳng bước Lục Vực Thần. Lục vực thần cả kinh, ngay sau đó giận dữ, đột nhiên nắm tay nền ở trên quầy ba, đáng giận. Khúc Yên lắc lắc đầu, nói, đừng lại chấp mê bất ngộ, như vậy thu tay lại đi. Nàng bước đi hướng cửa phòng đi đến. Lục vực thần quát chói thai một tiếng, thỉ, người không được đi. Hắn ấn xuống trong tay một cái điều khiển từ xa kiện, trên đỉnh đột nhiên rơi xuống lung trạng đại vóng, phanh một tiếng trọng vang rơi xuống đất, nhanh chóng vây khốn Khúc Yên. Lưới sát thượng, cột lấy bom, mặt trên biểu hiện đếm ngược đồng hồ đ 300 giây. Khúc Yên nhữ mày, ở trong lòng lại lần nữa cùng Tiểu Thất xác nhận, ngươi xác định cái này bom là giả. Tiểu Thất khẳng định nói, ký chủ xin yên tâm, ta tuyệt đối so với Tiểu Lục Tử đáng tin cậy. Trong căn nhà này nếu có dễ châm dễ tạc nguy hiểm vật phẩm, ta tuyệt đối không có khả năng kiểm tra đo lường không ra. Khúc Yên lại hỏi, cái này lồng sát, ngươi có biện pháp nào không mở ra? Tiểu Thất nói, ký chủ chờ một lát, hẳn là có biện pháp giải khóa. Mà lúc này dưới lầu Bùi Tư Mạc nghe được trên lầu phanh một tiếng vang lớn, trong lòng đống chốc căng thẳng, bay nhanh hướng trên lầu chạy. Chính văn chương 1448 đỉnh lưu tợ lật tiệp phu thê cho nhau công lược, 58. Lục Vực Thần nhìn trên màn hình lớn bóng người biến mất, cười lạnh một tiếng, chủ động mở ra phòng ngủ khóa cửa. Công nghệ cao chí năng cửa phòng, không người tự khai. Bùi Tư Mạc buồn đến, liếc mắt một cái liền thấy phòng giữa bị cầm tù ở lồng sắt khúc nghiệt. Hắn đầu quả tim vô ý thức đau đớn một chút, yên yên Cúc yên đối hắn hơi hơi mỉm cười, ta không có việc gì, ngươi đừng khẩn trương. Bùi tư mạc nhìn đến nàng thanh nguyện tươi cười, đầu quả tim kia trận đau đớn càng thêm tiên minh. Hắn nhìn liếc mắt một cái cột vào lồng sắc nội hư hư thực thực bom đồ vật, kia mặt trên lập lòe hồng quang con số vẫn luôn ở thu nhỏ, 268 giây, 267 giây, 266 giây. Xem đã hiểu sao? Lục vực thần đột nhiên mở miệng, chào phúng mạc ơ, thỉ phu. Ngươi muốn thế nào? Bùi tư mạc mặt vô biểu tình. Ở lồng sắt bên ngoài tìm kiếm mở khóa địa phương, trong miệng lạnh lùng thốt, theo ta được biết, ngươi lúc trước tâm lý bệnh nghiêm trọng nhất thời điểm, là yên yên giúp ngươi một phen. Ngươi chính là như vậy hồi bào đối với ngươi người tốt. Ngươi yên tâm, ta cái này bom hẹn giờ cũng không phải dùng để đối phó tỷ của ta. Lục vực thần ánh mắt dần dần âm ngon lên, nếu không phải ngươi không chê không được thú, dục chạm vào tỷ của ta, cái này bom còn chưa tất sẽ có tác dụng. Này hết thảy đều là ngươi tự tìm. Ít nói nhảm Ngươi muốn ta như thế nào làm? Bùi tư mạc mắt thấy đếm ngược đồng hồ đếm ngược tí tách đi tới, trong lòng nôn nóng vàng phần, trên mặt vẫn là không hiện, bình tĩnh địa đạo. Ngươi nói, ta làm theo chính là, nhanh lên. Rất đơn giản, ngươi tiến lồng sắt đem tỷ của ta đổi ra tới. Lục vực thần ngữ khí lạnh leo địa đạo, cái này bom nổ mạnh phạm vì chỉ có một lồng sắt lớn như vậy. Ngươi đi vào lúc sau, mạng lớn nói còn có thể sống, chỉ biết tạc đoạn cánh tay cùng chân. Ngươi dám đi cứu tỷ của ta sao Ngươi con mẹ nó vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Nhanh lên mở khóa, ta đi vào. Bùi tư mạc nhìn chầm chầm đếm ngược tính giờ, không đủ 100 giây. Hắn không hề có do dự. Lục vực thần càng phẫn nộ rồi, ngươi có phải hay không cho rằng ta ở nói giỡn? Ngươi thật sự nguyện ý lấy tàn tật thậm chí chết đại giới, tới đổi lấy tỉ của ta an toàn. Bùi tư mạc so với hắn càng tức giận, ngươi con mẹ nó lại rong dài. Nếu yên yên đã chịu nhỏ tí tẻo thương, ta muốn ngươi tồn tại so đã chết càng khó chịu Nếu không phải ném chuột sợ vỡ đổ, lục vực thần trong tay cầm hư hư thực thực kiếp nổ bom điều khiển từ xa, hắn hiện tại liền đem này hôn cầu tay tay chân chân cấp đinh chết. Khúc Yên ở trong lòng, đồng nhiên nghe được trong lòng đình một thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ! Chúc mừng ký chủ! Công lược mục tiêu bùi tư mạc tình yêu giá trị đạt tới 100%, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào như vậy đột nhiên? Khúc Yên sử sốt, nghi vấn. Ký chủ, vừa mới được đến mới nhất tin tức. Tiểu lục tử bên kia năng lượng từ trường dị thường, gia trục chặc một đoạn thời gian, cho nên dẫn tới chúng ta kiểm tra đo lường không có hiệu quả, lùi lại được đến tình yêu giá trị số liệu. Tiểu thất trả lời. Người nói rõ ràng điểm. Từ lùi lại hồi quỹ số liệu xem, đêm qua buổi tư mạc tình yêu giá trị dâng lên đến 90%. Liên ở vừa mới, hắn tình yêu giá trị đầy. không yên không cấm con con môi. Nguyên lai like là như thế này. Hảo đi, nàng thu hồi phía trước đối hắn hiểu lầm. Lao công. Khúc Yên mở miệng, kêu, ngươi không cần lo lắng, cái này bom là giả. Nàng không đợi bùi tư mặc cùng lục vực thần phản ứng, leo lên lưới sát, dựa theo tiểu thất nhắc nhở tún đoạn một cây màu đỏ dây điện, bom hẹn giờ tích một tiếng đỉnh chỉ đếm ngược tính giờ. Lục vực thần sắc mặt rất khó xem, tỷ Nàng làm sao dám đi làm như vậy nguy hiểm động tác? Nàng như thế nào biết cái này bom là giả? Không, này đều đã không quan trọng. Quan trọng là, bùi tư mặc vì cái gì biểu hiện đến tốt như vậy. Hắn có phải hay không cũng trước tiên đã biết bom là giả, mới cố ý diễn trò ở tỉ tỉ trước mặt sắm vai thâm tình. Yên yên. Ngươi bùi tư mạc bị khúc yên lớn mật động tác kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vạn nhất bom là thật sự làm sao bây giờ? Ngươi quá sang bậy. Tỉ. Ngươi không cần bị hắn lửa. Lục vực thân lạnh lùng nói, hắn nhất định là từ địa phương nào biết ta mua sắm một cái giả bom, mới làm bộ nguyện ý xả thân cứu ngươi. Hắn căn bản chính là ở lửa gạt ngươi cảm tình. Khúc yên không phản ứng hắn Ở trong lòng hỏi tiểu thất, lồng sắt điều khiển từ xa khóa cửa có thể mở ra sao? Tiểu thất nhanh nhẹn mà trả lời, "Khai." Khúc Yên bắt lấy lưới sắt môn, dùng sức lôi kéo, quả như khai. Nàng mới vừa đi ra tới, đã bị Bùi Tư Mạc hung hăng ấn tiến trong lòng ngực. Hắn tức giận trách mắng, "Ngươi liền không thể chờ ta trước đổi ngươi ra tới, lại làm ta đi cắt chỉ sao? Có biết hay không nguy hiểm?" Khúc Yên ở trong lòng ngực hắn mỉm cười, nhịn ngậm mà trả lời, "Hiện tại đã biết." Bùi Tư Mạc hung hăng dùng sức ôm nàng một chút, Sau đó dắt lấy tay nàng, chúng ta đi. Nơi đây không nên ở lâu. Ai biết lục vực thần cái này kẻ điên còn sẽ làm ra cái gì. Hắn trước hết cần đem yên yên mang đi, lại đến xử lý mặt khác hậu hoạn. Bùi tư mạc nắm chặt khúc yên tay, bước nhanh đi ra ngoài. Hắn trong lòng thình lình vang lên hệ thống thanh âm. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Thật đáng tiếc thông chi ký chủ, ngươi công lược nhiệm vụ thất bại. Khúc yên còn chưa đối với ngươi tình yêu giá trị chất ních, ngươi liền trước đ Ký chủ ngươi đã thua. Thua liền thua. Bùi tư mạc ở trong lòng trả lời, nàng bình an không có việc gì là được. Ký chủ, cũng không có đơn giản như vậy a Hệ thống 006 sâu kín mà thở dài, xem ra ngươi là thật sự đã quên. Ở ngươi 18 tuổi năm ấy chói định ta phía trước, ngươi cũng đã kể bên tử vong à. Ngươi đang nói cái gì? Bùi tư mạc trong lòng chấn động. Năm ấy, ký chủ ngươi tao ngộ một hồi nghiêm trọng thai nạn xe cộ, đưa vào ỉ củ khẩn cấp cứu trị. Ngươi Cánh mạng đeoa chỉ còn lại có cuối cùng 100 tiếng đồng hồ sinh mệnh hệ thống 006 thở dài nói nếu không phải trói định ta người 18 tuổi năm ấy cũng đã không ở trên thế giới này bùi tư mạc hắn theo bản năng mà nắm chặt bên người khúc trên tay trong đầu hiện lên hốn độn ký ức mà nhỏ hắn 18 tuổi thời điểm xác thật phát sinh quá một hồi nghiêm trọng thai nạn xe cộ người trong nhà cùng bằng hưu đều biết mọi người đều nói hắn mệnhạn như vậy hung hiểm tình huống thế nhưng ngạnh sinh sinh nhịn qua tới có thể nói ý đi học kỳ tích Khi đó, hệ thống 006 lần đầu tiên xuất hiện. Ký chủ, thực xin lỗi. Bởi vì ngươi nhiệm vụ thất bại, hiện tại mở ra ngươi còn thừa sinh mệnh đến ngược. Cuối cùng 100 tiếng đồng hồ hệ thống 006 khôi phục không có tình cảm máy móc âm tàn khốc mà thông chí nói.